doanh nhất thấy cảnh này khẽ lắc đầu trong nháy mắt bên cạnh hắn đã xuất hiện một cái áo đen thân ảnh vị này áo đen thân ảnh nhẹ nhàng phất tay nhị trưởng lão cự thủ cũng đã tại đến trước đó tan thành m â y khói sau đó sau một khắc một đạo lực lượng vô hình đột nhiên rơi vào nhị trưởng lao trên thân phúc nhị trưởng lão trực tiếp một n g ụ m lớn máu tươi phun ra ngoài sau đó hắn nấu một tiếng nhục thể của hắn trực tiếp bạo điệu một đạo ngưng tụ vô cùng chân linh từ một đám xương máu lớn ở trong sông tới kinh hãi nhìn về phía doanh nhất vương vương giả ma ma vương ngươi là người của ma tộc ha ha hiện tại còn muốn động thủ sao doanh nhất lẳng lặng hỏi tranh ngay tại doanh nhất tiếng nói vừa ra trong nháy mắt trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh sau đó một đạo rủ xuống thiên kiếm khí từ phía trên bên cạnh hiện hiện sau đó trực tiếp bao trùm p h i ế n thiên địa này ha ha ma tộc đạo hữu đường xa mà đến là ta kiếm vương núi c h i ê u đãi không chú đáo thuận tre trời kiếm ý một vị áo trắng thân ảnh từ đằng xa mà đến sau đó đứng ở doanh nhất trước mặt một đôi trải qua tàng thương con ngươi nhìn thoáng qua doanh nhất sau l ư n g thiên vệ số bốn liền nhìn về phía doanh nhất trong nháy mắt đó doanh nhất phảng phất cảm giác mình bị một thanh sắc bén kiếm chống đỡ hết hầu v â n h hồng mông thánh thể lực lượng đột nhiên bộc phát trực tiếp đem kèm theo ở trên người hắn uy áp toàn bộ cản ở bên ngoài sau đó mới chậm rãi mở miệng nói kiếm vương núi trước muốn c ư ớ p ta người lại muốn c ư ớ p kiếm của ta đây chính là kiếm vương núi đại chi đạo sao mặc dù người tới là một vị tiên vương cảnh giới cường giả nhưng là doanh nhất không chút nào hư mở miệng nói ra vị lao giả này nhìn hướng phía dưới còn tại tu hành lâm thừa trí như thế nào không nhận ra trên người hắn đặc thù kiếm ý kiếm vương núi người thành lập được xưng là kiếm vương một tay tuyệt thế kiếm đạo đã từng tung hoành phiến tinh khung này đương nhiên hắn cũng không phải là không có đối thủ kiếm vương đã từng gặp hắn đối thủ lớn nhất không chỉ là tu vi bên trên vẫn là trên tình cảm kiếm vương tại đã từng yêu một vị nữ tử đau khổ truy mong mà không được vị nữ tử này cuối cùng lựa chọn kiếm vương đối thủ kiếm vương đối với hắn cũng đối thủ kia hận thấu xương xem ảnh một hiện tại đứa nhỏ này mang theo kiếm vương đối thủ kiếm đạo chuyển thừa xuất hiện qua trách không được kiếm vương muốn nhị trưởng lão bắt lấy hắn chỉ bất quá chẳng ai ngờ rằng đứa bé này bên người lại có nhân vật như vậy tồn tại càng làm cho nhị trưởng lão bỏ ra nhục thân làm đại giá thái thượng trưởng lão nhị trưởng lão chân linh thấy cảnh này cung kính nói nhị trưởng lão vị trí này ngươi nhường lại đi xuống dưới mình đi chấp pháp các lãnh phạt là thái thượng trưởng lão nhị trưởng lão nói xong chậm rãi thối lui doanh nhất nhìn xem một màn này không nói lời gì vị đạo hữu này ngươi nhìn như thế xử trí còn như ý tùy các người a doanh nhất phất phất tay nói ra đứa nhỏ này là người kia người thừa kế chắc không được đại ca muốn ra tay với hắn lão giả nói xong nhìn hướng phía dưới lâm thừa trí người kia kiếm vương cựu nhân không cựu nhân chưa nói tới tình định ca ha ha ha không nghĩ tới còn có dạng này chuyện lý thú doanh nhất mặt ngoài cười chuyện này trên thực tế cười kiếm vương l à người một cái đã đạp vào vương giả cảnh giới nhân vật tuyệt thế thế mà cùng một đứa bé vô địch thật sự là có sai lầm tiêu chuẩn đạo hữu chê cười đại ca nhà ta cho mời vị lao giả này nói xong phất tay phá vỡ trước mắt không gian trực tiếp lộ ra một cái không gian thông đạo trong thông đạo kiếm ý tàn phá bừa bãi cuối cùng thì thông hướng một cái thần bí địa phương các ngươi chờ đợi ở đây thuận tiện nhìn xem hắn doanh nhất quay đầu về thân p h ủ cùng trạm hợp nói ra sau đó cùng tiên vệ số bốn cùng một chỗ bước ra một bước tiến nhập không gian thông đạo này bên trong thông đạo nhìn như rất dài kỳ thực bước ra một bước vẫn như cũ đã ra tới trước mắt là một cái thế ngoại đảo nguyên nơi bình thường một vị lao giả chính đang lẳng lặng uống t r à sau đó nhìn về phía doanh nhất đại ca người đến ha ha ha không nghĩ tới vị tiểu hữu này trẻ tuổi như vậy kiếm vương nhìn thoáng qua doanh nhất về sau chậm rãi mở miệng hắn chỉ có thể nhìn đi ra doanh nhất rất trẻ trung cụ thể nhiều thiếu tuổi cũng không phải là hắn có thể biết gặp qua kiếm vương tiền bối một vị đỉnh phong vương giả mặt mũi vẫn là muốn cho doanh nhất trọng đồng mặc dù có thể nhìn rõ văn vật nhưng là còn nhìn không thấu tiên vương cừng giả sở dĩ có thể xác định là bởi vì chính mình có hệ thống làm trợ lực tiểu hữu rõ ràng là nhân tộc lại có ma tộc vương giả tương hộ không biết có thể là lao phu giải thích nghi hoặc kiếm vương lại lần nữa hỏi doanh nhất lai lịch ngay cả hắn cũng rất tò mò là dạng gì nhân vật có thể đi ra ngoài có vương giả cảnh giới người nói chuyện tiền bối không cần thăm dò ta là thuần chính nhân tộc vị này bất quá là người hầu của ta mà thôi về phần tại sao hắn là ma tộc chúng hợp kiếm vương nhìn về phía doanh nhất ánh mắt khẽ h í p một cái sau đó cười nói đã tiểu hưu không muốn nhiều lời vậy lao phu cũng không nhiều hỏi đây là ta kiếm vương núi đặc sản chi trà tiểu hưu nếm thử nói xong doanh nhất xuất hiện trước mặt một chén trà nóng trên chén trà tiên vận tung hành đạo tác xén lẫn xem xét liền không phải là phạm vận ha ha đa tạ tiền bối doanh nhất cầm lấy đến uống một ngụm chỉ cảm giác đến lực lượng thần hồn của mình có từng k i a tinh tiến vẹn vẹn một ly trà cũng bù đắp được mình nửa tháng khổ tu ngươi không sợ ta tại cái này trong trà động tay chân ha, ha tiền bối nếu là loại tâm tính này cũng tu k Ha ô n g r n ha ư thế h kiếm đạo. Ha, ha ha ha, có ý tứ lần này sự tỉnh là chúng ta kiếm vương núi làm sai lao là phu ở chỗ này cho người bội tội kiếm vương thản nhiên nói nếu là kiếm vương núi đệ tử khác thấy cảnh này chỉ sợ sớm đã chấn sợ không nói ra lời đường đường kiếm vương núi người sáng lập tinh không chi hạ kiếm vương thế mà ở chỗ này cho một cái nhỏ người tuổi trẻ xin lỗi đây quả thực không thể tưởng tượng tiền bối không cần như thế ta nghe nói kiếm vương trên núi có một chỗ kiếm trùng gọi không biết có thể tiến về xem xét t ha ha ha nguyên lai、like、là nhìn chúng ta kiếm trùng ở trong bảo kiếm Bất quá n g ư ơ i h ẳ n là t r n g mắt, t i ể u t ử kia k cái có được thể thu được cái gì i ế m l i ề n nhìn hắn tạo hóa tạo của m ì n tiền bối, ta vốn h Đa ta tạ bối, mươi u ố n hắn giữ ở bên n đem giữ g ở ờ i tới tự mình dạy bảo, không nghĩ n dạy bảo, gặp g ư đã như vậy liền để hắn đi theo ngươi đi, như liền hắn ngươi theo hữu vậy vị lao ta kiếm a cũng coi là có c là trùng tu hành rời đi kiếm vương núi doanh nhất nghe nói hơi xứng sở nói ra tiền bối vị lão hữu kia liền là cái kia truyền thừa ấn ký chủ nhân không sai chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà bỏ mình kiếm vương trầm mặc tham dự hội nghị mở miệng nói tiền bối nhưng biết cái kia n ị c h không tinh vực sự tỉnh n ị c h không tinh vực không sai ngược lại là nghe nói n ị c h không tinh vực đoạn thời gian gần nhất chết không ít người nghe nói là nơi đó phát hiện bảo bối gì bất quá ta cũng chưa qua đi đại ca n ị c h không tinh vực ở trong phát hiện vỡ vụn thế giới c h i tâm đây cũng không phải là bí mật thế giới c h i tâm không sai kiếm vương trầm mặc một lát vừa nhìn về phía doanh nhất mở miệng nói kiếm vương núi khai sáng thời gian vẫn là quá ngắn rất nhiều chuyện cũng không biết bất quá mọi người đều nghe đồn p h i ế tinh không này vốn là một cái đại thế giới về sau không biết nguyên nhân gì triệt để vỡ vụn mới đưa đến hiện tại tinh không c h i hạ vô số phá loạn tinh cầu cùng đại lục sinh linh hiếm ít tài nguyên khô kiệt đây chỉ là truyền thuyết thôi đạo hữu vì sao nhắc lên chuyện này kiếm vương hỏi hướng doanh nhất không có gì chỉ là đoạn thời gian trước ta vừa đi một chuyến lịch không tinh vực c h ỗ sâu thấy được thế kỷ c h i tâm mảnh vỡ a người thấy được nghe đồn thế giới c h i tâm mảnh vỡ có trợ giúp tu hành không biết là thật hay giả có lẽ có a doanh nhất không nói thêm gì chính như kiếm vương nói kiếm vương núi hiện tại mặc dù cường đại là phiến tinh không này phía dưới nhất thực lực cường đại nhưng là sáng tạo thời gian hơi ngắn rất nhiều trước kia chuyện xưa cũng không rõ ràng doanh nhất không có ở cùng bọn hắn nhiều trò chuyện t ì một m cơ hội cáo tử tại kiếm vương núi thái thượng trưởng lao dẫn đầu dưới đem tu hành tốt lâm thừa trí gọi đi qua doanh nhất trọng đồng đảo qua đi lâm thừa trí tu vi đã đến mở bảy đại động thiên tình trạng ngắn n g ủi mấy canh giờ liền đã đến một bước này tiên vương cấp bậc chuyển thừa ân ký quả nhiên lợi hại đang tiếp bậc này chuyển thừa ân ký là t i ê n vương sau khi ngã xuống mới có thể xuất hiện với lại một cái chuyển thừa ân ký chỉ có thể sử dụng một lần công tử lâm thừa trí nhìn thấy doanh nhất về sau cung kính hành lễ nói ra tu vi của ngươi đạt được tiến bộ cực lớn vừa v ặ n kiếm này lưới núi bên trong có một chỗ kiếm chủng bên trong danh kiếm vô số đợi lát nữa ngươi đi một chuyến có thể thu được cái gì kiếm liền nhìn vận số của chính ngươi lâm thừa trí đầu tiên là kích động sau đó lại có chút lo lắng nói ra công tử nghe nói kiếm chủng là kiếm vương núi trồng t r ọ n là chúng ta có thể tùy tiện vào đi sao ha ha ha vị này là kiếm vương núi thái thượng trường lão vương giả cảnh giới nhân vật biết thế có hắn mang theo ngươi kiếm vương núi đi đầu không được xem ảnh một thì ra là thế đa tạ công tử đa tạ trưởng lão huống hồ cái này kiếm vương núi kiếm chủng ta cũng là có hứng thú đi xem một chút doanh nhất thản nhiên nói mặc dù nói doanh nhất có hứng thú nhưng là cũng vẹn vẹn vào xem cũng không có ở bên trong chọn mấy thanh bảo kiếm ý nghĩ ngày thứ hai tại kiếm vương núi trên đài trưởng lão phối hợp phía dưới kiếm vương núi chỗ sâu đen kịt một màu đại địa phía trên đột nhiên đã nứt ra một đạo cự đại cái nước dung nạp sau một cái cầu thang từ mặt đất hiện hiện thẳng tắp thông hướng mặt đất chỗ sâu lang liệt kiếm y ở chung quanh tàn phá bừa bãi lấy doanh nhất cùng lâm thừa trí một chi m c m ộ t c h i ế i ế m một sau đi xuống. lâm thừa trí nói xong trực tiếp tại cách đó không xa ngồi xếp bằng mà xuống trong cơ thể cường đại kiếm khí tán phát ra rất nhanh liền có chung quanh bảo kiếm tại run dày không ngừng lấy tựa hồ tại đáp lại lâm thừa trí nhưng là lâm thừa trí không có lập tức động thủ mà là từ từ cảm thụ được lúc này doanh nhất cũng không có nhàn rỗi hắn ở chung quanh đi dạo lên toàn bộ kiếm trùng t r ù n g quy t r ú n g cụ ngược lại là một có cái gì đặc biệt sáng trói chi địa tốt nhất một thanh kiếm mới là thanh khí cấp bậc bảo kiếm mình là tại là trứng mắt chỉ bất quá chung quanh ngàn vạn kiếm ý ngược lại là đối hắn của mình kiếm đạo tu hành có chỗ trợ lực doanh nhất ngược lại là muốn ở chỗ này mượn nhờ những này kiếm ý tu hành một đoạn thời gian bất quá hắn cũng không có lập tức đ ộ n g thủ hắn biết mình một khi tản mát ra khí tức căn bản cũng không có lâm thừa trí sự tỉnh lâm thừa trí bên trong thân thể không ngừng có cường đại kiếm ý hiện hiện thẳng đến một đoạn thời khắc trong tay hắn đã xuất hiện một thanh bên trong phẩm thanh khí bảo kiếm đang không ngừng quấn quanh lấy hắn phản phất tại may mắn mình tìm tới một cái chủ nhân tốt lâm thửa trí tay cầm bảo kiếm ngay ở chỗ này tiến hành một đoạn thời gian tu hành thích hợp hơn mượn nhờ cơ hội lần này thành công mở ra thứ tám đầu tiên không sai doanh nhất ở một bên thấy cảnh này có chút gật đầu công tử ta thu được thanh này mây long kiếm là bên trong phẩm thanh khí ân trên người ngươi kiếm đạo truyền thừa ấn ký đầy đủ ngươi tu hành đến tiên đạo lĩnh vực thanh kiếm này cũng đầy đủ ngươi xử đến tiên đạo lĩnh vực chờ ngươi đặt chân tiên đạo ta chuyển cho ngươi cường đại hơn kiếm quy Ta công tử. công lâm thừa trí trong lòng c h ấ n kinh còn có cái gì kiếm quyết so tiên vương kiếm đạo c h u y ể n thừa càng thêm cường đại ta muốn ở chỗ này tu hành hai ngày ngươi nên rời đi trước ta là công tử lâm thừa trí tẻ nhạt rất muốn nhìn công tử là như thế nào tu hành nhưng là vẫn không dám vi phạm doanh nhất mệnh lệnh bên trong dọc theo trên lối đi đi doanh nhất một cái lắp mình đi tới kiếm chủng vị trí trung ương sau đó t r u n g quanh kiếm ý liền tại hắn dẫn dắt phía dưới không ngừng hướng phía thân thể của hắn hội tụ mà đi cũng chỉ có doanh nhất mạnh mẽ như vậy nhục thân mới có thể trong nháy mắt rung nạp như thế pha tạp kiếm ý mà không sợ giữa bọn hắn lẫn nhau xung đột lẫn nhau vẹn vẹn mấy hơi thở về sau toàn bộ kiếm trùng kiếm ý đều bị doanh nhất hút nhập thể nội cường đại hồng nông thánh thể bắt đầu không ngừng đem những này pha tạp kiếm ý chuyển hóa làm tinh thuần kiếm đạo lực lượng tăng cường doanh nhất tự thân kiếm đạo lực lượng doanh nhất cũng tại trong quá trình này không ngừng cảm ngộ đông đảo cái khắc kiếm vương núi cường giả kiếm đạo lấy tăng cường mình đối với kiếm đạo lý giải anh, vô số đạo kiếm ý ấm vang mà tán sau đó lại trở về đến mảnh này kiếm Toàn thanh toàn bảo chủng quanh bộ kiếm chủng vô số thanh bảo kiếm vô vây số đều doanh, doanh, lặng lặng người người doanh nhất nói xong thuận thông đạo đi bộ ra ngoài cùng mấy người tụ hợp về sau liền hướng về kiếm vương núi thái thượng trưởng lão đưa ra cáo tử thái thượng trưởng lão thì khí giữ lại một phen về sau mắt đưa bọn hắn rời đi không coi là quá lớn kỳ thiên toa xuyên qua hư không mà đi về sau kiếm vương núi thái thượng trưởng lão đột nhiên nghĩ đến cái gì trực tiếp phá vỡ hư không đi vào kiếm trùng bên trong cái này cái này kiếm ý cư nhiên như thế mỏng manh cái này sao có thể cảm thụ được toàn bộ kiếm chủng tình huống thái thượng trưởng lão cũng là một trận kinh hãi tiểu tử này thực lực thiên phú tốt cường đại may mắn lần này ta kiếm vương núi không có cùng hắn trở mặt chương sáu trăm năm mươi mốt sinh mệnh cấm khu kình biến trở về c ử u thiên tiên vực kỳ thiên toa tại tinh không vô tận ở trong không ngừng g h é qua nội bộ một cái chuyên môn tu hành không gian bên trong doanh nhất ngồi xếp bằng từng mai từng mai vỡ vụn thế giới tri tâm không ngừng bị hắn luyện hóa một cố vô cùng cường đại thế giới chi lực trải qua hồng mông thánh thể loại bỏ về sau không ngừng tăng cường lấy lực lượng của hắn để hắn động thiên thế giới cũng càng lúc càng lớn hơn mười ngày về sau doanh nhất chậm rãi đi ra mình bế quan tri địa thân phổ ở bên ngoài cung kính nói ra công tử mấy ngày nữa chúng ta liền có thể đến thiên ma tinh vực thiên ma tinh vực nơi này có một chút v ự c ngoại thiên ma ở chỗ này sinh hoạt doanh nhất cố ý tới đây du lịch một phen mặc dù nói chỉ là nhỏ nhất v ự c ngoại thiên ma chi nhánh nhưng là v ự c ngoại thiên ma làm t ì n h không c h i hạ lớn nhất một chủng tộc thứ nhất vẫn như cũ đ á n g giá coi trọng thủ hạ của mình còn có không thiếu v ư ợ ngoại thiên ma cường già đâu đến tại tu vi của mình Doanh n h ấ tại cũng thiên đến n ma tinh khó có t g vực du lịch trọn vẹn nửa năm sau doanh nhất chậm ra hướng về lai lịch trở về bởi vì ngay tại một ngày trước hắn tại cựu thiên tiên vực phân thân đạt được một tin tức tiên vực ở trong một cái sinh mệnh cấm khu bị trong lúc vô tình phát hiện đã xâm nhiễm không rõ vô số cấm khu sinh linh từ cấm khu bên trong đi ra đã bắt đầu đối chung quanh thế giới tạo thành ảnh hưởng tới các thế lực lớn đều đã phái quân đội tiến về nên chiến không rõ sinh vật một chút cường giả tuyệt thế càng là xâm nhập cấm khu muốn đi xem một cái cấm khu bên trong tình huống nhưng là có tiên vương đ ấ m máu trong đó đạo thiên tiên h tiên vực thiên đ ỉ n h cấm địa bên trong một bộ áo bảo màu xám thiên diệt lao thay thế doanh nhất tọa trấn ở đây chỉ huy điều hành thiên đình cường giả hai vị tiên vương đỉnh phong hai vị cộng thêm cái khác hai vị tiên vương cường giả hết thể bốn vị lại thêm một chút quân đội liền là cuối cùng thí sinh công tử doanh gia bên kia nói thế nào thiên d i ệ t lao khẽ lắc đầu vị k i a tại cấm khu bên trong đấm máu tiên vương chính là một vị doanh gia cực giả ỉ vào tuyệt thế thực lực muốn muốn đi vào tìm tòi hư thực lại bị không rõ sinh linh gây thương tích thiên d i ệ t lão cũng cùng doanh gia gia chủ doanh vô địch chuyển qua tin tức hắn cũng biết một chút nội tình nếu là thật sự như là đoán cái k i a chỉ sợ xảy ra đại sự v ừ a ngoại tinh không ở trong doanh nhất cũng không nóng n ả y hắn cùng thiên diệc lão cùng đệ tứ thiên thai tâm thần tương thông hết thể đô sự tình hắn đều đã biết xếp bằng ở kỳ thiên toa bên trong doanh nhất lẳng lặng tự hỏi cấm địa bên trong một ít chuyện doanh gia vị trưởng lão kia chỉ sợ là đụng phải sinh mệnh cấm khu bên trong cường giả bất quá sinh mệnh cấm khu từ trước đến nay là bọn hắn địa phương thế mà cũng có điểm xấu ăn mòn trong đó nếu là bọn họ đều bị ăn mòn cầm phiền phức liền lớn một bên tại kỳ thiên toa bên trong đi đường doanh nhất một bên luyện hóa còn lại thế giới c h i tâm cường đại thế giới c h i lực không ngừng tăng cường thực lực của mình vê anh tương đạo cường đại thế giới tri lực không ngừng rèn luyện doanh nhất pháp lực cùng thần hồn thẳng đến một đoạn thời khắc bên trong thân thể của hắn đột nhiên chấn động lần lượt từng khí thế mạnh mẽ phát ra sau đó lại chậm dai thu liễm công tử phía trước liền đến thánh linh điện qua thánh linh điện liền đến công tử quê hương thân phổ đã bị doanh nhất cáo chi lai lịch của hắn vừa mới bắt đầu nghe lúc nói hắn khiếp sợ không thôi không nghĩ tới thánh linh điện hậu phương lại có dạng này một cái vô cùng to lớn thế giới mặc dù thánh linh điện bị doanh nhất nắm trong tay nhưng là doanh nhất cũng không có ở chỗ này dừng lại mà là một đường xuyên qua tổng cộng hao t ố n mấy tháng mới từ vực ngoại quay trở về thiên đế thành doanh nhất thân ảnh xuất hiện thiên đế thành trong nháy mắt trấn thủ tại tiên h đế thành ông tổ nhà họ doanh liền đã thu vào tin tức cũng thế trước hắn nhưng không biết doanh nhất đi vượt ngoại bây giờ nghĩ bắt đầu còn có chút nghĩ mà sợ vượt ngoại và i châu nguy hiểm vô cùng thần tử thế mà đến đó lịch luyện doanh gia đối với vượt ngoại hiểu rõ muốn viễn siêu một chút cái khác bất hủ thế lực bọn hắn những lao tổ này cho nên coi là vượt ngoại cũng không phải doanh nhất lần này đi mà là càng thêm sâu xa hư không cho nên một chút lao tổ sẽ cảm thấy nguy hiểm doanh nhất không có ở tiên h đế thành lưu lại mà là trực tiếp quay trở về đạo thiên tiên v ự c t thiên đình bên trong lại đem nhân viên tùy tùng an bài tốt về sau doanh nhất ngẫu nhiên cưới mình chuyên môn phi thuyền giá lâm chiến thần sơn tiên b ự c ở trong một cái sinh mệnh cấm khu bất quá bây giờ đã triệt để bị không rõ sinh linh chiếm cứ bên trong còn không ngừng có điểm xấu sinh linh chạy đến xem ảnh một cơ hồ tất cả bất hủ thế lực đều xuất binh đến đây chấn áp nơi này không rõ sinh linh vẹn vẹn tiên vương cường giả doanh nhất nhìn một chút liền không ít hơn ba mươi vị càng có ẩn nấp tại hư không bên trong một chút nhân vật tuyệt thế không hề lộ diện liền là nếu là tính lên đến chỉ sợ ở chỗ này cường giả sẽ càng nhiều hơn một chút doanh nhất đi vào thiên đình chuyên môn địa bàn gặp được mấy vị thiên đ ỉ n h tiên vương hiểu rõ một phen tin tức về sau lại đi doanh gia trụ sở gặp được doanh gia mấy vị tiên vương nhưng là cũng không có lao tổ cấp bậc nhân vật ở đây doanh nhất nghĩ đến là tại nào đó một chỗ không gian bên trong c h ấ n thủ hết thảy ra trụ sở doanh nhất đạp chân xuống đi tới trên bầu trời hai mắt bên trong quan g hoa lưu chuyển hướng về tại chỗ rất xa địa phương cái kia nhìn sang nơi đó liền là chiến thần sơn ngày bình thường tiên vực sinh linh sinh mệnh cấm khu bất quá bây giờ không ngừng có một ít bị không rõ xâm nhiễm sinh linh từ bên trong lao ra liền bất quá rất nhanh liền bị tiên vực liên quân ở trong cường giả xuất thủ ngăn lại hoặc chém giết hoặc bắt sống doanh nhất thân ảnh màu trắng cũng đưa tới chú ý của những người khác đó là doanh gia t h ầ n tử thượng cổ trọng đồng thật là hắn rất lâu không nghe được tin tức của hắn nghe nói doanh gia thần tử phá vỡ vạn cổ không có cấm kỵ tại vạn thuế trước đó thành tiên làm sao ngược lại một tin tức gì đúng vậy ạ thật trong khoảng thời gian này ngược lại là một chút mới thiên kiêu bắt đầu thanh danh vang dội bất quá giống doanh gia thần tử dạng này thiên kiêu cũng sẽ không để ý điểm ấy thanh danh hắn một lần kia xuất thủ không phải kinh thiên động đ i ệ không nghĩ tới lần này sinh mệnh cấm khu đại biến nghiêm trọng như vậy Khoảng cái c h n ơ đây hơi g ầ có có. -các, các người, người tin tức này v từ ở đâu ra nơi xa vô số thế lực lớn liên quân cùng càng nhiều hơn hơn đến xem náo nhiệt tán tu đều đang sôi nổi nghị luận một khác đều không có ngừng quà doanh nhất thân ảnh nhìn một lúc sau liền biến mất hắn trọng đồng l u ô n có thể nhìn thấy một chút không giống nhau đồ vật hắn hiện tại muốn về doanh gia một chuyến gặp một lần cái kia tại sinh mệnh cấm khu bên trong đẫm máu tiên vương cực giả chương 652, không nhìn không rõ chi lực tại chiến thần sơn dừng lại mấy ngày sau doanh nhất liền trực tiếp quay lại doanh gia mình chuyên môn phi thuyền phá vỡ trùng điệp không gian tại bảy ngày sau đó g á n g lâm tại doanh gia huyền thiên đạo vực tổ địa bên trong thân t ử hồi tộc thân t ử hồi tộc doanh nhất thân ảnh cũng còn xuất hiện liền đã có người tại bốn phía truyền đạt tin tức này doanh nhất nghe cũng là cười gật đầu bất luận mình tại bên ngoài bao lâu doanh gia vĩnh viễn đều là nhà mình doanh nhất không có chỉ hoán đi thẳng tới doanh vô địch cung điện nhìn thấy phụ thân của mình phụ thân người bản tôn còn tại giới hải doanh nhất trọng đồng phảng phất có thể nhìn ra vài thứ hắn biết trước mắt doanh vô địch chỉ là một bộ phân thân bất quá c ố này phân thân thực lực cơ hồ cùng bản tôn tương đương thực lực cực đoan đáng sợ giới hải vô tận dù là thực lực của ta cũng khó có thể nhanh chóng vừa đi vừa về với lại ta còn không có gặp bọn hắn đâu bọn hắn không sai giới hải bên trong cũng có ta người nhà họ doanh chỉ bất quá đám bọn hắn đi quá lâu xa xưa đến không thể tưởng tượng không biết đi bao xa lợi như vậy muốn đuổi theo cũng không dễ dàng liên quan tới lần này chiến thần sơn sinh mệnh t ấ n khu lại thêm trước kia một chút tiểu thế giới bị không rõ chi lực ăn mòn chúng ta cơ bản xác định cựu thiên tiên vực bị không rõ để mắt tới bị để mắt tới không rõ hẳn là một loại nào đó sinh linh ở sau lưng k h ô n g chế từ, từ từ từng bước xâm chiếm một chút thế giới chúng ta cựu thiên tiên vực là như thế dị vực cũng là như thế ai có thể thao túng không rõ doanh nhất nghi ngờ nói ra hạn tự nhiên biết loại này không rõ cường đại tuyệt không phải người bình thường có thể khống chế hoặc là khống chế người sau lưng này chỉ sợ lai lịch kinh thiên doanh vô địch chậm rãi lắc đầu nói không sai đây cũng chính là chúng ta lo lắng ngươi hẳn phải biết tiên b ự c bên trong sinh mệnh c ấ n khu bên trong có chân chính tiên đế cho dù là sắp chết cũng không là bình thường cường giả có thể đối kháng không rõ chi lực thế mà vô thanh vô tức lặng yên ăn mòn cả một cái sinh mệnh c ấ n khu khống chế bên trong ước vạn sinh linh doanh nhất sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn ngẫu nhiên nhìn về phía doanh vô địch hỏi vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ hiện tại xem ra không có biện pháp gì tốt chỉ có thể là tập kết các thế lực lớn quân đội cùng một chút cường giả cộng đồng c h ấ n thủ ở chỗ này phòng ngừa không rõ sinh vật sông ra cấm khu tiến vào tiên vực thế giới khác chẳng lẽ một mực đang nơi này hao tổn doanh nhất nghi ngờ hỏi hạ tại chiến thần sơn bên ngoài nhìn thấy chí ít có hơn mười vị các thế lực lớn tiên vương cường giả ở nơi đó toa c h ấ n chỉ sợ đã gặp phải bình thường thiên đế thành lực lượng doanh vô địch trầm mặc một hồi loại tình huống này hắn đã sớm nghĩ đến mà lên gần nhất mấy chục năm đến nay giới hạn trong dung chuyển không ngừng bất luận là doanh gia hủy diệt bảy thế lực lớn vẫn là thiên đế thành bị hủy l ư ợ n g r ơ i chiến tranh hoặc là thiên diễn đạo c u n g bị diệt đều bỏ mình đại lượng cứng giả tiêu hao đại lượng tài nguyên nói tóm lại tiên vực lực lượng là tại suy yếu các loại a doanh vô địch chậm rãi nói ra hai chữ các loại các loại tới khi nào xem ảnh một doanh nhất nghi ngờ hỏi doanh vô địch cười nhìn về phía doanh nhất sau đó có chút mở miệng nói các loại thiên mệnh doanh nhất hơi xứng sở ngẫu nhiên biết doanh vô địch l í tứ các loại thiên mệnh tướng lĩnh sinh ra một vị tiên đế liền lúng ta lúng tung cái đang lúc trở tay trấn áp đây hết thảy thiên mệnh còn có thật lâu người còn chưa phát hiện thiên mệnh lấy ngươi tu hành tốc độ làm tiêu chuẩn sao doanh vô địch hơi khẽ cười nói phụ thân ngươi nói là thiên minh phạm vi sớm mở rộng thật là bởi vì ta đột phá tiên đạo lĩnh vực không sai từ xưa đến nay chưa từng có sinh linh có thể tại vạn t u ế trước đó tấn thăng tiên đạo ngươi phá vỡ quy tắc này dẫn đến lần này thiên mệnh tăng nhanh cho nên ngươi tăng thêm tốc độ tu hành cũng làm cho ta xem một chút ngươi đến cùng có bao nhanh nhanh nhất nam nhân sao doanh nhất có chút khó chịu nói giống như đó cũng không phải khen người a chờ ngươi đến tiên vương cao giai cảnh giới chỉ sợ thiên mệnh phạm vi liền là triệt để giải trừ đến lúc đó một vị mới tiên đế bất luận là thế lực nào đều sẽ ra tay chấn áp không rõ đến lúc đó liền xem như có diện thế đại kiếp cũng có tiên đế khiêng xem ra ta phải nắm chặt tu hành doanh nhất vừa cười vừa nói đến không cần có áp lực quá lớn sinh mệnh cấm khu bên trong sinh linh tạm thời ra không được tiên đế dù cho s ắ p chết cũng không phải là không có thủ đoạn chỉ là đại giới rất lớn thôi doanh nhất gật gật đầu sau đó nhìn nói với doanh vô địch ta muốn vào xem không được ta có chuẩn bị ta nói không được các loại thực lực của ngươi có thể đánh bại ta ngươi muốn làm cái gì ta đều không ngăn cả ngươi a đến lúc đó ngươi ngăn được sao doanh nhất lầm bầm một câu muốn đi vào sinh mệnh cấm khu tìm tòi hư thực ý nghĩ triệt để bỏ đi chỉ có thể rời đi nơi này tiến về doanh gia tổ đ ị a một địa phương khác mấy vị trung niên nhân đang xem c h ạ m đất dưới một cái cung điện bên trong nhân vật không rõ chi lực ở trên người hắn rất khó đối phó lão tổ tông cũng đã xuất thủ bảo trụ mệnh không có vấn đề chỉ bất quá không biết tu vi còn có thể còn lại nhiều thiếu chỉ cần không rơi xuống đến tiên giới đường sớm tối có thể tu trở về đám người thảo luận ở giữa nơi xa lướt qua đến một đạo áo trắng thân ảnh gặp qua thân tử thân tử tới diệu văn trưởng lão tình huống như thế nào doanh nhất nhìn phía dưới cái kia một bóng người nói ra bị không rõ lực lượng ăn mòn còn tại sinh mệnh cấm khu bên trong bị thương bất quá tính mệnh đã vô ngại mười lăm tổ ra tự mình ra tay giúp hắn chấn áp bên trong thân thể không rõ lực lượng bất quá rất khó thanh trừ có thể khôi phục lại bộ dáng gì vẫn phải xem bản thân hắn ta có biện pháp giúp hắn doanh nhất lẳng lặng nói thân tử ngươi có biện pháp cái khác mấy vị tộc lão nghe được doanh nhất lời nói có chút không tin nhìn qua ân lúc trước tiên vực xuất hiện không rõ về sau ta từng xâm nhập một cái thế giới dò xét đến một chút cổ quái ta có đối phó không rõ chi lực thủ đoạn doanh nhất nói xong cũng không nhiều dừng lại trực tiếp muốn xuống mặt diệu văn trưởng l ã o b ế quan cấm địa thông hành linh phủ tiến vào trận pháp bên trong đi tới diệu văn trưởng l ã o trước người thân tử ta đã nhiễm không rõ t h â n tử mau mau rời đi diệu văn trưởng l ã o cảm nhận được có người đến mở mắt nhìn qua phát hiện là doanh nhất về sau lắc đầu nói ra trường l ã o không cần lo lắng không rõ chi lực đối ta một có ảnh hưởng doanh nhất nói xong thân thể của mình có chút phát sáng từng đạo cường đại hồng mông chi lực tại trên thân thể hắn hiện hiện sau đó hắn chậm rãi đi tới diệu văn trưởng l ã o trước mặt sau đó trực tiếp đưa tay chở khách trên vai của hắn kinh khủng thôn thiên ma công đang nhanh chóng vận chuyển một cỗ cường đại thôn vệ chi lực từ doanh nhất trên bàn tay chuyển đến sau đó diệu văn trưởng lão liền cảm giác thân thể của mình bên trong đã bị chấn áp không rõ chi lực thuận cỗ này thôn vệ lực lượng trực tiếp tiến vào doanh nhất trong thân thể thân t ử không thể diệu văn trưởng lão vừa mở miệng muốn ngăn cản doanh nhất liền thấy doanh nhất có chút k h o á tay biểu thị mình cũng có thể không có chuyện gì cái này cái này sao có thể thân tử thật không sợ cái này không rõ chi lực chương sáu trăm năm mươi ba doanh nhất b quan thiên mệnh phạm vi lại mở rộng diệu văn trưởng lão nhìn thấy doanh nhất không có việc gì trong lòng cũng kinh ngạc liền ngay cả doanh gia lão tổ cũng khó giải quyết không rõ chi lực thế mà đối với doanh nhất không có ảnh hưởng gì tại trái lại thân thể của mình bên trong làm phức tạp mình thật lâu không rõ chi lực cũng đã hoàn toàn biến mất doanh nhất l ặ n g lặng đứng tại diệu văn trưởng lao bên người sau đó c h ậ m dai thu tay lại mở miệng nói trưởng lão có thể cùng ta nói một chút tại sinh mệnh cấm khu bên trong thấy được sinh mệnh sao diệu văn trưởng lão nghe trầm dai lắc đầu nói ra ta cơ hồ cái gì cũng không thấy liền trực tiếp bị để mắt tới sau đó bông toát ra một c ỗ lực lượng đả thương ta trong đó còn có quỷ dị không rõ chi lực người mới vừa đi vào thời điểm có phát hiện gì bên trong rất là hoang vu thế giới cùng ngoại giới không sai b i ệ t lắm chỉ bất quá bên trong sinh linh đều rất cáu kỉnh đều là bị không rõ ăn mòn dấu hiệu ta còn chứng kiến có một ít sinh linh mạnh mẽ ở trong đó ngồi xếp bằng tu hành lẫn nhau thốt vệ dù là một vị tiên vương cảnh giới nhân vật cũng không khỏi là não h ả i cảnh tượng cảm thấy chấn kinh nếu là tùy ý loại chuyện này phát triển tiếp toàn bộ cựu thiên tiên vực cuối cùng đều đều bị không rõ ăn mòn doanh nhất gật gật đầu không có ở hỏi nhiều nói vài câu nghỉ ngơi thật tốt dưỡng thương loại hình lời nói liền trực tiếp rút đi thân tử người không sao chứ mới ra đến liền có không ít doanh gia tộc lao xông tới cẩn thận là doanh nhất xem xét thân thể tình huống phát hiện doanh nhất cũng không có vấn đề gì mới bằng lòng bỏ qua doanh nhất cũng trở lại mình chuyên môn động thiên bên trong trong thân thể không rõ chi lực bị triệt để chấn áp tinh hoa thế mà chuyển hóa thành một cỗ rất thần dị lực lượng tại tư dưỡng thần hồn của mình xếp bằng ở đặc thù tu hành động thiên bên trong doanh nhất cảm thụ được cái kia có chút thần hồn tẩm bồ mỉm cười xem ra đây chính là không rõ chi lực đối với thần hồn ảnh hưởng bất quá bị ta hồng mông thánh thể tịnh hóa về sau mới hiện lộ ra nguyên bản thần hồn chi lực hoặc là nói loại này không rõ chi lực là một loại cực kỳ đặc thù lực lượng thần hồn có thể tẩm bổ sinh linh thần hồn bất quá cũng chỉ có doanh nhất hồng mông thánh thể có thể làm được doanh nhất cũng thử qua không sử dụng hồng mông thánh thể đi sử dụng các loại phương thức tịnh hóa loại này không rõ chi lực đáng tiếc căn bản không có hiệu quả gì không hổ là để tất cả cường giả cũng nhức đầu quỷ dị lực lượng có lẽ thật chỉ có tiên đế lực lượng mới có thể làm đến mười lăm tổ ra có thể trợ giúp diệu văn trưởng lao chân áp trong cơ thể không rõ khí thức mượn nhờ chỉ sợ cũng là mình tu ra cái kia một cỗ nhàn nhạt đế cảnh khí thức chính là cái này một sợi khí thức để doanh ra những lao tổ này thực lực viễn siêu phổ thông tiên vương đ ỉ n h phong đạt tới tiên vương đỉnh trên đỉnh cảnh giới doanh nhất chậm rãi lắc đầu đẻ xuống những ngày tâm tư bắt đầu mình tu hành làm sao hắn cũng không có lập tức vận chuyển công pháp gì cũng không có tu hành cái gì thần t h ô n g chỉ là bắt đầu để lòng của mình yên tĩnh sau đó cẩn thận tự hỏi mình trong khoảng thời gian này thu hoạch chủ yếu liền là động thiên thế giới lại một lần nữa mở rộng Đã có tiểu thế giới ráng vẻ, doanh nhất tại cẩn thận suy nghĩ con đường của mình thời gian dài như vậy đến nay làm sao hắn gặp qua rất nhiều cường giả cũng đã gặp rất nhiều không giống nhau tu hành phương thức tăng thêm hắn kiếp trước các loại ký ức doanh nhất nghĩ đến đem những vật này đều dung nhập mình bên trong thân thể đem tất cả công pháp đều dung nhập công pháp của mình đem tất cả thần thông đều dung nhập thần thông của mình đem tất cả thủ đoạn công kích đều dung nhập công kích của mình thủ đoạn tập bách ra chỗ giải sau đó từ đó phát phát hiện mình con đường vô địch nghĩ đi nghĩ lại hắn bên trong thân thể có một khối nhàn n h ạ t khí tức nổi lên chính là hồng mông trí tôn quyết chính là vận chuyển từng đạo vô cùng cường đại khí tức ở trên người hắn hiện hiện thôi động doanh nhất tu vi không ngừng gia tăng doanh nhất phảng phất trong nháy mắt này lâm vào đốn ngộ bên trong khí tức của hắn không ngừng gia tăng thẳng đến một đoạn thời khắc đột nhiên ngừng lại vê anh một đạo sáng trói thần quang từ doanh nhất hai mắt ở trong bắn ra vừa mới đến cảm giác phảng phất là trong nháy mắt lại phảng phất rất nhiều năm cảm thụ được trong cơ thể đã đến nhân tiên trung kỳ cực hạn pháp lực doanh nhất có chút gật đầu đồng ý tại đột phá liền là nhân tiên đại thành đã đến một bước này vậy không bằng nhất cử cầm xuống doanh nhất nghĩ đến lại lần nữa bế quan t r u n g quanh vô số linh khí không ngừng tràn vào thân thể của hắn bên trong khí tức của hắn cũng đang thong thả gia tăng doanh ra tổ đ ị a một chỗ khác một vị thân mang hoa lệ trường bảo thiếu niên đang tại buồn bực ngắn ngẩm ăn đồ vật anh ta còn không có suất quan sao vệ nhị công tử không có thần tử từ lần trước hồi tộc đã bế quan hơn một năm một mực không có suất quan động tĩnh nhàm chán chết rồi đi tìm doanh thái bọn hắn luận bàn đi xem ảnh một ngay tại doanh bình an nhấc chân muốn đi trong n á y mắt hắn đột nhiên cảm giác được chung quanh thiên địa có chút phát sinh biến hóa ân đây là thiên tượng có biến xảy ra chuyện gì toàn bộ c ử u thiên tiên vực lại một lần nữa xuất hiện chấn động c ử u thiên tri thượng tầm cường phong bên trong thậm chí có đạo đạo thiên đạo khí vận du đãng xem ra tiên vực càng ngày càng không bình tĩnh không biết xảy ra chuyện gì có cường giả cảm nhận được một màn này nhao nhao mở miệng một chỗ cao đến cực điểm trên đỉnh núi một vị lao giả nhìn phía xa nhật nguyện tinh thần chậm rãi mở miệng nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thiên tượng có biến hắn nói xong bấm ngón tay thôi diễn bắt đầu không ngừng dừng là nơi này Cơ tất cả cường giả đều đang suy tính, nhưng là đều chỉ có thể được đến một cái rất mơ hồ tính, nhưng thể tất giả đang đến đều đều suy là một chỗ á i giấc mơ ồ kết Một quả. c h thần bí quỷ dị chi địa bên trong có đen kịt một màu vô cùng dây núi dây núi liên miên vô tận tản ra một c ố làm cho người ngạt thở khí t ứ c nếu là có sinh linh rơi xuống mặt đất nhìn kỹ đến liền sẽ phát hiện lấy vô tận dây núi thế mà tất cả đều là từ thi cốt tạo thành dây núi chỗ sâu hướng dưới mặt đất không biết sâu đến mức nào địa phương có một cái sơn động thật lớn trong động quan g mang bao phủ che đậy tất cả khí t ứ c một cái cự đại ao bên trong có một bóng người lẳng lặng nổi lên trong nháy mắt toàn bộ ao không gian t r u n g quanh bắt đầu vỡ ra sau đó đạo nhân ảnh này bắt đầu từ t r u n g quanh hư không vô tận làm thu giữ linh khí không ngừng phong phú hắn hơi có vẻ khô quắt thân thể sơn động bên cạnh mấy vị thấy không rõ hình dạng sinh linh tĩnh tĩnh mà nhìn xem một màn này chuẩn bị vô số năm rốt cục xuất thế một thế này thiên mệnh đường quy ta vạn cổ tán g thổ ha ha ha cấm điệu bên trong cái kia một đám lao ngang cố cố thủ lấy tán g thổ một mẫu ba phần đất là thời điểm để cựu thiên tiên vực những sinh linh khác đều biết ta vạn cổ tán thổ cường đại giữa hư không một chỗ linh khí nồng đậm chi địa cũng có mấy vị sinh linh tĩnh tĩnh nhìn trước mắt một tòa trận pháp trận pháp bên trong một bóng người cũng chậm rãi hiện hiện thật cùng trong truyền thuyết ta ngũ hành linh tộc mới là thiên mệnh sở quy đúng vậy à ngũ hành linh tộc trong khoảng thời gian này bị chèn ép quá thảm rồi chúng ta cuối cùng rồi sẽ trở lại chúng ta vốn có vị trí thiên mệnh thiên mệnh thiên mệnh lại đang biến hóa phạm vi lại lớn một chút sao ta cảm thấy trên người ta thiên mệnh khí tức một thế này ta cũng có thể tranh một chuyến cựu thiên tiên vực vô số nhân tiên cường giả tối đỉnh kích động nói chương sáu doanh nhất vô địch chi thế không chỉ là vạn cổ táng thổ cùng ngũ hành linh tộc còn có cái khác siêu cấp thế lực lớn ở trong cũng có không ít nhân vật tuyệt thế nhào n h a u khôi phục chờ liền làm ộ t ngày này có nhân tiên cường giả tối đỉnh có thể tham dự thiên mệnh tranh đoạt cũng chính là cựu thiên tiên vực tiên h mệnh phạm vi đang biến hóa trong nháy mắt doanh gia tổ địa bên trong xếp bằng ở một cái trận pháp bên trong doanh nhất đột phá mình cảnh giới tu hành đến nhân tiên đại thành thời khắc này doanh nhất toàn thân trên giới lóe nhàn nhạt h à o quang màu từ kim vô cùng cường đại pháp lực ngưng tụ thành tường đạo du long tại doanh nhất bên người không ngừng hiện lên còn có từng đạo như ẩn như hiện lực lượng pháp tắc đang loay lên điều này nói rõ doanh nhất đối với một chút lực lượng khống chế đã tiếp cận chân tiên tình trạng nghỉ ngơi là cảnh giới tấn thăng đến nhân tiên đại thành doanh nhất thần hồn chi lực cũng tăng trưởng một m ả n g lớn thời khắc này doanh nhất có chút nhắm mắt cường đại thần hồn chi lực ngưng tụ ra trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện vi hình thế giới quang ảnh tiểu thế giới này bên trong sinh linh đông đảo tu vi đẳng cấp rõ ràng mỗi một cái sinh linh đều dựa theo ý nghĩ của mình tồn tại căn bản sẽ không ý thức được bọn hắn là bị một vị cường giả làm dùng thần hồn chi lực xem nghĩ ra được thế giới nháy mắt sinh ra nháy mắt hủy diệt cương đại lực lượng thần hồn không ngừng diễn hóa c h ố n g rông diễn hóa ra một cái thế giới cái này là tuyệt đối cường đại đích thần hồn chi lực mới có thể làm đến sự tỉnh về phần doanh nhất nhục thân lực lượng doanh nhất cơ hồ cảm giác không thấy mình hạn mức cao nhất hoặc là nói hắn có một loại cảm giác mình muốn đánh ra bao lớn lực lượng liền có thể đánh ra bao lớn lực lượng đây là nhục thân đã đến tuyệt đối cường đại mới có cảm giác kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi doanh nhất đưa tay hướng về phía trước nhẹ nhàng một nắm kinh khủng nhục thân lực lượng trực tiếp bóp nát trước mắt không gian sau đó hắn trực tiếp đưa tay nhập hư không bên trong hung hăng kéo một cái tay túm trở về thời điểm còn có từng k i a kinh khủng lực lượng thời gian ở phía trên đó là thời gian trường hà khí tức nên xuất quan dù cho thân ở một cái ngoại giới không cách nào cãi dày trận pháp bên trong doanh nhất cũng có thể cảm nhận được thiên địa này biến hóa tu vi của mình vừa đột phá thiên mệnh phạm vi liền đã làm lớn ra một cái cấp bậc xem ra thật giống cha của h ắ nói n từ khi mình đột phá vạn tuế trước đó không thể thành tiên quy củ về sau toàn bộ cựu thiên tiên vực thiên mệnh phạm vi là đi theo mình tiết tấu đi doanh nhất cười đứng dậy sau đó bên trong biến mất không thấy gì nữa doanh ra chỗ huyền thiên vực cũng không phải là chỉ có doanh gia một cái bất hủ thế lực còn có cái khác cổ lao thế gia nhưng là giờ phút này những thế gia này quả thật có chút khó chịu bởi vì sắt vách doanh gia thần tử bắt đầu từng cái khiêu chiến tần gia trên địa bàn đứng hàng hư không bên trong hai vị bóng người l ặ n g lặng lẫn nhau đứng vững một vị là thân mang áo bào trắng doanh nhất còn có một vị là tần gia một vị thiên mệnh người sở hữu nhân tiên đỉnh phong cảnh giới cường giả hai người vẹn vẹn giao thủ ba chiêu doanh nhất liền đã cường thế thủ thắng thực lực khủng bố triệt để chấn kinh tần gia chư vị cường giả sâu trong hư không ấ y vị lão giả thấy cảnh này cũng là khẽ nhữ mày đầu doanh gia tiểu tử thực lực tăng trưởng như thế cấp tốc giống như đoạn thời gian trước mới vừa vặn đột phá đến tiên đạo lĩnh vực hiện tại liền đã có chân tiên chiến l ự c không hổ là thế hệ này cường đại nhất thiên tiêu h ắ n năm nay mới bao nhiêu lớn không đến một trăm tuổi đi quả thực là không thể tưởng tượng nổi xuất hiện dạng này một vị tuyệt thế thiên tiêu lần này thiên mệnh tranh đoạt có chút ý tứ ta ngược lại thật ra không cho là như vậy lần này thiên mệnh tranh đoạt có lẽ sẽ vượt quá tưởng tượng nhàm chán một vị khác lão giả từ giữa hư không đi tới lẳng lặng nhìn về phía doanh nhất lao tổ chỉ giao cho còn l ạ i mấy người nhao nhao hướng về vị này tần ra láo tổ nhìn sang các ngươi có nghĩ tới hay không một loại tình huống thiên mệnh tranh đoạt bên trong có một người thực lực t u y ệ t cường quét ngang tất cả đối thủ đứng ngạo nghệ c ử u thiên không ai cả nổi dễ dàng thu hoạch thiên mệnh thành tựu đế vị cái này sao có thể đến cuối cùng tất cả đều là tiên vương tại tranh chấp những người kia không có một cái nào là dễ đối phó làm sao lại có loại tình huống này ha ha ai biết được chí ít trước lúc này chúng ta ai cũng không nghĩ ra thật sự có người có thể đánh phá vạn cổ không có thể làm được sự tỉnh vạn tuế trước đó thành tiên đúng vậy à trong khoảng thời gian này tộc ta bên trong hắn và danh o gia thần tử cùng tuổi thiên kiêu cơ hồ đều mai danh nhận tích hoặc là bế quan hoặc là du lịch doanh nhất tên tuổi quá lớn ép bọn hắn không ngóc đầu lên được nào chỉ là chúng ta ta nhìn lúc trước cùng doanh nhất cùng tuổi cái k i a một đời thiên kiêu còn có người sống vọt lấy sao toàn bộ đều là như thế cái này cựu thiên tiên vực giống như trở thành một người sân khấu tốt ở thiên mệnh tranh đoạt tình huống có biến một thế này thiên mệnh biến số nhiều lắm xem ảnh một, doanh nhất một, nhà, một nhà khiêu chiến quá khứ khiêu chiến tất cả đều là nhân tiên cảnh giới thiên mệnh người kết quả những thế lực này cường giả thế mà không có một cái nào có thể tại doanh nhất thủ hạ kiên trì rất nhiều chiều số người cho dù là thân phụ thiên mệnh nhân vật tuyệt thế cũng nhao nhao bị thua đem mình thiên mệnh giao cho doanh nhất trên tay doanh nhất hao tốn mấy tháng vừa đi vừa nghỉ đem những thế gia này cường giả quét ngang một lần về sau tiến về kế tiếp thế gia khương gia chuyên môn phi thuyền bên trong doanh nhất bên người doanh bình a n cười lấy nói ra Ca, n g ư ơ i đi khương gia dạng này không nể mặt mũi xuất thủ sao không sợ t ẩ u tử giận ngươi doanh nhất liếc mắt nhìn hắn nói ra ta đồng dạng cũng là khương gia thiếu chủ ai dám giận ta ta nếu là muốn trong tay bọn họ thiên mệnh nói một tiếng là được không dùng ra tay à ta đem quên đi xem ra ngươi chỉ là đơn thuần đi tìm tàu tử vừa vặn ta cũng đi khương gia chơi một chút doanh bình an nói xong trong đầu hiện ra một vị khương gia thiếu nữ bộ dáng không khỏi mỉm cười cái này một vòng tiếu dung cũng bị doanh nhất trọng đồng tinh chuẩn bắt được khương gia sơn môn bên trong doanh nhất muốn đi qua tin tức đã không phải là bí mật dù sao trong khoảng thời gian này doanh gia thần tử một đường đánh tới quét ngang không ít cường giả để thanh danh của hắn lại một lần nữa vang vọng toàn bộ huyền thiết mực thậm chí một chút cái khác tiên vực sinh linh đều nghe nói doanh nhất tại huyền thiên tiên vực bên trong ngay cả liền xuất thủ không ngừng cầm tới những cường giả khác trong tay thiên mệnh hiện tại doanh gia thần tử hẳn là tay cầm thiên mệnh nhiều nhất người a thiên mệnh càng ngày càng nhiều sẽ có đại thế hình thành thời gian dần trôi qua hình thành không thể ngăn cản vô địch khí thế lại thêm thiên mệnh g i a t r ỉ sẽ để cho hắn khó đối phó hơn có cường giả nghe được tin tức này về sau khẽ nhũ mày xem ra cần một vị nhân vật tuyệt thế đánh vỡ doanh gia thần tử bất bại thần thoại mới được nhất định phải kết thúc hắn thế tích lũy quá trình không thể để cho hắn một mực thắng lợi x u n dưới không ít thế lực cũng bắt đầu nhu đồ muốn làm sao kết thúc doanh nhất thắng lợi dù sao thiên mệnh tranh đoạn phạm vi đã đi tới nhân tiên đ ỉ n h phong ngay tại doanh nhất chuyên môn phi thuyền hàng lâm giang nhà thời điểm thương thiên tiên b ự c một chỗ bí địa bên trong một đạo trận pháp đột nhiên sáng lên chín đạo quang mang xông phá chân trời bắn thẳng đến thương k h u n g sau đó kích phát ra vô tận tiên khí nồng đậm vô cùng tiên khí bên trong một vị thân ảnh lặng lặng đi ra thế này thiên mệnh b ạ n toàn muốn 655, bởi vì ai cản ta thì phải chết thương gia tổ đ i ệ bên trong giờ phút này đang tại cử hành một cái hiến hội long trọng Có các chủ khác chính Ngược đó mặt thiên tiêu, tại thần tử nhất. nhất tay thần tay trái rất tuổi thiên tiêu. người không Khương ngồi không người doanh doanh Doanh bên Khương nữ Khương bên hắn doanh bình an, sau đó liền là Khương gia rất nhiều cùng gia gia gia gia khỏi phải Hy, là là là là là là sau vị vị đệ đệ ở giữa trên sân còn có người đang không ngừng xuất thủ luật bàn bất quá đại bộ phận đều là một chút thánh cảnh phía dưới tiểu bối đang xuất thủ doanh nhất nhiều hứng thú nhìn xem phía dưới luật bàn bên trong có một ít là hắn từ doanh gia mang tới thiếu niên cùng hắn cùng một chỗ đến khương gia học hỏi trao đổi lẫn nhau còn có một ít là hắn thiên đình thiên tiêu cũng đi theo hắn cùng một chỗ tới cùng hai nhà hạ một đời thiên tiêu lẫn nhau giao hảo nhiều nhận biết một điểm bằng hữu mọi người không ngừng tỉ thí với nhau tỉ thí xong rồi về sau lại đi bên cạnh vừa uống rượu hoặc là tâm tình tu hành càng lộ tiên vực dị sự càng có người hơn mắc xã giao hưu bức chứng người bệnh xuyên tới xuyên lui kết giao không ít khác phái thiên tiêu đương nhiên toàn bộ hiến hội vị trí trung tâm vẫn như c ũ là doanh nhất ánh mắt của mọi người cũng từ đầu đến cuối không có rời đi doanh nhất doanh nhất nhất cử nhất động đều có thụ chú ý còn có một số thánh cảnh phía trên cường giả ý đồ đi khiêu chiến một chút thành danh đã lâu thiên tiêu ý đồ tại doanh nhất trước mặt nhiều hơn biểu hiện mình doanh nhất cũng vui vẻ cho bọn hắn cơ hội ai nếu là thật sự có thể vào doanh nhất pháp nhãn doanh nhất không ngại đem bọn hắn muốn tới mình thiên đình thiên tiêu doanh ở trong đi tại doanh nhất thụ y phía dưới thiên đình chuyên môn thành lập một cái thiên tiêu doanh có thể tiến vào bên trong thiên tiêu tất cả đều là từng cái phương diện tương đối xuất chúng nhân tài có lẽ là thể chất cường đại có lẽ là thiên phú dị bẩm thiên tiêu doanh cho đ á i ngộ cũng viễn siêu thiên tiêu thiên tiêu doanh tuyển bạc cũng thành những năm gần đây thiên đình ở trong một kiện đại sự doanh nhất biểu đệ cái này huyền thiên tiên vực nhân tiên cường giả đều bị ngươi khiêu chiến xong tiếp xuống ngươi tính toán đến đâu rồi tiếp tục đi cái khác tiên vực tiếp lấy khiêu chiến sao khương nhược hy tại doanh nhất bên cạnh nhẹ giọng hỏi doanh nhất nghe nói khẽ lắc đầu nói ra thực lực của những người này có chút yếu đi ta hẳn là sẽ không tiếp tục khiêu chiến tiếp xuống hẳn là sẽ bế quan tu hành khương nhược hy nghe có chút túi đầu có chút t i ế c nối mình không có hầu ở doanh nhất bên người biểu tỷ không cần lo lắng ta tại khương gia hảo hảo bồi bồi ngươi doanh nhất tâm tư thông thấu tự nhiên biết khương nhược hy đang suy nghĩ gì lập tức mở miệng nói ra thật khương nhược hy ngạc nhiên hỏi nàng đã thật lâu không có cùng doanh nhất gặp mặt đương nhiên là thật doanh nhất nói xong nắm chặt tay của nàng khương nhược hy sắc mặt hơi đỏ lên không có đang nói cái gì ngay tại doanh nhất bọn người ở tại khương gia vui chơi giải trí thời điểm minh thiên tiên vực bên trong một khối đại lục phía trên đột nhiên đã nứt ra một cái không gian kẽ n ư ớ c từ đó đi ra mấy đạo nhân ảnh cầm đầu là một vị thanh niên nhìn lên đến rất trẻ trung nhưng là toàn thân trên giới khí tức lại kinh khủng kinh người thiếu chủ chúng ta đến nơi này chính là minh thiên tiên vực phía sau hắn năm vị lão giả bên trong có một người nhẹ nhàng nói tốt ta đã cảm nhận được tại chỗ rất xa thiên mệnh khí tức ta n g ũ hành lúc đó ưu thiên mệnh, liền tiên này. Nói xong, n thiếu niên này nhẹ nhàng hướng v phía ư ớ c đặt m nơi h quanh thân nào đó đồng dạng từ giữa hư không đi ra một vị đục người khoác thể ác bảo sinh linh vị này sinh linh trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức cứ như vậy có chút đứng thẳng lại cho người ta một loại tiếp cận cảm giác tử vong thiên mệnh cảm nhận được nhất định là thuộc về ta vị này áo bào đen sinh linh phát ra thanh â m khẳng khản hướng về nơi xa nhìn lại sau đó thân hình liền biến mất không thấy thương thiên tiên vực bên trong có một vị sinh linh từ cựu thải kim quang bên trong phá không mà ra hướng về nơi xa mà đi diễn trời tiên vực bên trong cũng có quỷ dị sinh linh xuất hiện hướng lên trời mệnh triển khai tranh đoạt những người này vừa mới bộc lộ tài năng doanh nhất liền đã thu vào tin tức nhìn xem doanh gia chỉ là cho hắn truyền lại tin tức doanh nhất khẽ gật đầu phất phất tay để hắn sùng dưới biểu đệ những người này nhìn lên đến cũng không tốt gây a khương nhược hy kết quả doanh nhất đưa cho tin tức của nàng ngọc đồng nhìn lên sau đó mở miệng nói ra hừ bất quá là một chút thế lực vì thiên mệnh trước thời gian chuẩn bị nhân viên thôi khương gia hẳn là có a khương nhược hy gật gật đầu nàng xác thực biết khương gia chuẩn bị một vị thiên phu không thua gì nhân vật của nàng một mực đang ngủ say chờ đợi thời cơ thích hợp ta doanh gia cũng có mấy vị loại nhân vật này đáng tiếc cũng không tính an bài bọn hắn xuất thế tranh đoạt thiên mệnh vì cho biểu đệ nhường đường sao không phải cho ta nhường đường là doanh gia cao tầng biết những người này dù cho xuất thế cũng là bị ta quét ngang không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ta không cần bất luận kẻ nào nhường đường bởi vì ai cản ta thì phải chết doanh nhất thanh â m nhàn nhạt vang lên lập tức nhìn thấy là một bộ tràn ngập thu thủy con n g ư ờ i phất tay đem chung quanh che đậy bắt đầu doanh nhất cùng khương nhược hy bắt đầu đơn độc tỉ thí với nhau ưu thiên tiên vực một chỗ to lớn bên trong tông môn một cái diễn võ trưởng to lớn phía trên một vị áo bảo đen sinh linh nhẹ nhõm đánh bại một vị nhân tiên cừng giả thu lấy trên người hắn tiên mệnh quả nhiên thừa thiên mệnh cảm giác làm cho người say mê loại lực lượng này thế mà không chỉ có có thể tăng phúc thực lực cũng có thể gia tăng tu hành tốc độ càng có thể tăng lên sinh mệnh của mình cấp độ người á o đen cảm thụ được trong cơ thể mình tăng trưởng thiên mệnh khí tức l ặ n g lặng nỉ non nó nói sau đó có chút q u a y người nhìn về phía một vị khác thân phụ thiên mệnh sinh linh từ khi mình đánh bại người đầu tiên hấp thu thiên mệnh về sau vị này sinh linh thần bí liền đã yêu loại này hấp thu thiên mệnh cảm giác vị kế tiếp vị này người á o đen khàn giọng nói chung quanh vô số sinh linh đều hít sâu mờ hơi Đây r ố thật cuộc đâu là từ đâu tới n â n v thắng là i tiếp mời phải ê n trận. đến không nhân Từ xuất thủ khí tức đến xem, chỉ sợ không phải nhân tộc. Thế xem, m khí chỉ sợ còn tại tiếp lấy khủng i chiến, phải hơi ê u cần hắn không cần phải nghỉ xả hơi Thật h k xà sao. là khủng khiếp vị này tuyệt đối có tiếp cận chân tiên thực lực ngay tại vô số người thảo luận áo bào đen sinh linh thời điểm giữa hư không mấy vị l a o giả thì sắc mặt nghiêm túc nhìn xem một màn này thật sự là không nghĩ tới vạn cổ táng thổ lại có thể có người xuất thủ tranh tiên mệnh đúng vậy à vị này hẳn là vạn cổ táng thổ một trong thủ đoạn nhưng là đường đường vạn cổ táng thổ dù cho sẽ không chỉ có một mình hắn mấy vị lao giả nói xong nhìn về phía tại chỗ rất xa hoàn toàn mông lung nơi đó mơ hồ có lấy một đoàn từ khí tản ra để người ra đầu tê dại khí tức rõ ràng liền là một vị đến từ táng thổ cường giả t u y ệ thế t chuyên môn là phía dưới người áo đen hộ đạo mà đến chương sáu trăm năm mươi sáu thiên mệnh tranh đoạt tiểu cao triều người áo đen đối thủ lần này là một vị nửa bước chân tiên nhân vật thủ đoạn lạ thường c ư ờ n g đại mặc dù cuối cùng vẫn như c ũ là thất bại nhưng lại đem người áo đen thân phận ép ra ngoài đó là táng sĩ người áo đen lộ ra kinh khủng khuôn mặt trong nháy mắt liền có người kinh ngạc nói thật là táng sĩ vạn cổ táng thổ rốt cục vẫn là có sinh linh xuất thủ không nghĩ tới vạn cổ táng thổ cũng có người muốn tranh thiên mệnh ha ha đã sớm nghe được một cỗ truyền môn nói vạn cổ táng thổ mới là thiên mệnh sở quy xem ra là đã sớm chuẩn bị a a không chỉ là vạn cổ táng thổ cũng có người tại truyền ngũ hành k h á c tộc cũng là thiên mệnh sở quy đâu nghe nói xác thực có cường đại thiên mệnh tranh đoạt từ này ngũ hành linh tộc tổ địa thất tỉnh ha ha hòa hành linh tộc bị doanh gia tiêu diệt ngũ hành linh tộc thủng rông tiêu to cũng không biết những cái này thiên mệnh tranh đoạt người vạn nhất đối đầu doanh gia thân tử là cái gì cảnh tượng ngũ hành hỏa tộc mặc dù diện nhưng là ngũ hành linh tộc nội tỉnh vẫn là rất cường đại các ngươi không có nghe nói sao doanh gia thần tử tại huyền thiên tiên vực cơ hồ quét ngang tất cả nhân tiên cường giả chí ít có nửa bước chân tiên chiến l ự c doanh gia có kẻ này thật sự là không biết hao phí nhiều thiếu vận khí a đúng vậy a doanh gia thần tử thực lực tiến bộ cũng quá nhanh hiện tại liền đã nhân tiên đ ỉ n h phong nửa bước chân tiên hắn mới bước vào tiên đạo cảnh giới bao lâu a phổ thông nhân tiên cường giả muốn đặt chân chân tiên cảnh giới một cái kia không cần tu hành mấy vạn năm thậm chí càng lâu hắn dựa vào cái gì đám người nghị luận trong lúc đó vị này táng thổ cường giả đã rời đi cái thế lực này tiếp tục tiến về kế tiếp thế lực lớn đi tranh đoạt thiên mệnh theo thiên mệnh phạm vi mở rộng toàn bộ cựu thiên tiên vực nhắc lên một cái tranh đoạt thiên mệnh tiểu cao triều không chỉ là vạn cổ táng thổ có nhân vật tuyệt thế xuất thế có tin tức chuyển đến thương thiên tiên vực bên trong có một vị tuyệt thế sinh linh nghe nói kế thừa xa cổ thiên đình truyền thừa thế lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi quét ngang chín đại vương t r i ề u các vị thiên mệnh người thu lấy bọn hắn thiên mệnh về vào một thân còn có người nói tiên vực biên giới tiểu thế giới bên trong lại có một người h à n h không xuất thế đánh bại không thiếu tiểu thế giới tri chủ Cấp đ o ạ theo bọn ắ hắn n thiên mệnh, nhiều đánh tàng nơi thiên thần điện phạm vi thế lực, nó thế lực của hắn căn bản bốn không dám làm liên quan. thậm rất tiểu thế thế, bất thế thế chí cho chỉ phạm h giới vi dám làm có lực, lực của đó quá bị là thiên mệnh phạm vi không ngừng mở rộng các đại tiên vực đều xuất hiện trí cường giả quét ngang chung quanh thế lực cường thế đoạt đi đã xuất hiện thiên mệnh đến số m ộ ư ơ i ngày sau cơ hồ tất cả đã xuất hiện thiên mệnh đều đã tụ tập tại cái kia hơn mười vị cường giả trong tay cái này sao có thể chiến thần sơn bên ngoài một vị người khoác áo giáp màu đen sinh linh kinh hãi nhìn về phía trước vô tận không do khi tức hắn là hạo thiên tiên vực thiên mệnh tranh đoạt người thắng trận thời khắc này phó thanh sơn lẳng lặng nhìn phía xa không rõ khí tức hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đã bị không rõ ăn mòn chiến thần sơn bên trong sẽ có như thế một đoàn cường đại thiên mệnh khí tức chẳng lẽ là có ngày mệnh người sở hữu tiến vào bên trong sao phó thanh sơn chậm rãi thối lui hắn đến từ hạo thiên tiên vực vạn linh cung toàn bộ hạo thiên tiên vực người đứng đầu người hắn đã ngủ say quá lâu thẳng đến đoạn thời gian trước thiên mệnh phát sinh biến hóa kích hoạt lên hắn một chút sớm thiết trí c h ậ n pháp tỉnh lại hắn tham dự lần này thiên mệnh tranh đoạt phó thanh sơn có nửa bước chân tiên cảnh giới thực lực cường đại đến cơ hồ có thể cùng chân chính c h â n tiên giao thủ cho nên mới có thể tại thời gian rất ngắn bên trong quét ngang hạo thiên tiên vực cái k h á c thiên mệnh người sở hữu sau đó thừa thế mà ra tiến về cái k h á c tiên vực tìm kiếm cái k h á c thiên mệnh người sở hữu tiếp tục xuất thủ chỉ là hắn không nghĩ tới ở nửa đường bên trên liền cảm ứng được chiến thần sơn bên trong t i ê n mệnh ký tức xem ảnh、một. chiến thần sơn bên trong một chỗ không rõ chi lực tàn phá bừa bãi địa phương đang có một vị áo trắng thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng lấy sớm tại mười ngày trước doanh nhất ngay tại khương gia bế quan sau đó trộm trộm ra tiến vào chiến thần sơn bên trong chỗ không may một bên tại cái này tu hành vừa nghĩ mở mang kiến thức một chút không rõ sinh linh doanh nhất cũng không tính xâm nhập trong đó nơi này cũng không giống như trước kia cái chủng loại kia bị ăn mòn tiểu thế giới nơi này là sinh mệnh cấm khu bên trong có kéo dài hơi tàn tiên đế còn có không thiếu quỷ dị sinh linh doanh nhất chỉ ở biên giới tu hành một đoạn thời gian từ khi lần trước tại doanh gia chợ giúp r ư ợ u văn trưởng lao thanh trừ trên người không do khí t ứ c doanh nhất liền đã học xong như thế nào luyện hóa loại lực lượng này cho mình dùng tường đạo không rõ lực lượng không ngừng ăn mòn doanh nhất thân thể nhưng là doanh nhất hồng mông thánh thể không ngừng phát sáng đem tất cả không rõ chi lực tịnh hóa thành một loại đặc thù lực lượng loại lực lượng này có thể tăng cường thần hồn của mình vừa mới bắt đầu còn chưa phát hiện loại này tinh hoa quá trình thế mà có thể làm cho mình hồng mông thánh thể có từng tia tăng trưởng đây cũng là doanh nhất không nghĩ tới ở đâu là cái gì sinh mệnh cấm khu đây rõ ràng liền là đất lành để tu hành a với lại không có người quay r à y nhưng quá tốt rồi doanh nhất vừa nghĩ một bên cố gắng tu hành đột nhiên tâm thần k h ẽ động đình chỉ tu hành hắn cảm giác được một cỗ như có như không dình mỏ cảm giác phảng phất có sinh linh từ một nơi bí mật gần đó quan sát hắn nhìn tới đây cũng không phải là tốt chỗ tu hành doanh nhất nghĩ đến chậm rãi lui ra ngoài tiến về những cái kia bị ăn mòn tiểu thế giới cái này sinh mệnh cấm khu bên trong quả nhiên co quỷ dị hắn không muốn để cho mình mạo hiểm lần trước đem mình đặt vào hiểm cảnh làm hại một ư ơ i tám tổ gia đã mất đi nhục thân mặc dù m ư ơ i tám tổ gia hiện tại mới tế luyện nhục thân càng thêm cường đại còn có doanh nhất cho hồng mông chi khí g i a trì nhưng là không thể nghi ngờ doanh nhất biến càng thêm cẩn thận vẹn vẹn một chút xíu dị thường doanh nhất liền lui ra ngoài những này quỷ dị cường giả thủ đoạn quá mức không thể tưởng tượng nổi mình không có niềm tin tuyệt đối trước đó sẽ không dễ dàng cùng bọn hắn có gặp nhau ngay tại doanh nhất lui ra ngoài trong nháy mắt chiến thần sơn nơi cực sâu một cái tiếng cười đột nhiên truyền đến đi ra lộ ra rất ngắn kinh khủng bất đắc di cùng cựu hận tại vô thanh vô tức tránh qua tất cả người về sau doanh nhất liên tục xuyên toa không gian đi tới một chỗ bị, bị ăn mòn tiểu thế giới nơi này không rõ sinh linh một cường đại cỡ nào doanh nhất đại bộ phận đều có thể đối phó ngược lại là có thể ở chỗ này yên tâm tu hành ngay tại doanh nhất rời đi chiến thần sơn về sau phó thanh sơn lại một lần đi tới chiến thần sơn bên ngoài lần này hắn không còn có cảm nhận được bên trong có ngày bệnh tồn tại điều đó không có khả năng lần trước rõ ràng ở bên trong chẳng lẽ nói hắn đi ra phó thanh sơn quay người hướng về cách đó không xa tiên vực rất nhiều thế lực trụ sở mà đi ở chỗ này hắn gặp được vạn linh cung người phụ trách một vị tiên vương cứng giả đồng thời đạt được chính xác tin tức tại đoạn thời gian trước bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh từ nơi này rời đi chương sáu trăm năm mươi bảy ngắn ngủi tu hành kích phát mâu thuẫn nghe nói tin tức phó thanh sơn s ắ c mặt hơi đổi một chút thầm nghĩ trong lòng cái này sao có thể thanh sơn có chuyện gì không vạn linh cung vị trưởng lão kia nhìn thấy phó thanh sơn dáng vẻ mở miệng hỏi phó thanh sơn lắc đầu không nói gì quay đầu rời khỏi nơi này vạn linh cung vị trưởng lão này chỉ coi hắn là gần nhất tranh đoạt thiên mệnh áp lực quá lớn cũng liền để hắn rời đi tràn ngập không rõ chi lực tiểu thế giới bên trong doanh nhất chính đang lẳng lặng ngồi xếp bằng hắn lại tới đây đã hơn một tháng đang không ngừng dưới tu hành tu vi của hắn lại có tiến bộ đặc biệt là thần hồn chi lực phía trên tiến bộ cùng thị trên khuôn mặt tiến bộ đệ doanh nhất rất là hài lòng dựa theo tiên đạo tu hành tốc độ chỉ là một tháng kỳ thật rất khó làm đến cái gì bây giờ có thể có dạng này tiến bộ doanh nhất phi thường hài lòng chỉ bất quá không thể tiếp tục tu hành một là doanh nhất cũng không xác định mình thời gian dài đợi tại tràn ngập không rõ chi lực địa phương sẽ sẽ không phát sinh cái gì chuyện quỷ dị hai là mình là cùng khương nhược hy cùng một chỗ bế quan luận bàn đi dạng này một mực không xuất quan kỳ thật đối với khương nhược hy tới nói không thật là tốt một cái là mình doanh nhất ra tiểu thế giới này sau đó trở về một chỗ bí ẩn giữa núi rừng cẩn thận tìm kiếm trên người mình mỗi một chỗ muốn bảo đảm mình không có bị không rõ chi lực ảnh hưởng thàng đến mấy ngày sau xác định mình không có bị ảnh hưởng doanh nhất mới trực tiếp phá không mà đi thương gia tổ địa bên trong đột nhiên một đạo không gian quỷ dị xuất hiện sau đó doanh nhất từ đó bước ra một bước chậm rãi rơi vào một tòa ngọc đ á i trên doanh nhất biểu đệ cái này hơn một tháng ngươi đi đâu khương nhược hy lúc đầu ở một bên tu hành cảm nhận được doanh nhất khí tức mở miệng nói ra, ra ngoài tu hành một chuyến may mắn mà có biểu tỷ giúp ta cùng ta còn phân như thế thanh khương nhược hy trận nhìn doanh nhất một chút chậm rãi nói ra ta chuẩn bị xuất quan c u n g biểu tỷ cùng một chỗ bế quan thời gian quá lâu doanh nhất vừa cười vừa nói mình đã đi tới khương nhược hy trước mặt đưa tay nắm ở heo của nàng khương nhược hy hơi đỏ mặt khẽ gật đầu không đợi hắn nói chuyện doanh nhất một cái tay đã tìm được y phục của nàng phía dưới t r e o chọc khương nhược hy thân thể phát run hai người thẳng đến doanh nhất trở về ngày thứ tư mới chậm ung dung xuất quan khương ra bên trong đại điện doanh bình an đem gần nhất một ít chuyện giảng cho doanh nhất nghe chủ yếu liền là các đại tiên vực bên trong thiên mệnh tranh đoạt người、Ca. ưu thiên tiên vực vị kia đã xác định liền là vạn cổ táng thổ táng sĩ bất quá giống như vạn cổ táng thổ bên trong thế lực cũng không có tỏ thái độ vạn cổ táng thổ quả nhiên vẫn là muốn tranh đoạt thiên mệnh sao doanh nhất lẳng lặng nhớ lại mình tiến vào vạn cổ táng thổ ký ức Ca, vị này táng sĩ thực lực không yếu ưu thiên tiên vực một vị nửa bước chân tiên cường giả đều bị hắn cường thế đánh bại doanh nhất khẽ gật đầu còn có liền là hỗn loạn tinh vực một vị năm ngũ hành linh tộc truyền nhân thực lực cũng rất cường đại một tay ngũ hành tri lực bị hắn làm đến xuất thần nhập hóa ngũ hành linh tộc không có hỏa tộc ngũ hành linh tộc vẫn là ngũ hành linh tộc sa d o ân h Nhất còn có tiên vực biên giới thiên thần điện xuất hiện một vị cường giả bất quá nghe nói thương thiên tiên vực chín đại vương triều cũng có cường giả xuất hiện hai người này đang tại cách không khiêu chiến chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến một trận chân chính đấu cái này còn có chút ý tứ chín đại vương t r i ề u từ trước đến nay cùng thiên thần điện không cùng nghe nói chín đại vương t r i ề u vị cường giả kia đạt được xa cổ thiên đ ỉ n h truyền thừa thực lực không phải bình thường doanh bình an nói xong nhìn về phía doanh nhất hắn đã biết doanh nhất thế lực danh tự chỉ bất quá doanh nhất một mực không có hướng ngoại giới tuyên bố hiện tại chín đại vương t r i ề u đẩy ra một người như vậy có lẽ là cố ý trùng k i ế n xa cổ thiên đ ỉ n h xa cổ thiên đ ỉ n h truyền thừa ha ha có chút ý tứ doanh bình an lại cho doanh nhất nói một chút cái khác tiên vực cường giả tình huống trên cơ bản đều lại nửa bước chân tiên cảnh giới so sánh tới nói doanh nhất tu hành còn tính là thấp chỉ bằng những người này cũng muốn tranh thiên mệnh doanh nhất mỉm cười không thèm để ý chút nào nói ca ngươi cũng đừng quá t i ê u ngạo doanh bình an ở một bên nhắc nhở ha ha tiểu t ử ngươi còn quản lên ta tới đi giúp ta t r a một chút chín đại vương triều người cùng thiên thần điện người lúc nào đ ộ n g thủ đến lúc đó chúng ta cũng đi xem một chút náo nhiệt thuận tiện thu lấy thiên mệnh ca ngươi là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi doanh bình an vừa cười vừa nói ha ha không cần đến doanh nhất tự tin nói tại người hưu tâm tận lực thôi động phía dưới trí đại vương triều thiên mệnh tranh đoạt người đồ hồn muốn cùng thiên thần điện thiên mệnh tranh đoạt người phong tinh hà giao thủ tin tức lan truyền nhanh chóng dẫn vô số người nghị luận ở mỹ quả nhiên trí đại vương triều người cùng thiên thần ở nơi đó đều muốn tranh một chuyến đây là tranh thiên mệnh sớm muộn cũng phải giao thủ còn không bằng hiện tại liền phân ra thắng bại ta cảm thấy hai người quá gấp an tâm tu hành một đoạn thời gian chờ đợi thiên mệnh phạm vi mở rộng mới là chính đạo ai bảo song phương không ai phục ai đâu hai người đều là tuyệt thế nhân tiên một khi va chạm không biết sẽ, sẽ không khiến cho hai cái thế lực lớn va chạm thế lực lớn va chạm ở thiên mệnh tranh đoạt quá trình bên trong nhất định sẽ xuất hiện nhưng có phải hay không hiện tại mà là tại thời khắc cuối cùng vì cái gì nói như vậy Vi áp toàn củ, t o à n bộ cựu thương thiên tiên vực một chỗ tiên khí vờn quanh địa phương một vị người áo đen l ặ n g lặng ngồi xếp bằng trước mặt hắn đang có một vị lão giả cung kính nói với hắn lấy tiên vực bên trong lời đồn đại phong ngữ công tử rõ ràng là có người đang cố ý bốc lên ngươi cùng phong tinh hà xung đột ta chín đại vương triều cùng thiên thần điện mâu thuẫn mọi người đều biết đây là dương như cùng để cho ta cùng phong tinh hà không thể không giao thủ điều tra ra là ai chưa thuộc hạ vô năng lao giả trong lời nói cung kính hơn được rồi bất luận là ai bước lên bản tọa cùng phong tinh hà xung đột nghĩ đến ta hai người giao thủ hắn cũng sẽ đi đến lúc đó lại đem hắn nắm chặt đi ra thu thập rơi chính là công tử ngươi muốn cùng phong tinh hà giao thủ lao giả khiếp sợ hỏi tại sao lại không chứ chương sáu trăm năm mươi tám nhỏ đột phá cùng tiến bộ lớn đồ hôn nói xong trong ánh mắt đã tràn đầy chiến ý làm chín đại vương t r i ề u hẩn giấu đi vô số năm chuẩn bị ở sau thứ nhất hắn từng đạt được một chút xa cổ thiên đình truyền thừa hiện tại càng là nửa bước chân tiên cảnh giới thực lực cường đại viễn siêu người cùng cảnh giới vợ mình cũng có mình vô địch đạo tâm công tử đánh tính lúc nào cùng phong tinh hà giáo thủ ngươi xuống dưới thả ra tin tức liền nói bản công tử sau ba tháng tại thương thiên tiên vực biên cảnh thành lớn thiên vận thành chờ hắn nhìn hắn có dám tới hay không là công tử lao giả cung kính đi xuống đồ hôn lẳng lặng, lặng nhị nó nói phong tinh hà hy vọng ngươi đừng cho bản công tử thất vọng a nói xong xung quanh thân thể của hắn vậy mà nổi lên từng đạo đen như mực lôi đình chi quang mấy ngày sau chín đại vương triều truyền nhân chuyến nghe được xa cổ thiên đ ỉ n h chuyển thừa thiên mệnh tranh đoạt người đồ hồn khiêu chiến thiên thần điện thiên mệnh tranh đoạt người phong tinh hà phong tinh hà làm thiên thần điện đẩy ra nhân vật t u y ệ thế t thiên phú thủ đoạn tự nhiên cũng không cần nói lại thêm hai cái thế lực từ xưa đến nay đối lập trực tiếp để cái kia hắn tiếp nhận khiêu chiến tiên h vực biên giới một chỗ nào đó lơ lửng một viên tinh cầu khổng lồ tinh cầu chỗ sâu thế mà bên trong dấu càn khôn đây là giới bên trong thẳng chi giới phong tinh hà chính là ở đầy tu hành khi hắn nghe nói đồ hồn khiêu chiến về sau mỉm cười đối lấy người trước mắt nói ra ta cũng đang muốn lấy cùng đồ hồn một trận chiến mấy ngày tốt sau t h i tin ệ tức chuyên gia toàn bộ cựu thiên tiên vược sinh linh đều đang đợi lấy nửa năm sau chiến đấu cái này không chỉ là hai cái sinh linh mạnh mẽ đối chiến cũng là thiên mệnh tranh đoạt đến bây giờ nhất chú mục một trận chiến đấu càng là chính đại vương triều cùng thiên thần điện ở giữa có một lần chính diện giao phong trong lúc này hai vị tham gia triển lãm người đều không có lại xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, hiện nhiên hai người đều tại bắt gấp cuối cùng này thời gian tu hành muốn tại nửa năm sau giao chiến bên trong nhất cử đánh bại đối phương không chỉ là hai người này trong khoảng thời gian này mai danh nhận tích cái khác thiên mệnh tranh đoạt người cũng toàn đều l ặ n g lặng tu hành nghĩ đến nhiều tăng cường một chút thực lực Khương khí doanh nhất xếp bằng ở một chỗ bình bình lanh bên trong, bằng tiên khí nồng đậm địa bên trong, trong tay nắm một cái bình ngọc, trong bình là một cái trong suốt sáng long lanh đăng gia cái cái địa địa tay tổ một một một suốt đậm bảo d xếp ở là có thể không tác dụng phụ tăng cường tiên đạo lĩnh vực đặc biệt là nhân tiên cảnh giới tu vi loại này tăng cường tiên đạo lĩnh vực tiên đan nếu là đặt ở tiên vực bên trong tuyệt đối sẽ là trí bảo cấp bậc đan dược lại nhận các loại cường giả phong t h ư ờ n g doanh nhất nhẹ nhàng mở ra nắp bình đem đan dược đổ vào trong miệng sau đó trực tiếp hóa thành một đạo ôn hòa vô cùng dòng lũ tràn đầy dung nhập doanh nhất bên trong thân thể sau một khắc cái này c ô vô cùng cường đại lực lượng dòng lũ chạy xuôi tại doanh nhất toàn thân bên trong doanh nhất cũng thuận thế vận chuyển hồng mông trí tôn quyết đem cố lực lượng này chuyển hóa thành pháp lực của mình thời gian chậm rãi qua trong nháy mắt một tháng trôi qua Doanh n h ấ thứ c ậ gật m mở mắt cảm mình mái. mới rãi ra, trước đã hai tiến hài tới thoải mái. Đoạn thời gian trước mới đột phá đến nhân tiên đại hiện tại tiên thụ pháp Doanh nhất nhẹ hợp phá nhân thành Doanh nhất hiện tại đã đang suy nghĩ lúc nào đột phá nhân tiên đỉnh phong. h của đang bật đột đột t được lực lúc đầu. Đoạn đến lòng là Vẫn nào bộ. suy nhất là bởi vì dạng này một viên thuốc lại là vô cùng chân quý dược lực thật sự là sung túc đến bây giờ trong cơ thể còn tồn tại có một bộ phận dược lực không có bị tiêu hóa thứ hai là doanh nhất nội t ì n h quá mạnh mỗi một lần đột phá đều muốn xông về trước ra ngoài rất nhiều rất nhiều cho nên mới sẽ có loại tình huống này bằng không trực tiếp đột phá đến nhân tiên đỉnh phong tính toán doanh nhất nghĩ đến cũng không do dự nữa trong cơ thể pháp lực không ngừng r ũ n g động kinh khủng lực lượng thần hồn cũng trong nháy mắt bộc phát sau đó giống như nước chạy thành sông doanh nhất cảnh giới liền đã đến nhân tiên đình phong không có chút nào trở ngại gì xem ảnh một bước vào cảnh giới này trong nháy mắt t r u n g quanh vô tận tiên khí cùng linh lực đều hướng về doanh nhất phun trào mà đến nhanh chóng tiến vào doanh nhất thể nội độc tố hóa thành doanh nhất trong cơ thể cực đoan tinh thuần cùng pháp lực mạnh mẽ đây là thế nào thiếu chủ bế quan động tiên tiên khí vì sao lại tiêu hao nhanh như vậy một chỗ trận pháp bên cạnh mấy vị khương gia trưởng lão cảm ứng được một màn này kinh ngạt nói chẳng lẽ lại là xảy ra vấn đề gì sẽ không các ngươi nói có đúng hay không thiếu chủ tu vì có đột phá cho nên đang hấp thu chung quanh năng lượng có khả năng mau đưa c ự c phẩm linh thạch để vào trận pháp dành bên trong bên cạnh hắn trung niên nhân lập tức đậu thủ đem một chút c ự c phẩm linh thạch để vào trận pháp bên trong bất quá trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn không được sử dụng tần nguyên vừa mới nói xong từng khối cực kỳ chân quý giải h oan liền đã rơi xuống trận pháp dành bên trong sau đó đằng sau mắt trần có thể thấy thu nhỏ biến cuối cùng biến mất lại thêm một một thêm cứ như vậy doanh nhất ở bên kia hấp thu bên này đang điên cùng thêm thần nguyên thời gian chậm rãi qua biết sau một tháng trận pháp hấp thu thần nguyên tốc độ mới chậm lại kết k ế thúc t thiếu chủ quá mức kinh khủng ngắn ngủi một tháng hấp thu nhiều như vậy thần nguyên năng lượng liền xem như chân tiên cũng chưa chắc có thể làm được chuyện này không nên đến chỗ nói lung tung chúng ta biết là được rồi là trưởng lão động tiên bên trong doanh nhất chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ được trong cơ thể mình pháp lực mạnh mẽ k h ẽ gật đầu hắn không biết là lần này hắn đột phá để khương gia bế quan động tiên trận pháp khán thủ giả hù dọa pháp lực đã đến cực hạn không thể tiếp tục đột phá từ từ rèn luyện đi ngược lại là nhục thân cùng thần hồn tăng trưởng trình độ không lớn doanh nhất thản nhiên nói cái này nếu để cho người khác nhìn thấy đã sớm mở miệng mắng ra thần hồn của doanh nhất lực lượng chí ít tăng cường nhiều gấp đôi tăng thêm hắn lúc đầu lực lượng thần hồn liền đủ cường đại hiện tại lực lượng thần hồn của hắn chỉ sợ có thể so với cao dài chân tiên về phần nhục thân liền càng không cần phải nói doanh nhất thực lực càng mạnh càng cảm giác hồng mông thánh thể cường đại một chút thể chất càng là đến cảnh giới cao thời điểm tác dụng lại càng nhỏ chỉ có một ít cường đại thể chất mới có thể tại cảnh giới cực cao vẫn như cũ có cường đại gia t r ị đến bây giờ doanh nhất đều không nhìn thấy hồng mông thánh thể biên giới ở nơi nào cái này cái thể chất phảng phất có thể không hạn chế tăng cường hiện tại doanh nhất nhục thân cường độ chỉ sợ có thể trực tiếp bằng vào nhục thân chém giết c h â n tiên mà không cần vận dụng thủ đoạn khác không chỉ như thế doanh nhất ẩn ẩn cảm giác được một đạo mới thần thông chính tại bên trong thân thể thay ngén phảng phất là một đạo bị phong ấn tuyệt c h i ê u đang chờ đợi có thể khống chế nó người lại củng cố mấy ngày sau doanh nhất chậm rãi xuất quán đem so với trước thực lực của mình lại có to lớn tăng cường quả nhiên đến tiên đạo cảnh giới mỗi một lần tiệu cảnh giới đột phá đều sẽ tới thực lực to lớn tăng lên Trường 659, thiên mệnh tranh đoạt cường giả như mệnh giả 659, mây. đoạt sau khi xuất quan doanh nhất mỗi ngày cùng khương nhược hy đợi cùng một chỗ hoặc là quan sát cái khác tiên kiêu luật bản hoặc là cùng khương nhược hy đơn độc luật bản hoặc là cùng một chút chân tiên cường giả luật bản thời gian dần trôi qua thời gian đã đi tới tranh tài trước giờ doanh nhất thực lực cũng đã triệt để vững chắc đồng thời có thể cùng chân tiên giao thủ dạng này người đứng bên cạnh hắn trong lòng chân kinh phải biết nhân tiên cùng chân tiên mặc dù chỉ kém một cảnh giới nhưng là bên trong thực lực sai biệt lại là khác nhau một trời một vực hiện tại doanh nhất tại nhân tiên đỉnh phong liền có thể giao thủ chân tiên một khi đến nửa bước chân tiên hoặc là chân tiên tình trạng thực lực chỉ sợ không biết mạnh hơn đến mức nào biểu đệ đ ồ hồn cùng phong tinh hà giao thủ liền tại sau một tháng chúng ta lúc nào xuất phát khương gia tổ địa cung điện bên trong khương nhược hy đối doanh nhất nói ra liền ba ngày sau đó đi ta đi cùng ông ngoại nói lời tạm biệt Tốt Thiên、Bận、thành là thương thiên tiên biên cảnh lớn nhất một thành trì cảnh biên vận lớn vực là là một người lưu lượng cực lớn thành trì gần nhất nửa năm qua từ khi tin tức truyền ra thương thiên tiên vực chín đại vương triều thiên mệnh tranh đoạt người đồ hồn muốn cùng thiên thần điện thiên mệnh tranh đoạt người phong tinh hạ ở chỗ này giao thủ tin tức về sau người nơi này liền càng ngày càng nhiều đến bây giờ trong thành một chút quán rượu khách sạn càng là một phòng khó tịm khoảng cách hai người ước định ngày còn có tầm mười ngày toàn bộ thiên vận thành bên trong đã là tu sĩ sát bên tu sĩ đến người chen người tình trạng càng có không ít cường giả nhao nhao lộ diện hôm qua thành tây tiến đến thật là vị nào ngũ hành linh tộc thiên mệnh tranh đoạt người n ị c h tiêu sao có thể sẽ không sai nhìn cửa thành chính là ta tam tổ mẹ biểu ca bốn cháu trai nhỏ biểu đệ đêm qua chúng ta uống rượu với nhau hắn tự mình nói với ta c h ơ i ạ lần này thiên mệnh tranh đoạt thật lực hấp dẫn rất nhiều cường giả tới phía trước mấy ngày liền có người đồn thấy được hạo thiên tiên vực phó thanh sơn vạn linh cung vị kia nhân vật tuyệt thế hôm nay lại có nói thấy được ngũ hành linh tộc n g h tiêu hh ắ c ắ cũng c không chỉ hai vị này đâu ta tam tổ mẹ biểu ca bốn cháu trai nhỏ biểu đệ còn nói cho ta biết minh thiên tiên vực u minh tử diễn trời tiên vực trầm trời cao hoang thiên tiên vực dễ khuynh thành đạo thiên tiên vực liêu nguyên khôi cũng đều tới những người này tất cả đều là các đại tiên vực thanh danh van g dội thiên mệnh tranh đoàn người thật trời ạ đến nhiều cao thủ như vậy có lẽ tương lai những người này ở trong liền có người có thể thành tựu tiên đế nói như vậy chúng ta cũng coi là cùng tiên đế đã từng quen biết hử n g ư ơ i đ ừ n g quên còn có những người khác không tới đâu những người khác không sai ưu tiên tiên vực vị tiên một mực truyền ngôn là vạn cổ táng thổ táng sĩ không biết là thật hay giả đến bây giờ cũng không nghe thấy tin tức của hắn linh t i ê n tiên vực xích â m dương cũng không có tới cũng thế nếu là đ ề u tới đó mới có đáng xem a đương nhiên còn có huyền thiên tiên vực vị kia đúng vậy à ngươi không nói ta đều nhanh quên huyền thiên tiên vực danh o gia thần tử cũng thật lâu không có tin tức hắn sẽ đến không ngươi hỏi ta a ta làm sao biết thiên vận thành bên trong một cái động thiên bên trong một bóng người chính đang l ặ n g lặng ngồi xếp bằng nghe lên trước mặt người g i ả n g thuật công tử đại khái chính là như vậy chín đại tiên vực bên trong chỉ có linh thiên tiên vực xích đâm dương vạn cổ táng thổ tại cái k i a t á n g sĩ cùng danh o gia thần tử còn chưa tới đồ h ồ n khẽ gật đầu nói ra nhưng có phong tinh hà tin tức nghe nói phong tinh hà trước mấy ngày vào thành về sau liền biến mất nghĩ đến cũng là tại cùng công tử l ặ n g lặng cùng đợi cuộc chiến đấu này ân đi thôi bản công tử muốn làm chuẩn bị cuối cùng mặc kệ phía sau là ai tại thôi động chuyện này bản công tử cũng phải làm cho hắn trả giá đắt xem ảnh một vâng người trước mắt không người mà xuống chỉ còn đồ hồn một người ngồi l ặ n g lặng trên thân thể hắn ẩ n ẩ n có lôi đình chi lực có đột nhiên hiện ra từng k i a khí tức quỷ dị thời gian trong nháy mắt liền đi tới hai người ước định giao thủ cùng ngày ngoài thành một mảng lớn to lớn vô cùng dải đất bình nguyên liền là hai người giao thủ chi địa t xa xa đông đảo quan chiến sinh linh bên trong có mấy người là rất dễ thấy tồn tại một cái là phía tây trên bầu trời một vị mỹ nhân tuyệt sắc đó là hoàng thiên tiên vực dễ khuynh thành nàng đến từ hoàng thiên tiên vực cực đoan cổ lao thế lực nghe đồn cùng biến mất hoang tộc có quan hệ còn có một vị cách nàng không xa chính là minh thiên tiên vực u minh tử nghe nói là quỷ tộc cùng ma tộc hôn huyết cờ giả hướng chính nam có một người lẳng lặng ngồi trên bầu trời trước người hắn còn có mỹ tựu i mỹ thực hắn chính ăn vui vẻ vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn về phía giữa sân đây là diễn trời tiên vực c h ầ m trời cao hắn đến từ diễn trời tiên vực một cái thế lực nhỏ lại có thể từng bước từng bước tránh thoát diễn trời tiên vực các thế lực lớn các loại thủ đoạn đi đến bây giờ đủ để nhìn thấy thủ đoạn của hắn cách bên cạnh hắn cách đó không xa có một vị người mặc hắc giáp sinh linh cầm trong tay một cây thần dị vũ khí lẳng lặng đứng n g n g đây chính là hạo thiên tiên vực phó thanh sơn đến từ hạo thiên tiên vực vạn linh c cho dù ở hắn cách đó không xa chầm trời cao cũng không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần thầm nghĩ trong lòng cái này cá nhân thực lực rất mạnh đạo thiên tiên vực liễu nguyên khôi tại tận cùng phía bắc trên bầu trời hắn đến từ lạ môn bên cạnh hắn còn có ngũ hành linh tộc nghị tiêu hai người cười cười nói nói không biết đang nói những chuyện gì càng không biết hai người này là như thế nào cấu kết lại thoạt nhìn như là hảo bằng hữu chỉ bất quá hai người trong lòng đều có thể cảm nhận được trên người đối phương nồng đậm thiên mệnh k h í t ứ c đây quả thực là trí mạng nhất lực hút đều đã buổi trưa còn không bắt đầu sao đúng vậy a liền để cho chúng ta ở chỗ này làm chờ lấy buổi trưa ngày vừa mới ngã về tây chân trời liền vang lên từng đạo tiếng sấm sau đó đám người liền thấy một bóng người xuất hiện ở bình nguyên trên bầu trời đó là đồ hồn thật là hắn đồ hồn đều đến phong tinh hà làm sao còn chưa tới phong tinh hà hiện thân a đồ hồn thanh âm vang vọng vùng trời này sau một khắc đồng dạng có một bóng người từ vạn b ẹ o không gian trong đó xuất hiện chính là thiên thần điện phong tinh hà thời khắc này phong tinh hà quanh thân quanh q u ầ n lấy kinh khủng hỏa diễm nhất cử nhất động đều tản ra cực nóng khí tức không gian chung quanh đều ẩn ẩn vạn vẹo đây là đúng là hắn thực lực tuyệt đối thể hiện đó là thiên thần điện hư không thần hỏa bị h ắ n luyện hóa không thể nào hư không thần hỏa nghe nói là thiên thần điện một vị lao tổ lưu lại nghe đồn có tiên vương xuất thủ đều không có thể thành công a hắn là làm được bằng cách nào hư không thần hỏa có chút ý tứ đạo này hư không thần hỏa xuất hiện để tất cả thiên mệnh tranh đoạt người đều nhúng mày hiển nhiên vị này phong tinh hà là một tên kình địch nhưng là nghĩ đến lá bài t ẩ y của mình về sau đám người lại yên lòng chương sáu trăm sáu mươi toàn bộ t ậ p kết đại chiến mở ra còn không đợi đồ hồn có hành động một đạo khí tức liền từ phía trên bên cạnh xuất hiện hấp dẫn đồ hồn chú ý không chỉ là đồ hồn ở đây tất cả thiên mệnh tranh đoạt người đều quay đầu nhìn sang một cô không thua gì bọn hắn có thiên mệnh thiên mệnh khí tức xuất hiện tại bầu trời xa xăm phía trên sau đó liền thấy một bóng người lặng yên không tiếng động nổi lên đó là không thể nào táng sĩ vạn cổ táng thổ vị kia thật là hắn thi chìm hắn gọi thi chìm không sai bất quá nghe đồn hắn là táng sĩ cùng nhân loại sở sinh thật hay giả táng sĩ cùng nhân loại đây không phải là nói cẩn thận ngươi muốn chết bị hắn nghe được ngươi liền xong rồi thật là nghĩ không ra còn có nhân khẩu vị nặng như vậy chỉ là không nghĩ tới hắn hôm nay cũng tới thiên mệnh tranh đoạt người đó không phải là nói chỉ còn lại linh thiên tiên vực xích âm dương hòa huyền thiên tiên vực doanh gia thần tử không tới nếu là hai người này cũng đến cái kia chính là thật thiên mệnh tệ tụ hắc hắc thi chìm ngược lại là muốn biết thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào bất quá ngày đó xuất hiện tại chiến thần sơn đến cùng là ai phó thanh sơn nhìn thấy thi chìm cũng tại thẩm nghị trong lòng hắn thứ nhất là muốn nhìn một chút náo nhiệt nhìn xem những người khác thực lực như thế nào mà m là tới uy ố n n biết g à đó tại các h thần sơn ở trong xuất hiện đến cùng là ai. Thì xuất hiện không khiến h i ai. người ế đến n sơn trong cùng cũng xuất trầm xuất ở có là k ngươi h nhiều vài lần. hiện ì n lần, n vài tại mọi ờ i biết Tinh ai đều đồ đến muốn Ui, mạnh. hồn cùng Phong tinh hà đến cùng ai thực lực càng n thực Hà lực các g ư còn muốn đánh nữa hay không t r ầ m trời cao vừa cười vừa nói chính là tranh thủ thời gian động thủ đi một bên khác liêu nguyên khôi cũng mở miệng nói ra ừ phong tinh hà nói xong chân vừa bước thân hình liền đã biến mất không thấy gì nữa khi hắn lại xuất hiện thời điểm khắp bầu trời đều đã biến thành xích hồng sắc t ư n g đạo kinh khủng hoa diễm từ giữa hư không hiện hiện kinh khủng nửa bước chân tiên khí tức cũng hoàn toàn bạo phát đi ra vê anh mau lui lại vô số người quan chiến dù cho đã tại chỗ rất xa quan sát nhưng là đối mặt loại này cấp bậc pháp lực vẫn là không ngừng hướng lui về phía sau sợ hai người giao thủ lan đến gần mình đến lúc đó liền thật biến thành thần tiên đánh nhau phạm nhân tao hương ngoại trừ mấy vị thiên mệnh tranh đoạt người bên ngoài còn có một số thực lực không tệ cường giả cũng cũng không lui lại cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem ngay tại phong tinh hà toàn lực đều phóng thích khí tức của mình thời điểm một thanh em đột nhiên văng lên u náo nhật như vậy a xem ảnh một một bóng người cứ như vậy từ không gian kẽ nứt ở trong đi tới sau đó không nhìn chung quanh ngập trời hòa diễm lẳng lặng đi đến đồ hồn cùng phong tinh hà ở giữa là ngươi xích â m dương linh t i ê n tiên vực xích â m dương xích â m dương n g ư ơ i muốn nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu đồ hồn vừa cười vừa nói xích â m dương nhìn như tùy ý kỳ thực quanh thân hiện lên một tầng nhàn nhạt, nhạt ngân sắc hoang mang giúp hắn chặn lại chung quanh vô tận hòa diễm h ắ c h ắ c h ô m nay chỉ là đến xem náo nhiệt không có ý xuất thủ ngươi cứ nói đi doanh gia thần tử xích â m dương nói xong nhìn về phía đông phương trên bầu trời đá nhưng là ở đó không có cái gì à s í c âm dương nói doanh gia thần tử tới tại chỗ rất xa một chút tu sĩ thấy cảnh này đều kinh ngạc nói không có chứ không thấy được à. mấy vị thiên mệnh tranh đoạt người nghe nói thì thi triển thủ đoạn hướng về k i a m ộ t vùng không gian nhìn sang ha ha ha có chút ý tứ thái dương sơn cùng n g u y ệ t thần điện từ trước đến nay thủy hòa bất dung không nghĩ tới cũng có thể có loại nhân vật như ngươi đông phương trên bầu trời lẳng lặng hiện ra một nam một nữ hai đạo nhân ảnh chính là doanh nhất cùng khương đ ư hy doanh nhất sớm đến chỗ này sử dụng mình mới lĩnh ngộ được thần hồn mật pháp che lợi khí tức lúc đầu coi là vạn vô nhất thất không nghĩ tới bị cái này xích âm dương nhìn ra nghĩ đến người này thật không đơn giản doanh gia thần tử người quả n h n tới ngươi chính là doanh gia thần tử bộ dáng cũng không tệ hoàng thiên tiên vực dễ khuynh thành nhìn thấy doanh nhất hai mắt đều tại tòa sáng màu doanh nhất tuyệt đối là trong nội tâm nàng đạo lữ nhân tuyển tốt nhất thiên phú thực lực bối cảnh hình dạng mọi thứ xuất chúng trời ạ thật là doanh nhất tại chỗ rất xa một số người thấy cảnh này đều kinh hô bắt đầu nhìn bên cạnh hắn cái kia hẳn là là khương gia thần n ữ a hai người nhìn lên đến tốt thân mật doanh gia cùng khương gia quả nhiên thân mật vô gian đúng vậy a không nghĩ tới doanh nhất tới tranh thiên mệnh thế mà còn mang theo nữ nhân tại chỗ rất xa người quan chiến thấy cảnh này cũng đều nhao nhao kinh hô rốt cục hiện giai đoạn cựu thiên tiên vực tất cả thiên mệnh hẳn là đều ở nơi này a doanh gia thần tử nghe nói ngươi quật khởi rất nhanh không biết thực lực chân chính của ngươi như thế nào n ị c h tiêu cười nhìn về phía doanh nhất trong cơ thể của hắn vậy mà ẩn ẩn có từng tia kinh khủng ngũ hành chi lực hiện hiện càng thêm tạp lấy từng tia chiến ý a ngươi là ngũ hành linh tộc người doanh nhất cười quay đầu nhìn thoáng qua sau đó lại khẽ lắc đầu trong mắt tràn đầy khinh thường hừ lịch tiêu hừ lạnh một tiếng không tiếp tục tiếp doanh nhất bất quá trong lòng cũng đã đang tính toán lấy lúc nào đem doanh nhất thiên mệnh đ o ạ tới t t ố t nên tới đều tới hai người các ngươi chiến đấu cũng nên bắt đầu đi ni h tiêu bên người bên người liễu nguyên khôi thấy cảnh này thì thản nhiên nói giữa sân doanh nhất cùng xích lâm dương cũng đều chậm rãi lui ra ngoài đem sân khấu giao cho đồ hồn cùng phong tinh hà phong tinh hà thu hồi hỏa diễm cũng lại lần nữa trải hướng cả phiến tiên địa sau đó lại đồ hồn bên người hình thành từng đạo hỏa diễm long quên đem hắn triệt để bao phủ ở bên trong đ i tiểu ề u trùng kỹ. Đồ hôn nói xong quanh thân tản mát ra từng đạo quỷ dị q u a n mang đem tất cả hỏa diễm đều cản ở bên ngoài đó là một loại cực kỳ thần dị q u a n mang tản ra làm cho người thần phục vô thượng tôn quý chi khí đó là xa cổ thiên đ ỉ n h khương nhược hy tại doanh nhất thân vừa cảm nhận được cái này cố khí tức cường đại không khỏi mở miệng nói ra doanh nhất thì mỉm cười đối nàng nói ra ngươi hẳn phải biết thế lực của ta tên gọi là gì a khương nhược hy hơi xứng sở nhớ tới doanh nhất tại đạo thiên tiên vực thế lực cái t i ế cái thế lực liền gọi là thiên đình trên sân phong tinh hà nhìn thấy h ỏ a d i ễ m của chính mình bị ngăn trở không có chút nào ngoài ý m u ố n như là như thế này bình thường một chiêu đồ hồn đều không tiếp nổi vậy căn bản không tới phiên hắn đến đ ộ n thủ thầm nghĩ lấy động t á c trên tay của hắn không ngừng một đạo huyết hồng s ắ c chiến giáp đã bao trùm toàn thân trong tay cũng cầm một cây máu trường thương màu đỏ vê anh kinh khủng trường thương liền sau đó một khắc đâm phá không gian trực tiếp hung hăng lắp tại đồ hồn trên thân nhưng lại chỉ là một đạo tàn ảnh phong tinh hà phía sau một bóng người đột nhiên xuất hiện sau đó trực tiếp hướng về phong tinh hà đấm ra một quyền tốc độ vẫn rất nhanh Phong tinh hạ không nhanh không chương ậ m kết x m ộ sáu trăm sáu đó vừa mươi ta mốt đồ hồn thắng thảm、vâng. hai bóng người toàn đều nổ bắn ra cái này lui hướng hai bên hai người đều kinh ngạc đều nhìn về đối phương ngắn ngủi mấy hơi thở đều thời gian hai người đã giao thủ hơn một chiêu kinh khủng đều chiêu thức làm vỡ nát t r u n g quanh thiên địa cũng làm cho t r u n g quanh thiên mệnh tranh đoạt người biến nghiêm túc bắt đầu rất hiển nhiên hai người này thế lực không thua gì bọn hắn toàn trường chỉ sợ chỉ có doanh nhất vẫn như cũ ôm một cái tương đối ngoạn vị thái độ đến xem thân thể thật mạnh mẽ phong tinh hà đứng thẳng trên bầu trời l ặ n g lặng nhìn xa xa đồ hồn đồ hồn cũng ở trong lòng âm thầm kinh ngạc tại thực lực của đối phương ngươi rất cường đại đáng t i ế c đụng phải ta đồ hồn nói xong khí tức trên thân đột nhiên ngưng tụ từng đạo vô cùng cường đại kinh khủng lôi đình liền đã xuất hiện tại hắn đỉnh đầu mỗi một tia chớp phía trên đều tản ra khiến người sợ hãi khí tức hủy diệt. những ngày lôi đ ỉ n h giống như những ngày kia kia ta tại, tại chỗ rất xa có quan chiến sinh linh thấy cảnh này kinh ngạc nói đều nói đồ hồn đạt được một bộ phận thượng cổ thiên đ ỉ n h truyền thừa xem ra không phải không có l ử a thì sao có khói đúng vậy à thượng cổ thiên đ ỉ n h sở dĩ cường đại không chỉ là bởi vì bọn hắn có rất nhiều cường giả r ấ t ứng vì bọn họ không chế phần lớn chư thiên lôi phạt có biết một chút nội bộ sinh linh thấy cảnh này chậm rãi mở miệng nói để người chung quanh khiếp sợ không thôi cái này sao có thể không có gì không có khả năng có cổ tịch ghi chép thượng cổ thiên đ ỉ n h tại lúc toàn thịnh lại là cầm tới một bộ phận lôi pháp quyền hành dùng cái này k i ể m chế rất nhiều tu sĩ thật sự có người có thể khống chế tu sĩ thiên phạt lôi kiếp đây không phải là thiên đạo tại khống chế sao nói cẩn thận a đạo hưu nói bừa thiên đạo ngươi muốn chết sao những người khác còn tại dẫn luận nhau nhau thời điểm đồ hồn đạo cơ đạo đạo lôi đ ỉ n h cùng phong tinh hà chiến đến cùng một chỗ phong tinh hà thời khắc này trên thân ẩn ẩn lại một tầng đặc thù hỏa diễm bao trùm dù cho trên trời lôi đình rơi xuống trên người hắn cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương đây mới thực sự là hư không thần hòa đi thế mà có thể cách t r ở thiên phạt lôi đỉnh phong tinh hà nổi giận gầm lên một tiếng không tiếp tục để ý trên đầu lôi đỉnh trường thương trong tay cũng đã biến mất thay vào đó là trong tay hắn ấn phủ một đạo đen kỵ tấn phủ tản ra gần như k h í tức tử vong để cách đó không xa quan chiến táng sĩ thi trầm có chút nhìn qua phong tinh hà trong tay ấn phủ không ngừng biến hóa sau một khắc liền hóa thành một đạo quang mang biến mất giữa thiên địa cũng tìm không được nữa vết tích đồ hồn cảnh giác nhìn xem phong tinh hà động tác trong tay sau đó nhìn về phía chung quanh thiên đ i ệ cũng không có phát hiện cái gì dị thường Tiếp lấy k h ô người q đâu đây là cái gì thủ đoạn hắn người đâu chung quanh không thiếu người quan chiến đều kinh hô nói cái khác mấy vị thiên mệnh tranh đoạt người cũng đều nghi ngờ nhìn về phía c r u n g quanh bọn hắn cũng không có phát hiện phong tinh hà tung tích phản phất hắn hư không tiêu thất doanh nhất hai mắt bên trong thần quang lưu chuyển rốt cục tại nào đó một chỗ giữa hư không phát hiện một điểm dị thường đây là hư không thần thuật đây cũng là vị kia lưu lại hư không thần hỏa cường giả lưu hạ thủ đoạn chỉ có mượn nhờ cái kia một viên ấn phù này mới có thể thi triển có chút ý tứ không biết đồ hồn hồn ứng đối ra sao loại tình huống này xem ảnh một đám người chính đang nghị luận trong lúc đó đồ hồn bên người hư không liền đã có khác biệt hỏa diễm xuất hiện sau đó trực tiếp bao trùm đến trên người hắn kinh khủng hỏa diễm trực tiếp bắt đầu thiêu đốt ha ha liền cái này đồ hồn cảm nhận được loại tình huống này mỉ cười hư không thần hòa mặc dù sẽ đối với hắn tạo thành làm phức tạp nhưng là mình tự có thủ đoạn đ ư ơ n g đối t ừ n g đạo hát s ắ c quang mang từ trên người hắn hiện hiện trực tiếp đem bao trùm ở trên người hắn hư không thần hòa cách trở ra sau đó tại lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về bốn phía k h u ế c tán bao phủ ở chung quanh hư không bên trong tìm tới ngươi đồ hôn nói xong thân hình loay lên sau một khắc liền đã xuất hiện tại hắn cách đó không xa một vị trí sau đó hung hăng hướng về phía trước đánh ra một quyền một quyền này phía trên ẩn chứa kinh khủng pháp lực cùng hắn có thể điều động nhất cực hạn lôi đình chi lực hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại hư không bên trong c h ù thiên lôi phạt đồ hồn cao giọng vừa quát trong tay của hắn có vô tận lôi đ ỉ n h nắm chặt sau đó trực tiếp hướng về phong tinh hà đột nhiên ném một cái phong tinh hà thân thể ngạnh xinh xinh tiếp nhận một k í c h này toàn bộ thân thể đều đột nhiên r u lên còn không mang theo hắn kịp phản ứng đồ hồn thân ảnh cũng đã đánh tới kinh khủng thế công mang theo người vô tận pháp lực hung hăng đánh vào phong tinh hà trên thân Vâng! phong tinh hà thân thể lui nhanh đồng thời đồ hồn đã lại một lần dết tới đây ngắn ngủi trong nháy mắt đồ hồn liền đã chiếm cứ tuyệt đối thơ phong phong tinh hà cũng không nghĩ tới một ì n không thần thuật, nhanh như vậy liền hắn h hư thuật phá cho mất, trực tiếp để cho hắn tại vậy bị m để cái cực đ o a ngụm cục diện n bị đ ộ đồ hồn cũng tại nắm tại Ph máu tươi phun ra liên tiếp mấy lần tiếp nhận đồ hồn toàn lực xuất kích cho dù là nhục thể của hắn cũng có chút chịu không được ha ha không nghĩ tới phong tinh hà không chịu được như thế một kích có tại chỗ rất xa người quan chiến thấy cảnh này kinh hãi nói ra đồ hồn thấy cảnh này cũng không dừng tay trên thân thể hắn đột nhiên xuất hiện lần lượt từng khí thế mạnh mẽ sau đó kinh khủng pháp lực hóa thành từng đạo du long hướng phía phong tinh hà vào tới thật làm ta là quả hờ mềm phong hành cùng thấy cảnh này hư lạnh nói ra sau đó không để ý thân thể đau nhức đau nhức vực thương thế trực tiếp thôi động trong cơ thể pháp lực lại lần nữa cùng đồ hồn chiến đến cùng một chỗ đối với loại này cấp bậc cường giả tới nói thiên mệnh cơ hội trước đó chưa từng có tại tăng thêm thiên thần điện cùng chín đại vương t r i ề u ân đoán hai người đều muốn gây nên đối phương vào chỗ chết phong tinh hà đỉnh lấy thương thế cùng đồ hồn đại chiến thời điểm cách đó không xa thiên mệnh tranh đoạt người bên trong liều nguyên khôi trong tay đã xuất hiện một đạo thần dị quan mang sau đó hắn len lén đem đạo tia sáng này thả ra ngoài đạo tia sáng này trong nháy mắt dung nhập giữa hư không biến mất không thấy gì nữa ngươi làm cái gì l i ê u nguyên khôi động tác không có trốn qua bên cạnh hắn ngũ hành linh tộc cường d ạ n g lịch tiêu con mắt hh ắ c ắ c đương nhiên là sớm làm một chút chuẩn bị l i ê u nguyên khôi nói xong trong ánh mắt hiện lên từng tia quỵ dị ánh mắt trên sân đồ hồn hiện tại đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối kinh khủng pháp lực cùng nhục thân không ngừng cho phong tinh hà tạo thành áp lực c ự lớn lại thêm phong tinh hà thương thế bên trong cơ thể không chiếm được không c h ế chiến l ư c của hắp xuống không thiếu kinh khủng chiến đấu không ngừng ti dù cho phong tinh hà chiến l ự c rất xuống không ít nhưng là vẫn như cũ cho đồ hồn tạo thành to lớn uy hiếp tại bỏ ra một cái cánh tay đại giới cùng mấy đạo trên thân thể nghiêm trọng thương thế về sau đồ hồn rốt cục đem phong tinh hà triệt để trọng thương thành công cầm xuống trong tay hắn thiên mệnh chỉ bất quá cầm tới cũng không đại biểu có thể bảo trụ chương sáu trăm sáu mươi hai đại chiến thăng cấp tăng sĩ xuất thủ đồ hồn toàn thân đẫm máu lôi kéo phong tinh hà thân thể từ giữa hư không đi ra trong nháy mắt t r u n g quanh sinh linh toàn đều x ư n g sở sau đó hắn từng thành từng thành phong tinh hà thân thể ném tới trên mặt đất mở miệm nói ra thiên thần điện người liền chút bản h ò a đồ hồn thanh âm không lớn nhưng là chung quanh quan chiến toàn đều nghe thấy được mọi người đều c h ấ n kinh cùng đồ hồn thực lực chơi ạ đồ hồn thắng đồ hồn cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ a đúng vậy a tuyệt không chỉ là gãy một cánh tay đơn giản như vậy cái khác thiên mệnh tranh đoạt về sau ngạch thấy cảnh này đều ánh mắt lóe ra dị dạng qua mang hiển nhiên tất cả mọi người cũng đang lo lắng có phải hay không thừa dịp đồ hồn thương thế trực tiếp ra tay với hắn đem trên người hắn thiên mệnh đoạt tới nhưng là đồ hồn hiện tại đã ăn không ít dư vật thân thể tình huống tại tình huống đang nhanh chóng k h i phục còn lưu có một ít chiến lực mình một khi xuất thủ có thể hay không bị những người khác ở phía sau xuất thủ cái này cũng rất khó giảng cho nên những cái này thiên mệnh tranh đoạt người đều đang suy tư mình muốn đừng xuất thủ làm sao không ai dám xuất thủ sao một thanh âm ở chung quanh trên bầu trời vang lên đám người nghe tiếng nhìn lại đến từ vạn cổ táng thổ táng sĩ đã xuất hiện ở đồ hồn sau lưng sau đó một đạo hơi có vẻ tay khô héo đột nhiên tiến lên trực tiếp thừa dịp đồ hồn không chú ý trong nháy mắt bàn tay của hắn đã xuyên thủng đồ hồn lồng ngực thiên mệnh về ta thi trầm xuất thủ trong nháy mắt một bên khác đến từ ngũ hành linh tộc nịch tiêu cũng trong nháy mắt xuất thủ hướng phía đồ hồn thần thể vô tới kiệt kiệt kiệt thi trầm đã sớm phát giác được có chút q u a n người đồng thời đem cắm vào đồ hồn lồng ngực cánh tay kia rút trở về chỉ là trong tay nhiều hơn một phần kim hồng sắc thiên mệnh cho tới thời khắc này đồ hồn đã sớm ngã trên mặt đất không biết là chết hay sống hiện nhiên thi trầm một chiêu này không chỉ là xuyên thủng đồ hồn lồng ngực đơn giản như vậy đáng giận đem thiên mệnh lưu lại nịch tiêu thấy cảnh này nhúng mày sau đó lại lần nữa ra tay phía sau hắn có ngũ hành quang mang lưu chuyển sinh sôi không ngừng đồng thời cũng vì hắn cung cấp không gì so sánh nổi cường đại pháp lực một đạo cự đại ngũ hành c h i thủ hướng phía thi trầm b ộ tới ha ha ngũ hành c h i lực bình thường a thiên mệnh là ta thi trầm trở tay đem trong tay một đoàn thiên mệnh nuốt vào trong miệng sau đó cười nỉ n ó n ó i cái gai trong mắt đến nghịch tiêu trên thân phảng phất tại nhìn một cái con n g ồ i mặt khác hắn trên tay kia động tác không ngừng trực tiếp hướng về phía trước đột nhiên vung lên t ừ n g cỗ kinh khủng thi thể liền từ giữa hư không xuất hiện hướng phía nghịch tiêu ngũ hành tri thủ xông tới đem cái này chi ngũ hành một tay ngăn lại ngu xuẩn thật sự là ngu xuẩn n ị c h tiêu cùng thi trầm giao thủ thời điểm một bên liếu nguyên khôi tới đang thầm mắng n ị c h tiêu là thằng ngu hắn lúc đầu muốn liên hợp n ị c h tiêu đồng loạt ra tay đối phó doanh nhất hiện tại n ị c h tiêu cùng cái này vạn cổ táng thổ táng sĩ dây dưa đến cùng một chỗ liền xem như thắng chỉ sợ cũng không có chiến l ự c cùng mình cùng một chỗ đối phó doanh nhất trong sân song phương giao chiến đổi người nhưng là chiến đấu tràng diện vẫn như cũ t h ẳ n g thiết cái khác thiên mệnh tranh đoạt người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thi trầm thực lực cường đại t ừ n g đạo cường đại cắt quỷ dị thần thông để cho người ta nhìn tâm thần bất định nao n h o ở trong lòng thầm n vị này đến từ vạn cổ tán g thổ cường giả làm sao lại lợi hại như vậy vị k i a đến từ ngũ hành linh tộc cường giả đã bị áp chế mặc dù hắn ngũ hành công pháp đã sớm luyện đến mức lô hỏa thuần thành nhưng là vẫn tại từng cái phương diện bị thi trầm áp chế bị một chiêu đánh lui lịch tiêu sắc mặt t n g trầm hắn thật sự là không nghĩ tới mình tại pháp lực nhục thân thần hồn các phương diện thế mà đều rơi xuống hạ phong ha ha đem thiên mệnh kêu đi ra lưu ngươi một mạng thi trầm thanh âm khàn khàn vang lên trong n h y mắt hắn liền đã lại lần nữa ra tay kinh khủng tử khí từ thân thể của hắn ở trong pháp ra sau một khắc trong tay của hắn xuất hiện một thanh liêm đao binh khí hướng về phía trước có chút đảo qua cái này thật đơn giản một c h i ề u lại làm cho xa sang lịch tiêu như lâm đại địch hắn cảm thấy một cỗ cực đoan khí tức nguy hiểm xem ảnh một lịch tiêu tâm thần khẽ động trong nháy mắt bên cạnh hắn xuất hiện một đạo n a m loại màu sắc vòng tròn vòng tròn nhanh chóng xoay tròn lấy phía trên kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực không ngừng lưu c h u y ể n lên vê anh một đạo tiếng nổ mạnh to lớn âm từ vòng tròn chi bên trên truyền tới trong n h y mắt lịch tiêu liền biến sắc nhanh chóng lui về phía sau ha, ha đã chậm một thanh âm từ bên t a i của hắn vang lên sau một khắc một đạo bàn tay gậy gược liền đã xuyên thủng thân thể của hắn tính cả hắn hộ thân bảo giáp cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng Bảnh. bị bóp cả thanh âm rất nhỏ vàng lên, nghịch tiêu túi đầu xem xét, trái tim của mình giống như bị bóp nát. Cũng ngay trong nháy mắt này, thân thể của hắn giống như mạnh cùng thần hồn pháng phất trở thành nước không nguồn, cũng không còn cách nào tổ chức lên hiệu thủ đoạn. Từng đạo kim hồng sắc thiên mệnh từ thân thể của hắn ở trong không ngừng tuôn thể khí pháp phất cách chức hữu hiệu thủ thể Một âm xem tim mắt mất mẽ kim rất tiêu túi xét, trái tất trở tổ từ đạo đầu đã đi đạo của của của ra lực, lực sắc ở trong n g á y mắt thi trầm liền đánh bại người tiêu cướp đoạt hắn thiên mệnh sau đó quay đầu nhìn về phía cái khác thiên mệnh tranh đoạt người có chút n é t miệng cười một tiếng cái kia từng tia t i ê u d u n g trở nên cực đoan quỷ dị ha ha tay cầm ba người thiên mệnh thật sự là một cái đại dê béo a quỷ dị như vậy thực lực nghĩ đến ngày đó tại chỗ không may trong đó cũng là ngươi phó thanh sơn thấy cảnh này ở trong lòng thầm nói đồng thời cũng đang suy nghĩ hắn có phải hay không muốn xuất thủ dù cho thi trầm đã thể hiện ra thực lực t u y ệ t mạnh nhưng là hắn vẫn như cũ đối với mình mang có lòng tin cách đó không xa doanh nhất cũng cẩn thận nhìn xem người tới này từ vạn cổ táng thổ cực giả hắn cũng từng cùng vạn cổ táng thổ một chút thiên kiêu giao thủ qua nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai giống trước mắt thi trầm quỷ dị người này tuyệt đối không là phổ thông táng sĩ còn có cái kia chỉ thói quen tại xuyên thủng người khác lồng ngực tay cầm chỉ sợ khác có lai lịch doanh nhất trọng đồng phía dưới hắn thấy được so người khác càng nhiều tin tức bất quá cái này táng sĩ ngược lại là miễn cưỡng có tư cách của mình giao thủ hy vọng chờ một lát mình xuất thủ thời điểm hắn có thể nhiều chống đỡ hai chiêu từ khi doanh nhất tu vi sau khi đột phá hắn liền đối với thực lực mình có rất rõ ràng nhận biết những người ở trước mắt nếu là mình không có đột phá trước đó có lẽ còn cần vận dụng một chút át chủ bài mới có thể giải quyết triệt đề nhưng là hiện tại lận tay ở giữa liền có thể chấn áp ha ha xem ra cái này ba phần thiên mệnh về ta tất cả t h i trầm nhìn một vòng giống như không có người muốn ra tay với hắn lập tức mở miệng nói ra tiếng nói cũng còn không rơi xuống liền có một đạo thanh sắc q u a n g mang từ đằng xa phong tới vê anh t h i trầm tay phải đột nhiên vừa nhấc trực tiếp chụt vào bắn về phía hào quang của hắn sau đó đột nhiên bóp đem quan g mang trực tiếp bóp nát sau đó có chút quay đầu nhìn về phía xa xa một vị người khoác màu đen chiến giáp thiếu niên vạn linh cung vạn linh c h i tử phó thanh sơn chương sáu trăm sáu mươi ba thi trầm thủ đoạn kinh khủng cánh tay thi trầm thanh âm khàn khàn vang lên sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vị kia thân phê hắc giáp sinh linh có chút bật cười phó thanh sơn thì nghiêm túc nhìn về phía thi trầm đột nhiên đối với mình tùy ý xuất thủ có chút hối hận hắn giờ phút này càng có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt vị này táng sĩ đến cỡ nào khó đối phó còn không đợi phó thanh sơn mở miệm thì trầm thân ảnh liền đã biến mất sau một khắc phó thanh sơn theo thói quen đưa tay ngăn cản một đạo lực lượng khổng lồ ra hiện tại trên cánh tay của hắn v ã n h t h i t r ầ m một tay nắm hóa thành một cái nắm đấm hung hăng rơi và o phó thanh sơn lồng ngực trước đó có chút ý tứ bị một quyền đánh lui phó thanh sơn có chút lắc lắc đầu sau đó nghiêm túc nhìn qua miệng bên trong n h ỉ non cái này nói ra trong tay không biết lúc nào một cây hơi có vẻ quỷ dị trường thương đã xuất hiện một đạo đạo thần dị khí tức ở trên người hắn hiện hiện vạn linh ra thân phó thanh sơn nói xong chung q u n h vô số loại các loại thuộc tính làm được năng lượng toàn bộ bị hắn điều động bắt đầu hóa thành từng đạo lực lượng cường đại giúp đỡ ở trên người hắn sau đó khí tức của hắn đột nhiên t ă n gọn kinh khủng pháp lực phun trào ở giữa một cái to lớn trường t h ư ờ n g ở sau lưng của hắn thành hình sau đó đối thi c h ầ m c h ầ m r ã i quét tới thi c h ầ m khí tức trên thân đã không ngừng phát ra đó là một c ố làm cho người buồn nôn t ử khí s e n lẫn táng sĩ đặc hữu lực lượng hiện lên ở trên cánh tay của hắn sau một khắc cánh tay của hắn đột nhiên phát sáng sau đó thi c h ầ m thân thể phóng lên tận trời vung lên cái cánh tay này liền đón nhận phó thanh sơn một chiều kia những người khác nhìn mỹ mắt chực nhảy cái này thi trầm cũng không tránh khỏi quá mức bá đạo t r hiện hiện. Là, là âm thanh khủng bố vang lên cũng chưa từng xuất hiện cánh tay bị cái kia một đạo trưởng thương kích nát hình tượng xuất hiện mà là hai người nhao nhao lui về phía sau kinh ngạc phó thanh sơn kinh ngạc tại đối phương tay không liền đón lấy hắn một chiêu này thi trầm kinh ngạc tại cánh tay của mình thế mà ẩn ẩn có từng tia tê dại cảm giác đây chính là mình từ khi sử dụng mật pháp đạt được cái cánh tay này đến nay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện phó thanh sơn thân hình hơi dừng lại liền đã lại lần nữa ra tay lực lượng kinh khủng trải rộng toàn thân của hắn liền ngay cả cái kia một thân áo giáp cũng đang hơi phát sáng sau một khắp thân hình của hắn loay lên hóa thành một đạo hát sắc quang mang xông về thi trầm cái này là muốn cùng thi trầm liều nục thân dáng vẻ thi trầm thấy cảnh này có chút rơi chỗ nụ cười quỳ dị phẩm nục thân lực lượng hắn thích nhất nghĩ đến dưới chân của hắn có chút đầy mạnh thân hình cũng đồng dạng phóng lên tận trời đối cái kia một đạo hát sắc quang mang bạo bắn xuyên qua hai đạo vô cùng kinh khủng nắm đấm hung hăng rơi vào trên người của đối phương hoàn toàn không có phòng ngự hoàn toàn lấy thương đội thương vê anh phó thanh sơn trên người áo giáp đang hơi phát run không ngừng tan mất lực lượng kinh khủng kia ngay cả như vậy phúc thanh bên trên vẫn như cũ cảm thấy lồng ngực bên trong một trận c u ộ n c u ộ n t i ế t hầu chỗ có từng tia hơi ngọt thật là lợi hại đục thân thi trầm nhìn cách đó không xa một chút sự tình đều không có phó thanh sơn cũng là ở trong lòng hơi hơi kinh ngạc tương lai mình thân thể này thế nhưng là trọn vẹn chuẩn bị một trăm ngàn năm các loại chân quý linh tài đếm mãi không hết càng hấp thu luyện hóa mấy vị cường giả tản chi giờ phút này thế mà không thể chiếm cư tuyệt đối thượng phong phó thanh sơn quanh thân các loại dòng năng lượng chuyển trên người hắn á o giáp cũng trong nháy mắt khôi phục thường ngày dán g vẻ sau một khắc hắn lại lần nữa ra tay các loại năng lượng kinh khủng hóa thành một tầng quỷ dị chiếu sáng bao phủ ở trên người hắn đây là vạn linh cung một đạo mật pháp để mà ra chỉ lực lượng của mình thời khắc này phó thanh sơn giống như thiên thần hạ phảm toàn thân trên dưới bao phủ tại thần quang bên trong khí tức mạnh bay thẳng c h â n tiên để chung quanh người quan chiến gọi thẳng kinh khủng như vậy khi trần phát giác được một màn này về sau cũng không có cái gì quá lớn phản ứng mà hơi hơi hoạt động một chút thân thể của mình sau đó chân đạp mạnh liền đã phóng lên tận trời sau một khắc thân thể của hắn ở trong bộ phát ra cực đoan nồng đậm tử khí kinh khủng tử khí tàn phá bừa bãi phía dưới t h i trầm khí tức cũng tại liên tục tăng lên sau đó trực tiếp hóa thành một tôn chết giống như thần sinh linh tay cầm một thanh màu đen liêm đa hung hăng b ộ tới vê anh phó thanh sơn trường thương trong tay l ó e thần dị quang mang cũng trực tiếp tiến lên đón song phương mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang kinh khủng sắc ý chung q u n h thiên địa đang không ngừng vỡ vụn một đạo đạo tiên khí sôi trào chung quanh vô số người quan chiến đều đang không ngừng lui lại hai người không vào hư không giữa phiến thiên địa này đánh nhau thật tình dạng này có thể so với chân tiên chiến lực để toàn bộ thế giới đều đang run r u dậy chết xem ảnh một thi trầm gào thét lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bộ phát trong nháy mắt thân hình đi tới phó thanh sơn sau lưng hung hăng cơ liêm đao hướng hắn đập tới đến phó thanh sơn giống như đã sớm biết thi trầm có một chiêu này trực tiếp lấy t r ư ờ n g thương ngăn cản đồng thời dậm chân tiến lên lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra hung hăng một quyển khắc ở thi trầm trên thân thể và anh thi trầm thân thể lập tức nhận lấy thương tích nhanh chóng hướng về sau bay dứt ra ngoài chỉ bất quá hắn bay ngược thời điểm khoe miệng hơi v ệ h lên để phó thanh sơn lẩn lẩn cảm thấy không ổn tập trung nhìn vào hướng về nơi xa bay ngược thi trầm thế mà thiếu một cái cánh tay phải cái này khiến trong lòng hắn hoảng hốt sau một khắc liền có nguy hiểm trí mạng từ phía sau chuyển đến trên bầu trời đơn độc một đoạn cánh tay phải cơ một thanh khổng lồ liêm đao hung hăng rơi xuống trực tiếp đối phó thanh sơn cổ mà đi liêm đao tốc độ quá nhanh phá vỡ không gian rơi xuống để phó thanh sơn căn bản đến không kịp trốn tránh chỉ có thể tận cực hạn của mình xoay qua cổ để liêm đao rơi vào trên vai của mình sắc bén liêm đao hiển nhiên là một kiện phẩm dai cực cao tiên khí dù cho phó thanh sơn trên người á o giáp cũng tướng làm bất phảm nhưng là vẫn bị một đao kia hung hăng bổ ra trực tiếp chém vào phó thanh sơn nhục thân bên trong trực tiếp chém xuống cánh tay trái của hắn ao áo máu tơi ư không ngừng chạy xuôi còn có một cỗ kinh khủng tử khí đang không ngừng ăn mòn phó thanh sơn vết thương khổng lồ tay kia nắm liêm đao cánh tay phải lại bay trở về thi trầm bên người một lần nữa rơi vào trên bờ vai hắn hắn lấy một quyền đại giới chém tới đối diện một cánh tay đã thương nặng đối phương cánh tay kia không là chính hắn lúc này mới có người phát hiện vấn đề này. ha ha rất tốt ngươi thành công chọc giận ta phó thanh sơn quanh thân quang mang lưu chuyển phong bế vết thương đồng thời một đạo trí cường pháp lực cấp tốc phun trào tại vai trái của hắn phía trên hình thành một đạo pháp lực cánh tay sau đó há mồm nuốt vào một hạt đan lưng dược trên thân thể khí tức càng hơn một bậc bước ra một bước liền đã xuất hiện tại thi trầm trước mặt sau đó hung hăng đánh tới ha ha nỏ mạnh hết đ ã thôi thi trầm cười lui lại đồng thời toàn lực xuất thủ làm cho phó thanh sơn không giành chữa thương thương thế kéo chiến l ư c của hắn rất khó duy trì một con n g a pháp lực cánh tay cũng kiên trì không được bao lâu Trường đám ạ i chiến, phải hôn chết doanh nhất. Phó Thanh thua, sống Sơn cũng phải thua, một nghĩ mặc c đến một bây i thi này t r ầ người h thế khó chơi. ư đ ú n vậy này à, cái này thi thực lực c thi trầm n g đ ạ k h ô nghị nói, t ủ đoạn cũng rất quỷ d cánh cánh chỉ tay tay kêu sợ luận a i tiên người lịch là l nghị Chí cũng độc phạm. thân. bất ít Đám vương ở giữa phó thanh sơn thân thể liền đã bay rất ra ngoài cánh tay trái của hắn từ pháp lực ngưng kết cánh tay bị thi trầm bóp chặt lấy miệng bên trong cũng tràn ra không ít màu tươi ha ha chết cho ta thi trầm nói song thân hình l o i lên tốc độ nhanh đến mức cực hạn một cái tay bên trong hướng về phía trước nô ra muốn trực tiếp giống như chiếc xuyên thủng thân thể của hắn nhưng là ngay tại cái bàn tay này sắp tiếp xúc đến phó thanh sơn trong n y mắt một đạo quang mang đột n h i ê n từ bên cạnh bàn tới chặn lại cái bàn tay này ai không chỉ là thi trầm những người khác cũng đều nhìn sang một bóng người ở một bên l ặ n g lặng đứng vững chính là tới từ linh thiên tiên vực xích â m dương người muốn nhung tay thi trầm sắc mặt nhìn không ra biến hóa nhưng là khí tức trên thân lại có thể nói cho người khác biết phẫn nộ của hắn xích â m dương cười lấy nói ra phó thanh sơn là huynh đệ của ta nể tình ta quên đi thôi ha h a mặt mũi của ngươi thi trầm nghe hơi s ư ớ n g s ở giống như đã có thật lâu đều không người từng nói với hắn loại lời này lần trước còn giống như muốn tại hắn trở thành táng sĩ trước đó những ký ức kia cũng sớm đã không tại trong đầu của hắn ở trong không sai mệnh của hắn ta bảo đảm s í c h âm dương vẫn như cũ vừa cười vừa nói cũng không biết ngươi có hay không tư cách này bảo vệ hắn m ệ n h thi trầm thản n h i ê nói n sau một khắc liền thân hình lóe lên hướng phía s í c h âm dương phi tốc mà đi tay phải càng là biến thành một cái to lớn quỷ trào hướng phía xích âm dương đột nhiên trộ tới xích âm dương thấy cảnh này cũng không né tránh thân thể thế mà hóa thành trong suốt trạng mặc cho tùy theo thi trầm xuyên qua cái gì không chỉ là thi trầm ngay cả những người khác thấy cảnh này cũng đều kinh ngạc không thôi như thế hóa thật là hư thủ đoạn nói rõ xích â m dương đối với thời gian cùng không gian nắm giữ đều đến cảnh giới cực cao ha ha có chút bản lãnh chắc không được dám đ ú n g tay ta sự t ì n h thi trầm xuyên qua xích â m dương thân thể xoay đầu lại nói ra sau một khắc trên thân thể hắn đồng dạng có quỷ dị ba động đó là một loại cho người ta tần trước khi cảm giác tử vong khi tức để tại chỗ rất xa người quan chiến đều cảm nhận được thi trầm cười thân hình nói lên mang theo người vô tận khí tức tử vong lại lần nữa đột kích xích âm dương thì vây tay một cái hai tay tản mát ra không giống nhau khí t ứ c theo thứ tự là thời gian cùng không gian lực lượng hai đạo lực lượng lẫn nhau quanh quẩn lấy hóa thành một đạo đ u ổ i quả cầu ánh sáng màu trắng sau đó đón nhận thi trầm thân ảnh vê anh xích âm dương thân thể có chút lui lại đồng thời một bên khác thi trầm cũng đã ngừng lại lui lại bước chân sau đó lại độ cơ liêm đ à o hướng về xích âm dương chém tới xích âm dương đạp chân xuống thân hình phóng lên tận trời quanh thân bên trên quanh quẩn lấy thời gian cùng không gian lực lượng để doanh nhất không khỏi nhớ tới lúc chức vị kia thời không thân thể nếu là có thể tu luyện tới hiện tại khai phát đến đại thành nghĩ đến cũng chưa chắc sẽ yếu tại xích tâm dương xem ảnh một doanh nhất nghĩ đến trước mắt chiến trường lại sinh biến cố đã lui qua một bên chính đang tu dưỡng phó thanh sơn đột nhiên nhận tập kích xuất thủ chính là tới từ đạo thiên tiên vực liễu nguyên thôi hắn nhìn chúng phó thanh sơn trên người thiên mệnh muốn trước đoạt lại lại nói làm c ả n chính đang điều tức phó thanh sơn trực tiếp bị hắn một đạo đao mang đâm rách lồng ngực lại một lần nữa miệng phun màu tươi xích â m dương thấy cảnh này giống giận nói ra hắn cùng phó thanh sơn tại một cái di tích viễn cổ quen biết một đường đến đỡ tương hỗ là đối phương tính trọng đối thủ một nghị đến lúc này phó thanh sơn bị bị thương thành dạng này xích âm dương thân hình loại lên muốn hướng về phía dưới mà đi lại bị trước mắt thi trầm hoàn toàn ngắn trở từng đạo cường đại quỷ khí cùng tử khí hôn họ có hướng về xích âm dương gào thét lên mà đi đáng giận xích âm dương nói xong trên thân đột nhiên quang mang loại lên cả người liền đã xuất hiện tại phó thanh sơn bên người sau đó đột nhiên hướng về phía trước một quyền hướng phía liêu nguyên khôi đánh tới liêu nguyên khôi giống như sớm có đón trước khẽ ngẩng đầu cười một tiếng sau đó động tắc trong tay không ngừng trực tiếp bóp nát phó thanh sơn một cái khác cánh tay về phần s í c h dâm dương đánh về phía hắn một quyền lại dừng lại tại liễu nguyên khôi trước người không cách nào tiến thêm đạo này quyền ấn bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại đây là đạo môn thiên nhân hợp nhất thần thông sao không phải đây là một đạo t r ậ n pháp tại trong không gian này liễu nguyên khôi khống chế t r ậ n pháp có thể điều khiển chúng quanh thiên địa chi lực giúp hắn đối địch thủ đoạn thật là lợi hại đám người nghị luận thời điểm liễu nguyên khôi đã đem phó thanh sơn trên người thiên mệnh bỏ vào trong túi về phần phó thanh sơn bản thân liễu nguyên khôi cũng không có hạ tử thủ chỉ là tiện tay ném xuống đất muốn chết xích âm dương thấy cảnh này nổi giận gầm lên một tiếng vừa muốn xông qua cùng liêu nguyên khôi tranh đấu thì trầm liền đã đi tới phía sau hắn lại một lần nữa quân lấy hắn hắc hắc tại hạ đi trước một bước liêu nguyên khôi cười vừa định quay người rời đi lại phát hiện không gian chung quanh biến đến vô cùng đặc dính cùng mềm, mềm dẻo hắn đột nhiên q u a y người một bóng người xinh đẹp chính đang lặng lặng mà nhìn hắn khanh khách nô ra cũng rất muốn công tử trên người thiên mệnh đâu không biết công tử có thể hay không bỏ những thứ yêu thích ra d ị c u y n thành cười nhìn về phía liêu nguyên khôi không gian xung quanh dị thường liền là bút tích của nàng ha ha tốt rất tốt l i ê u nguyên khôi nói xong động tác trong tay nhất chuyển hướng phía dịch huynh thành mà đi hai người thuận thế chiến đến cùng một chỗ dịch huynh thành mặc dù là nữ nhân nhưng là một thân thực lực không chút nào không thua l i ê u nguyên khôi bên này xích âm dương cùng thi trầm cũng tại ra tay đánh nhau toàn bộ trên sân chỉ còn lại doanh nhất đang lặng lặng mà nhìn doanh nhất biểu đệ tình huống tự hồ đối với ngươi rất có lợi a hương nhược hy tại doanh nhất bên người nói ra ta cũng không nghĩ tới trở lại dạng này một bước lúc đầu cho là ta sẽ cùng một chỗ đem bọn hắn thu thập doanh nhất thản như nói bốn người này mặc dù lợi hại nhưng là còn tại không bị hắn để vào mắt doanh nhất nói như vậy cách đó không xa s í c h lâm dương đã cùng thi trầm tách ra thời khắc này thi trầm phần bụng có một cái vết thương thật lớn mà s í c h lâm dương cũng khoe miệng chảy máu hiển nhiên thụ một chút thương a vạn cổ t ă n g thổ tốt rất tốt s í c h lâm dương sờ s o ạ n một cái máu trên khoe miệng vừa cười vừa nói sau một khắc thân thể của hắn đột nhiên phát sáng một đạo vô cùng kinh khủng thần quang từ hai tay của hắn ở trong phát ra trực tiếp bắn về phía thi trầm thi trầm sắc mặt không thay đổi thân thể khẽ run lên trực tiếp đem tay phải của mình văng ra ngoài đón nhận đạo ánh sáng kia v anh xích âm dương thấy cảnh này mỉm cười ngẫu nhiên mở miệng nói thời gian lưu chuyển đều ở tay ta vừa mới nói xong tiếp xúc cái kia một đạo quang mang tay gãy phảng phất khôi phục d ị vãng hoạt tính không tốt t h i trầm rõ ràng cảm giác được mình đối với cái kia cái tay gãy lực k h ô n g chế cực độ suy yếu sau đó cái kia cái tay gãy liền triệt để thoát ly h ắ n k h ô n g chế đi t h i trầm thấy cảnh này quay người liền đi không có chút nào dừng lại chỉ là một con kia tay gãy lại trực tiếp đuổi kịp đi tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi hung hăng xuyên quà thi trầm thân thể chương sáu trăm sáu mươi lăm quỷ dị cánh nghĩ. tay ý nghĩ? không k h ô người n g sao có thể thi trầm không thể tưởng tượng nổi túi đầu nhìn về phía mình lồng ngực nơi đó có một cái tay gậy nắm mình vốn là không sống vọt trái tim không ngừng từ đó hấp thu cường đại sinh cơ cùng từ khí thậm chí ngay cả thiên mệnh đều đang bị thốt vệ tiểu tử cho bản tòa chết từ tay gậy ở trong truyền tới từng đạo ý chí không ngừng đánh thẳng vào thi trầm náo hải mình cái này một cái tay gậy đến từ một vị thời kỳ viễn cổ táng vương cực giả mình tại cao thủ trợ giúp dưới cầm tới cái cánh tay này đồng thời luyện hòa hán để hắn thành vì chính mình chiến lược mạnh mẽ nhất thứ nhất ai nghĩ đến s í c h lâm dương thế mà lợi dụng thần thông của mình một lần nữa tỉnh lại phong ấn tại tay c ụ t bên trong còn sót lại táng vương ý chí cướp đoạt cánh tay quyền k h ô n g chế có ý thức vương giả tàn chi dù là vẹn vẹn một cánh tay cũng không phải thi trầm có thể đối phó tồn tại bất luận hiện tại thi trầm xử suất loại thủ đoạn nào thủy t r u n g đều không thể thoát khỏi một con kia tay gãy uy hiếp một bên khác nhìn thấy thi trầm bị một con kia tay gãy cuốn lên s í c h lâm dương mỉm cười tranh thủ thời gian đi và phó thanh sơn thân vừa tra xét cũng may phó thanh sơn còn có lưu một kia khí tức an âm dương tranh thủ thời gian lấy ra một viên sáng chói thần dược nhét vào trong miệng của hắn thời gian dần trôi qua phó thanh sơn thân thể bắt đầu chuyển biến tốt đẹp s í c h âm dương mình cũng nhìn về phía cách đó không xa giao chiến dịch huynh thành cùng liễu nguyên khôi không tốt liễu nguyên khôi vững vàng đón đỡ lấy dịch huynh thành một chiêu về sau cũng chú ý tới s í c h âm dương ánh mắt đó là một loại cực đoan phẫn nộ biểu lộ đáng giận lúc đầu thu lấy phó thanh sơn tiên h mệnh mình tựa như tranh thủ thời gian rút lui ai nghĩ đến bị d ị h h n h thành t i ệ n nhân này ngăn cản d ị h h n h thành không gian chi đến làm xuất thần nhập hóa mình rất khó trực tiếp phá vỡ không gian rời đi thẳng đến sau một khắc liễu nguyên khôi sau lưng có một đạo quang mang đánh tới hắn đột nhiên quay người lại có chút tránh thoát quang mang đồng thời một bóng người đã đi tới trước mặt hắn sau đó đột nhiên xuất thủ một đạo kinh khủng nắm đấm hung hăng đánh tới tới mang theo người vô thượng pháp lực cùng thần dị thời không chi lực để liễu nguyên khôi tránh cũng không thể tránh vê anh liễu nguyên khôi đưa tay cứng rắn chống đỡ đồng thời một bên dịch huynh thành đồng thời xuất thủ một đạo hoa mỹ kiếm quang đột nhiên mà tới trực tiếp rơi xuống trên người hắn kiếm quang mang theo một cố vô thượng kiếm ý phá vỡ hộ thể pháp lực cùng nội ở náo giáp trực tiếp tại liễu nguyên khôi bên cạnh trên lưng chém ra một đạo vết thương thật lớn. l i ê u nguyên khôi thân thể khe r u lên chính diện xích lâm dương thừa thế thêm đại lực lượng lại lần nữa đột nhiên xuất thủ một đạo hào quang màu xám từ hai tay của hắn ở trong bắn ra trực tiếp rơi xuống l i ê u nguyên khôi trên lồng ngực Vâng! l i ê u nguyên khôi thân ảnh trực tiếp thổ huyết bay ngược trước người có vết thương kinh khủng đáng không ngừng đổ máu mặt trên còn có thần dị lực lượng không ngừng trừ khử lấy l i ê u nguyên khôi sinh cơ Hử! l i ê u nguyên khôi lạnh hừ một tiếng có chút định thần sau đó hai tay kết tấn sau một khắc không gian xung quanh năng lượng đều phảng phất như gặp phải chủ nhân của mình gieo họ không ngừng tràn vào liễu nguyên khôi bên trong thân thể trợ giúp hắn áp chế thương thế của mình một bên khác s í c h âm dương cũng trong bóng tối điều thức cùng thi trầm đại chiến cùng liên tục ra chiêu để hắn cũng có một chút nhịn không được ngược lại là một bên dịch huynh thành cười có chút hướng phía trước nàng mỗi đi từng cái bước không gian chung quanh đều sẽ trở nên càng thêm lương thực một điểm nàng cũng là dựa vào loại thủ đoạn này chỉ để cản trở liễu nguyên khôi chạy trốn con đường đáng giận c ả n nộ đến không gian chung quanh biến hóa liễu nguyên khôi lạnh hừ một tiếng sau đó lại độ ăn hai viên thuốc không chỉ có muốn khôi phục thương thế còn muốn bổ sung mình tiêu hao pháp lực x í c âm dương ngẩng đầu nhìn về phía liễu nguyên khôi bên cạnh hắn có mơ hồ thời không chi lực hiện lên đồng thời cường đại pháp lực đã ở phía sau hắn hình thành hai cái thần thú một cái có ba cái móng vuốt kim ố cùng một cái màu trắng thọ ngọc hóa lẫn đó là nguyệt thần điện cùng thái dương sơn thần thú chuyên môn chẳng lẽ là thật cái gì chuyên môn xích âm dương là nguyệt thần điện liên thủ với thái dương sơn thành t ự u sinh linh xem ảnh một thái dương sơn cùng nguyệt thần điện không là tử địch sao đúng là ta nhớ được ban đầu ở đế trên đường thái dương sơn thái tử vì giết nguyệt thần điện thần nữ cùng danh gia thần tử kết t n đoán sống chết rồi cuối cùng mộ phần mới cũng rất cao hh ắ c ắ c đây chính là thiên mệnh chi tranh chỉ cần có cơ hội cầm xuống thiên mệnh cùng đối thủ tạm thời hợp tác cũng chưa chắc không thể không sai mặc kệ có cái gì ân đ oán chỉ cần có thể cầm xuống thiên mệnh một khi tiên đế sinh ra uy áp toàn bộ cựu thiên tiên vực hai cái thế lực đều có thể đạt được to lớn phát triển c h ắ c không được hai cái thế lực muốn liên thủ cái này xích âm dương thực lực là thật kinh khủng a đám người nói xong xích âm dương sau lưng hai đạo hư ảnh đã một trái một phải dung nhập hai cánh tay của hắn bên trong sau đó hai đạo hào quang sáng trói tại hướng về liêu nguyên khôi bạo bắn xuyên qua không tốt l i ê u nguyên khôi có thể cảm giác được một chiêu này chỗ cường đại trên tay pháp lớn không ngừng n h ậ p ra cuối cùng hắn dẫn động sớm bố trí tốt hư không trận pháp kinh khủng trận pháp cũng tại thời khắc này triệt để hiện lộ ra hóa thành từng đạo to lớn pháp lực lưới lớn đem trước người hắn không gian toàn bộ bao phủ sau một khắc liền có hai đạo hào quang sáng trói lẫn nhau quấn quanh lấy xung ố lại hung hăng rơi xuống pháp lực lưới lớn phía trên sau đó phóng x ạ ra vô số đạo quan g hoa một đạo khe hở không gian xuất hiện ở chung quanh lúc đầu vùng không gian này tại d ị c u y n thành thủ hạ trở nên rất cứng cỏi nhưng là tại loại này cấp bậc công kích ở trong vẫn như cũ có chút không chịu nổi l i ê u nguyên khôi nói xong trước mắt hắn lưới lớn liền đã đạo đạo vỡ vụt sau đó cái kia một đạo quang mang liền không lưu tình chút nào rơi xuống trên người hắn và anh l i ê u nguyên khôi thân ảnh trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài xích âm dương đắc thế không tha người lại lần nữa ra tay hắn đạp chân xuống từng đạo thuộc tính không gian khí tức liền xuất hiện tại hắn bên người sau đó thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở l i ê u nguyên khôi bên người từng đạo kinh khủng quang mang không ngừng thoáng hiện đồng thời l i ê u nguyên khôi cũng triệt để bị hắn cầm xuống và anh từng thanh từng thanh liễu nguyên khôi thân ảnh ném tới phó thanh sơn trước mặt xích âm d toàn bộ quá trình tốc độ nhanh chóng l ư ậ t qua người khác tưởng tượng nhìn xem các huynh đệ khác ta báo thủ cho ngươi phó thanh sơn thấy cảnh này khẽ gật đầu sau đó lại độ nhắm mắt điều dưỡng thương thế đi đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ xích âm dương nói xong nhìn về phía cách đó không xa dịch huynh thành À, đã như vậy không biết công tử dùng cái gì cám ơn ta dịch huynh thành cười nói đồng thời tại chỗ rất xa đồng d ạ n g có một bóng người rơi xuống vê anh thi trầm thời khác này thi trầm sớm đã mất đi tất cả khí tức bộ ngực của hắn trước đó một cái tay gậy chính đang không ngừng hấp thu khí tức của hắn thiên mệnh là không nghĩ tới ta mệnh không nghĩ là chương sáu trăm sáu mươi sáu biểu diễn xong đi đến ta đi quỷ dị cánh tay ý nghĩ tại trong đầu của hắn ở trong vùng đi không được trong truyền thuyết tiên đế chi vị mình thậm chí không hề nghĩ ngợi qua nhưng là hiện tại giống như thật sự có một cái cơ hội liền bày ở trước mắt cái cánh tay này hấp thu thi trầm trên người tất cả lực lượng càng đạt được trên người hắn ba phần thiên mệnh bàng bạc lực lượng trong nháy mắt hóa thành một người trung niên nam tử hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người người này toàn thân ngoại trừ cánh tay phải tất cả đều là hư hảo đó là thi trầm cánh tay kia cánh tay kia đem thi trầm phản vệ thật sự là không thể tưởng tượng nổi thi trầm thế nhưng là có tiếp cận chân tiên thực lực vẹn vẹn một cánh tay liền có thể đem hắn phản vệ cánh tay kia chỉ sợ lai lịch không đơn giản ta cảm thấy chí ít cũng chính là tiên vương cấp bậc cường giả xem ra trong cánh tay còn có một số còn sót lại chân linh đạo này chân linh thế mà hấp thu những cái kia thiên mệnh a t r ờ i ạ chẳng lẽ hắn cũng muốn tranh đoạt thiên mệnh sao đây chính là tiên vương cường giả a mặc dù chỉ có một cánh tay cũng không phải những người này có thể n g ă n cản có người kinh hô ở hiện tại tình huống nửa cánh tay hóa thành bóng người nhìn về phía cách đó không xa phó thanh sơn xích âm dương cùng dịch quynh thành xích âm dương trên tay kịch liệt thiên mệnh khí tức không ngừng hấp dẫn lấy hắn đem thiên mệnh giao ra một nửa gay chi mở miệng nói người là ai cũng dám đến tranh thiên m ệ n h âm dương thấy cảnh này vừa cười vừa nói ha ha Rất tốt, thật loại â u không ai dám cùng ta nói như、vậy. Hôm cùng nói nay bản ai ta tọa dám vậy. kiến cỏ tầm thường cũng dám cùng ta tranh phòng nói xong thân hình của hắn đột nhiên k h ẽ động con duy nhất thực thể cánh tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đầy xích đâm dương thân thể liền đã thổ huyết bay rớt ra ngoài xích đâm dương ánh mắt không thể tin được nhìn về phía trước mắt cái này một cố cường đại vô cùng lực lượng phá vỡ mình đối với thời gian cùng không gian nắm giữ để cho mình căn bản là không có cách chống cự quá mạnh đây chính là tiên vương lực lượng sao xích đâm dương ở trong lòng nghĩ đến không khỏi tâm thần k h ẽ động nguyên lai là trên người mình tiên mệnh đang không ngừng trôi qua nhìn xem x í đâm dương không hề có lực hoàn thụ bị cái này một nửa tản chi đánh bại cách đó không xa dịch h u y n thành xoay người rời đi không có chút nào do dự ha ha thiên mệnh lưu lại bằng không ngự nhưng đi không nổi đã sớm cảm nhận được dịch huynh thành động tác nửa cái tản chi vừa cười vừa nói năng lượng cường đại hóa thành thân thể trực tiếp một cước đem xích âm dương đạp bay ra ngoài sau đó sau một khắc liền đã đi tới dịch huynh thành bên người tay phải đột nhiên hướng về phía trước xuyên qua dịch huynh thành thân thể đem nàng bên trong thân thể thiên mệnh trực tiếp bắt đi ra cái này cái này sao có thể xem ảnh một dịch huynh thành mình cũng không nghĩ tới mình tất cả phòng ngự thủ đoạn đều không dùng trực tiếp bị một chiều xuyên thủng và anh bị trọng thương dịch khuynh thành cứ như vậy bị ném xuống đất để chung quanh tất cả người quan chiến t r ậ n mắt hốc mồm cái này cái này cái này cũng quá cường đại mặc dù chỉ còn lại một cánh tay nhưng là chí ít cũng có chân tiên chiến l ự c không phải những người này có thể ngăn cản còn có danh o gia thần tử không có xuất thủ bất quá cũng tuyệt đối không phải là đối thủ danh o gia thần tử dù sao tuổi tắc quá nhỏ liền xem như lợi hại lại có thể lợi hại đi nơi nào đâu đúng vậy à danh o gia thần tử mới đột phá đến tiên đạo lĩnh vực bao lâu có thể đi đến bây giờ đã rất cường đại các ngươi có phát hiện hay không doanh gia thần tử một mực đang q u a n chiến không có chút nào xuất thủ đến bây giờ cũng không có muốn đi ý tứ ngươi nói hắn muốn làm gì còn có thể làm gì doanh gia thần tử sau lưng người hộ đạo tuyệt bích đang tùy thời chuẩn bị xuất thủ không phải nói thiên mệnh tranh đoạt trong lúc đó không cho phép những người khác xuất thủ sao ha ha ngây thơ quy củ liền là người ta định lâm thời đổi một cái thế nào nói cũng đúng quy củ là cường giả cho kẻ yếu định mà không phải cường giả ướt t h ú c mình đám người nghị luận ở giữa nửa cái tàn chi đã đem cái khác tất cả thiên mệnh đều bỏ vào trong túi sau đó quay đầu nhìn về phía doanh nhất từ năng lượng tạo thành khuôn mặt phía trên từng tiêu kết năng lượng khuôn hiện lên từng ý Cuối cùng cười. phía thúc, mặc Cuối ý Doanh ù cùng kết không không khác ta quả sau cùng không giống nhau nhau. cũng có giống nhưng nói đối với là mà d nhất thấy cảnh này cũng thản nhiên nói hắn một mực đều không có ở chờ một người đem cái khác tất cả thiên mệnh toàn bộ cầm xuống sau đó hắn đang xuất thủ nhất cử đánh bại đối phương thu lấy tất cả thiên mệnh vốn cho rằng là xích â m dương hoặc là thi trầm không nghĩ tới là một cái tiên vương tàn chi cũng thu được tranh thiên mệnh tư cách ngươi làm sao không chạy a tàn chi nhìn thấy doanh nhất tính đứng yên trên bầu trời mở miệng nói ra tại sao phải chạy doanh nhất nhàn nhạt hồi đáp ha ha ha có chút ý tứ hy vọng ngươi là thật có bản lĩnh mà không phải tại trước mặt bản tọa chứa cao thủ tàn chi nói xong thân ảnh của hắn liền đã xuất hiện ở doanh nhất trước mặt sau đó có chút hướng về phía trước tìm đ ò i hắn con duy nhất tay cầm liền đã hung hăng rơi vào doanh nhất trên lồng ngực lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh nát doanh nhất thân thể tàn chi đột nhiên quay đầu mới phát hiện doanh nhất thế mà tại phía sau của hắn lẳng lặng mà nhìn xem hắn ha ha không nghĩ tới ngươi đối với không gian không chế đến loại tình trạng này tàn chi nói xong có chút nắm tay không gian chung quanh phảng phát bị triệt để giam cầm sau một khắc tàn chi lại lần nữa ra tay một đạo hát sắc quan g mang từ trên người hắn bạo phát đi ra sau đó trực tiếp bắn về phía doanh nhất lần này nhìn ngươi còn thế nào chạy tàn chi một bên động thủ một bên tại thầm nghĩ trong lòng doanh nhất thấy cảnh này khẽ lắc đầu liên thủ đều chẳng muốn động hai mắt bên trong quan g mang loay lên một đạo hào quang màu xám đón nhận tàn chi quan g mang đây là thượng cổ trọng đồng tàn chi hiển nhiên nhận ra doanh nhất thiên phú khẽ gật đầu có thể đi đến một bước này một có người nào là không có thiên phú gì lập tức dưới chân của hắn đạp mạnh cả người đã đi tới doanh nhất bên người kinh khủng tay phải đột nhiên vung lên hướng phía doanh nhất một quyền đánh ra tới tốt lắm doanh nhất mỉm cười đồng dạng là một quyền đánh ra một quyền này nhìn như đơn giản lại phảng p h ấ t tẩn chứa thiên địa t r í lý chính là doanh nhất tuyệt học thiên đế quyền vê anh hai đạo quyền ảnh va chạm nhau trong nháy mắt chung quanh bị cường đại pháp lực giam cầm không gian đã đột nhiên vỡ vụn tiểu tử thực lực của ngươi không tệ lại tiếp ta một chiêu tàng chi nói xong trực tiếp đem cánh tay phải của mình vãi ra sau đó trong nháy mắt biến lớn hình thành một đạo cự đại trên tay từ trên trời giang xuống hướng về doanh nhất chấn đệ tới hồng nông viên t i ê n ấn doanh nhất v â y tay một cái kinh khủng pháp lực ngưng tụ thành một cái cự đại phong cách cổ xưa đại ấn đem trên trời tay cầm hoàn toàn ngăn trở sau đó nhìn về phía cái kia từ năng lượng tạo thành hư ảnh nói biểu diễn xong đi đến ta đi chương 667, vạn hóa chế địch doanh nhất nói xong trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu trắng bảo kiếm kinh khủng bảo trên thân kiếm có vô tận vi á nổi lên c ự c phẩm t h i ê n khí tàn chi thấy cảnh này hơi sững s ở trong mắt lóe lên từng tia hâm mộ ghen tị quan mang loại này t ự c phẩm t i ế t khí liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không có có thể có được c một cái nho nhỏ sâu kiến có tư cách gì hừ giả vờ giả vịt hôm nay bản tọa liền đề tàn g chi lời nói đều còn chưa nói xong một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang liền đã chém tới đây là ngọa t ạ o lục tiên kiếm quyết ngươi là người nhà họ doanh tàn g chi chỉ nhìn một chiêu liền nói ra doanh nhất lai lịch sau đó trên thân dâng lên kinh khủng pháp lực ngăn trở cái này một đạo kiếm quang đồng thời tay gãy bên trong còn sót lại chân linh cũng đang nhanh chóng nghĩ đến đối sách lấy hắn đối doanh ra hiểu rõ xuất hiện dạng này một vị tuyệt thế thiên kêu tranh đoạt thiên mệnh tại dạng này một cái thời khắc sau lưng của hắn nhất định có nhân vật tuyệt thế hộ đạo trách không được đối mặt hắn cường thế tuyệt không sợ hãi ha ha ngươi cho rằng bản công tử dựa vào là thế lực phía sau sao cho tới bây giờ chỉ có thực lực của mình mới là vĩnh h ẳ n g doanh nhất tại thầm nghĩ trong lòng đồng thời trong tay đã có từng đạo kinh khủng kiếm hoa phun trào hướng phía tàn chi bốn phía hiện lên quá khứ lục tiên kiếm trận tàn chi thấy cảnh này cũng không kinh ngạc có chút một nắm quyền đồng thời không gian chung quanh trở nên càng thêm vững chắc những n à y kiếm hoa tốc độ cũng chậm không ít sau đó thân hình của hắn trực tiếp phóng lên tận trời đang chậm rãi rơi xuống tung tích trong quá trình tàn chi cánh tay phải trực tiếp vươn ra nắm chắc thành quyền hung hăng đánh hạ rơi xuống vô số kiếm hoa vị trí trung tâm vâng vô số pháp lực mang theo một đạo đạo thần dị quy tắc chi lực hướng bốn phía nổ tung đồng thời chung quanh kiếm hoa cũng tại thời khắc này bị đánh tan ở vô hình lục tiên kiếm trận không gì hơn cái này ngay tại tàn chi nghĩ đến mở miệng nói chuyện thời điểm xa xa doanh nhất đã phi thân vọt lên bước ra một bước đi thẳng tới tàn chi trước mặt sau đó thật đơn giản đấm ra một quyền hung hăng đánh vào cái này tàn chi năng lượng biến thành trên thân thể vâng doanh nhất nắm đấm rơi xuống năng lượng thể trên lồng ngực chỉ cảm thấy đến cái gì cũng một đánh tới ngược lại là tàn chi c h ở tay một quyền trực tiếp đem doanh nhất thân thể đập ra ngoài ha ha liền chút bản lanh này tàn chi vừa cười vừa nói sau đó chủ động nên đón tiếp lấy hắn ỉ vào cánh tay phải của mình cực kỳ cường đại tại không cân nhắc những bộ vị khác phòng ngự về sau cùng doanh nhất tiến hành mánh liệt giao thủ t ừ n g chiêu cường đại công kích rơi xuống doanh nhất trên thân để doanh nhất không ngừng lui lại thẳng đến một đoạn thời khắc doanh nhất thân thể bị trực tiếp n g n bay ra ngoài doanh gia thần tử cũng phải thua tại chỗ rất xa một chút quan chiến sinh linh thấy cảnh này cũng kinh ngạc nói có ít người càng là kinh hãi phát hiện một sự thật doanh gia thần tử từ xuất sinh đến bây giờ còn giống như chưa thấy qua hắn thất bại qua vừa mới nói xong t r u n g quanh sinh linh cũng toàn đều hít sâu một hơi gọi thẳng kinh khủng như vậy đúng vậy à doanh gia thần tử một mực duy trì lấy mình con đường vô địch bất quá hôm nay hắn phải thua sao đối thủ quá cường đại cái kia tàn chi tuyệt đối là tiên vương cấp bậc năng lượng thể năng lượng càng là có thể tùy tâm k h ô n g chế trong cánh tay năng lượng cũng gần như vô tận doanh gia thần tử chỉ sợ không có biện pháp ta nhìn chưa hẳn vạn nhất đem doanh gia thần tử ép phía sau hắn cường giả xuất thủ cầm x u ố n g cái này tay cụt còn không phải thật đơn giản sự tình nếu là như vậy cái tia doanh gia chẳng phải tự đánh mặt của mình xem ảnh một đúng vậy à cái này thiên mệnh tranh đoạt trong lúc đó không cho phép những người khác nhúng tay là thời kỳ viễn cổ trước hết nhất từ doanh gia khởi xướng chỉ bất qua cái quy củ này chỉ duy trì đến tiên vương cảnh giới một khi tiên vương cũng bắt đầu tranh thiên mệnh ai còn quản ngươi cái này cũng không biết doanh gia thần tử có thể hay không mình đánh doanh g i a mặt bị đập bay doanh nhất xa xa đứng ở xa xa giữa hư không hán trọng đồng có chút phát sáng quan sát đến cách đó không xa cái này tay cụt sau đó trong mắt tinh quang l ó e lên trong thân thể pháp lực toàn bộ phun trào bắt đầu sau một khắc doanh nhất trực tiếp đem bảo kiếm trong tay của chính mình ném ra ngoài thẳng tắp hướng về tàn chi phong tới tới nếu đưa ta bảo kiếm ta nào có không thu đạo lý tàn chi nói xong một bước hướng về phía trước đưa tay phải ra phát ra thần dị lực hấp dẫn đó là doanh gia thần tử một chiêu kia tự sáng tạo tuyệt học a là một chiêu kia tên là thiên ngoại phi tiên tuyệt học không biết hắn có phải hay không vị cường già này đối thủ đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc doanh nhất ném ra bảo kiếm cũng không có như dĩ vãng trực tiếp chém tới mà là bị một đạo thần dị lực lượng hấp dẫn lấy cuối cùng rơi xuống tàn nhanh cái kia cánh tay phải trên tay cảm thụ được thanh bảo kiếm này cường đại tàn chi cười nhìn nói với doanh nhất thanh kiếm này không sai ta nhận lấy ha ha bản công tử kiếm ngươi cũng dám mớn liền sợ ngươi mất m ạ n gờm doanh nhất vừa mới nói xong bị giữ tại tàn chi cánh tay phải bảo kiếm vạn hóa đột nhiên hóa thành chất lòng đồ vật cuốn lên cái này đèn kịt đoạn trên cánh tay không tốt tàn chi đột nhiên cảm nhận được một trận muốn phải nhanh hất ra trên tay bảo kiếm nhưng là thời khắc này vạn hoa đã hóa thành từng đạo màu trắng sợi tơ đem chọn cái cánh tay phải hoàn toàn cô lấy mặc cho bằng cái kia từ năng lượng thể tạo thành cánh tay không ngừng xé rách nó bị doanh nhất tế luyện vô số lần v ạ n hóa sớm đã là cực phẩm tiên khí trong đó càng lẩn chứa hồng mông chi lực cùng thạch đen chi lực liền là tiên vương bản tôn ở đây cũng khó có thể phá hư cho nên tùy ý chuyện này chỉ có thể lượng cánh tay làm thế nào cũng không thể xé mở v ạ n hóa ngược lại là loại kia sợi tơ càng cuốn càng chặt đem chọn cái tản chi hoàn toàn bao trùm về sau ngoại giới năng lượng thể cũng bắt đầu không ổn định lẻ, cuối cùng biến mất trên bầu trời chỉ có kế tích bị vạn hóa bao bọc cánh tay phải ha ha bản công tử thiên mệnh không ai có thể c ấ ớ p đi doanh nhất nói xong đem cái này tay c ụ t thu nhập mình động tiên h thế giới bên trong tại ngoại giới đối phó hắn có lẽ còn cần một chút thủ đoạn dù sao cũng là tiên vương nhục thân nhưng là tại mình động tiên h thế giới bất luận người tới là ai đều phải tùy ý mình n ắ m doanh nhất động tiên h thế giới bên trong khương nhược hy đang tại bốn phía đi dạo tiểu bạch đã sớm hóa thành một cái màu trắng đáng yêu thú nhỏ ghé vào khương nhược hy trên bờ vai doanh nhất biểu đệ nơi này là nhìn thấy doanh nhất tới khương nhược hy vẫn như cũ nghi ngờ hỏi nơi này là ta động thiên thế giới trong cơ thể tự thành thế giới khương nhược hy kinh ngạc nói không sai đây không phải là tiên vương mới có thể làm đến sự tình sao với lại ngươi cái thế giới này làm sao lớn như vậy cảm giác như thế hoàn chỉnh đây chính là bí mật của ta đừng nói cho người khác ca doanh nhất vừa cười vừa nói ân doanh nhất biểu đệ ta sẽ không nói cho người khác khương nhược hy đỏ mặt nói doanh nhất có thể đem bí mật của mình nói cho nàng hiển nhiên là đem nàng xem như chân chính người một nhà chương sáu trăm sáu mươi tám thu lấy thiên mệnh thu phục tả tích t á vương doanh nhất biểu đệ chuyện bên ngoài giải quyết sao khương nhược hy mở miệng hỏi giải quyết doanh nhất nói xong trước mặt hắn xuất hiện một cái bị màu trắng sợi tờ b à o chùm tay cụt cái này đây là cái k i a thi trầm trên người tay cụt ân ít nhất là tiên vương cường giả nhục thân chỉ bất quá thi trầm sử dụng một chút phương pháp đặc thù mới áp chế tay cụt bên trong chân linh đem hắn dung nhập vào trên người mình vậy ngươi đem hắn bắt đến nơi đây tới là tốt xấu là tiên vương nhục thân còn có một tia chân linh ở bên ngoài ngược lại là phiền phức bất quá đến ta chỗ này còn không phải mặc ta nắm khương nhược hy nghe được đảm nhiệm doanh nhất nắm không khỏi hơi đỏ mặt không biết suy nghĩ cái gì doanh nhất nói xong tâm thần k h á động vạn hóa về tới trên tay của hắn hóa thành một chiếc nhẫn mà cái k i a cái tay gãy cũng trong nháy mắt bộc phát a a a tiểu tử người chọc giận ta một đạo nhàn nhạt chân linh từ tay gãy ở trong xuất hiện đang muốn đôi doanh nhất xuất thủ thế nhưng là đột nhiên ngừng lại nơi này đây là địa phương nào tay gãy đột nhiên cảm thấy một loại toàn mới thiên địa chi lực cùng cựu thiên tiên vực thế giới hoàn toàn khác biệt lực lượng hoan n ê n đi vào thế giới của ta doanh nhất cười nói với hắn thế g một một đạo đạo dần dần đây chính là thiên mệnh khương nhược hy lại gần cẩn thận quan sát đến doanh nhất trên tay cái tiêm một đống kim sắc quang ảnh đây chỉ là một bộ phận còn có rất nhiều không có hiện lộ ra đâu bất quá biểu đệ ngươi rốt cục đem đã hiện hiện thiên mệnh toàn bộ cầm vào tay doanh nhất nhàn nhạt gật đầu nói không sai ta không cảm giác được cựu thiên tiên vực còn có cái khác thiên mệnh tiếp xuống liền là chờ thiên mệnh phạm vi lại làm lứa ra lại mở rộng liền đến chân tiên cảnh giới chân tiên lại như thế nào doanh nhất cùng khương nhược hy một bên trò chuyện một bên quay đầu nhìn về phía cái này một cái tay gãy tay gãy bên trong chân linh bị doanh nhất hoàn toàn trói buộc tại động tiên h thế giới bên trong không có cách nào có chút gì động xem ảnh một đây rốt cuộc là địa phương nào ngươi đến cùng là ai ha ha ngươi cái này cái tay gãy làm sao đoạn doanh nhất không có trả lời đoạt tay mà là trực tiếp mở miệng hỏi ngươi hỏi cái này để làm gì ta đã từng xâm nhập táng thổ cùng rất nhiều táng sĩ giao thủ cái kia thi trầm chỉ sợ có vấn đề à? ngươi tiến vào vạn cổ táng thổ tay gãy ở trong chân linh kinh n g ạ c nói tự nhiên ngươi hẳn là một cái nào đó táng vương đi làm sao rơi xuống bộ này tình cảnh tiểu tử ngươi bộ lời của ta ha ha cần gì chứ cái kia thi trầm khí tức trên thân tuy nói cùng táng sĩ gần như nhưng là ta vẫn cảm giác được dị thưởng đó là một cỗ quỷ dị tử khí cùng vạn cổ táng thổ bên trong táng sĩ cũng không giống nhau trân linh nghe nói doanh nhất lời nói trong lòng giật mình tiểu tử này thật đã nhìn ra ngươi thật đi qua vạn cổ tán g thổ tàn chi nghi ngờ nói ra không chỉ có đi qua ta còn đi qua con đường kia doanh nhất thản nhiên nói tại tinh không cổ lộ bên trong h ắ n cùng viễn cổ thiên đế thành thủ hộ giả nói chuyện phiếm từng loáng thoáng biết một chút viễn cổ bí văn lúc trước cái kia một trận đại chiến sở dĩ cựu thiên tiên vực tổn thất nặng nề là bởi vì tán g thổ ở trong c ó sinh linh làm phản rồi ngươi đi qua tinh không cổ lộ tàn chi nghe được doanh nhất kích động nói không thúc ta đi tòa thành kia gặp được vẫn tại kiên thủ sinh linh bọn hắn quá thảm rồi tàn chi nghe đến đó cũng không nhịn được hai tháng bắt đầu tiền bối có hay không có thể nói một chút lai lịch của ngươi ai bản tọa tên là tạ tích đã từng cũng là cái này cựu thiên tiên vực sinh linh về sau vô tình trở thành tăng sĩ một mực đang táng thổ ở trong tu hành mai cho đến ta thành t i ể u t ă n g vương phong quang vô hạn doanh nhất cùng khương n h ư ợ c hy lạng l ặ n g nghe tàn chi dừng một hồi tiếp lấy nói ra về sau phát sinh cái kia một trận đại chiến đánh thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang ta tại cái kia một trận chiến đấu ở trong đã mất đi một nửa nhục thân càng thực sự tán g thổ dưỡng thương thời điểm bị đánh lén trí tử những sinh linh kia đoạt đi nhục thể của ta không biết làm sự tình gì tiền bối những sinh linh kia là chỉ đám kia phản đồ ta nhớ không rõ đạo này còn sót lại chân linh cũng chỉ có thể nhớ kỹ nhiều chuyện như vậy chân linh lắc đầu nói ra tiền bối còn nhớ rõ lúc trước vậy cái kia một trận chiến đấu địch nhân là người nào không doanh nhất mở miệng truy vấn nhớ không rõ bảy tan chi có chút lắc đầu tiền bối còn sót lại nửa cánh tay muốn khôi phục chỉ sợ khói như lên trời đúng vậy a kéo dài hơi tàn thôi tiền bối nếu là không ngại liền đi thế lực của ta a thế lực của ngươi n g ư ơ i nói doanh gia không phải doanh gia chính ta thành lập thế lực tà tích lắc đầu nói ra n g ư ơ i thành lập thế lực có tài nguyên cung cấp ta khôi phục sao ngươi chỉ sợ không biết đạo tiên vương thụ thương muốn khôi phục cần tiêu hao nhiều thiếu tài nguyên ha ha xem ra tiền bối vẫn là không hiểu rõ ta a tại hạ thế lực ở vào đạo tiên tiên vực hiện hữu tiên vương cường giả tối đỉnh năm vị còn lại tiên vương vượt qua hai mươi vị vượt ngang gần trăm cái đạo vực không biết có đủ hay không tiền bối hồi phục ngươi nói cái gì tà tích triệt để trấn kinh t i ê n bối cùng ta biểu đệ nói nhưng đều là thật cái này sao có thể tiên vương cường giả tối đỉnh tại sao phải nghe lời ngươi ha ha t i ê n bối ngươi cảm thấy ngươi còn có chọn sao doanh nhất không có trả lời hắn chỉ là thản nhiên nói cái này tan chi trầm mặc không nói t i ê n bối ngươi cũng đã biết ta biểu đệ lớn bao nhiêu khương nhược hy thấy cảnh này lặng lặng nói lớn bao nhiêu không sai một trăm ngàn tuổi ha ha ha cười cái gì hắn năm nay không đến một trăm tuổi ngươi nói cái gì không đến trăm tuổi không sai điều đó không có khả năng không đến trăm tuổi tại sao có thể có sức chiến đấu cỡ này còn bước vào tiên đạo lĩnh vực không ai có thể tại mười ngàn tuổi trước đó bước vào tiên đạo đây chính là những người kia đi theo hắn nguyên nhân thứ nhất tả tích sắc mặt âm trầm không chừng sau đó phảng phất lắc đầu nhìn nói với doanh nhất đã muốn để cho ta gia nhập ta có ba điều kiện tiền bối thỉnh giảng thứ nhất giúp ta chữa thương thứ hai giúp ta trở lại vạn cổ thắng thổ về phần cái điều kiện thứ ba ta còn chưa nghĩ ra doanh nhất nghe nói chậm rãi gật đầu nói ra hai cái này ta đáp ứng về phần cái thứ ba tiền bối lúc nào nghĩ kỹ lúc nào lại đến tại ta chính là đã như vậy ngày sau còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn ha ha ha có tiền bối trợ lực ta thiên đ ỉ n h thế lực rốt cục có thể vươn vào táng thổ bên trong ngươi nói cái gì thiên đ ỉ n h không sai thế lực của ta danh tự liền là thiên đ ỉ n h điên rồi đúng là điên ngươi chẳng lẽ không biết đạo thiên đ ỉ n h hai chữ bị nguyền rủa sao tà tích kinh hãi nói ra biết thì tính sao chương 669, t h thoáng qua mười năm doanh nhất cùng một con kia tàn chi chiến đấu lấy hai người hoàn toàn biến mất mà kết thúc cái khác mấy vị thiên mệnh tranh đoạt người cùng xa xa quan chiến đều cũng không biết xảy ra chuyện gì người đâu làm sao đều không thấy vừa mới thoạt nhìn là doanh gia thần tử chiếm cứ thượng phong đâu đúng vậy à doanh gia thần tử cái kia tiên khí bảo kiếm thế mà còn có thể như thế sử dụng thật là lần đầu tiên gặp a bất quá bọn hắn đến cùng ai thua ai thắng a thiên mệnh tại ai nơi đó không biết hai người đồng thời biến mất hẳn là phá vỡ không gian rời đi a thật là cũng không để cho chúng ta biết một kết quả không công đợi lâu như vậy ta cảm thấy hẳn là doanh gia thần tử cuối cùng thắng vì cái gì cái k i a tay cụt mạnh như vậy cường mạnh hơn lại có thể mạnh hơn tiên vương sao ý của ngươi là nói doanh gia có tiên vương ra tay trợ giúp doanh nhất tranh tiên mệnh cái này còn phải nói sao và không hai người làm sao lại đột nhiên đều biến mất đâu cái này doanh nhất cùng tàn chi không còn có xuất hiện ở đây xích â m dương đám người ở chỗ này chờ ba ngày sau đó liền nhao nhao đứng dậy rời đi còn có không ít người đợi thời gian nửa tháng cũng đều nhao nhao rời đi mà theo đám người rời đi cuộc chiến đấu này các loại tràng diện cũng lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp cựu thiên vực cái gì táng thổ thần dị sinh linh nghiền ép tiên vực thiên mệnh tranh đoạt người a danh o gia thần tử v ì cựu thiên tiên vực tôn nghiêm lựa chọn cùng đối phương đồng quy vô tận a đám người thiên mệnh cuối cùng bị thần bí người thứ ba c ấ p đi loại hình các loại lời đồn tầng tầng lớp lớp thẳng đến hơn một tháng về sau nơi này lại khôi phục vô tận hoang vu cảm giác thỉnh thoảng sẽ có một vị tu sĩ từ đằng xa mà đến chỉ vì cảm thụ lúc trước mấy cuộc chiến đấu khí tức nhìn xem có thể hay không cảm ngộ đến một ít gì đó chiến trường không xa một viên địa phương không đáng chú ý đột nhiên xuất hiện một đạo vạn mẹo không gian sau đó nhìn hai bóng người từ ở trong đi ra chính là doanh nhất cùng khương n h ư ợ c hy hơn một tháng người đều đi đến biểu tỷ tiếp xuống có tính toán gì tu vi đến bình cảnh chậm chạp không cách nào đột phá ta chuẩn bị đi các nơi du lịch một p h e n n g ư ờ i đây ta cũng vậy chúng ta cùng một chỗ đi giống một đối với người bình thường đi cảm thụ một chút ư ớ c vạn cuộc sống của người bình thường có lẽ bình thường ở trong cũng có thể cảm nộ g đến tu hành chân lý thật khương nhược hy nghe được doanh nhất muốn cùng hắn cùng một chỗ thời điểm không sắc mặt lập tức toát ra từng tia tinh quang đi thôi đi cái nào ta các loại tu hành cơ hồ đều đến t ự c hạn vạn t u ế trước đó rất khó lại có đột phá liền tùy tiện tìm một cái tiểu thế giới dạo chơi a có thể xem ảnh một biểu đệ có thể hay không chậm trễ chuyện của ngươi a khương nhược hy lo lắng hỏi sẽ không chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta doanh nhất nhìn xem khương nhược hy mở miệng nói khương nhược hy hơi đỏ mặt giữ chặt tay của hắn quay người đi thẳng về phía trước hai người liền thật tùy tiện tìm phạm nhân thành thành phố bắt đầu hai người của bọn họ thế giới sinh hoạt doanh nhất vốn là thông minh vô cùng lại thêm tiếp trước đủ loại ký ức tùy ý một việc cũng có thể cùng khương nhược hy trò chuyện ra hoa đến từ phía trên văn địa lý đến văn minh văn hóa từ mỹ thực chế tác đến son phấn bột nước liền không có doanh nhất không biết toàn bộ trong quá trình cũng để cho hai người hiểu nhau càng sâu một bước bình thường thời gian thời gian luôn luôn qua rất nhanh trong nháy mắt doanh nhất cùng khương nhược hy đã tại cái thành nhỏ này thành phố sinh hoạt hai năm hai năm này đến nay không có bất kỳ người nào quấy dày bọn hắn đơn thuần thế giới hai người mỹ hảo cũng làm cho doanh nhất kiên định tín nhiệm trong lòng bất luận tương lai đại kiếp có kinh khủng dám c a n đảm chạm đến lợi ích của hắn người toàn đều phải chết cái này cuộc sống tốt đẹp không thể để cho bất luận kẻ nào phá hủy nhìn xem như có điều suy nghĩ doanh nhất khương nhược hy trong lòng quyết định sau đó đi đến doanh nhất trước mặt nói ra trở về đi cái gì ngươi có thể theo giúp ta thời gian hai năm đã rất lâu rồi ta không thể chậm trễ chuyện của ngươi nhược hy ta doanh nhất vừa mới mở miệng liền bị một ngón tay đẻ lại b ờ môi trở về đi thiên địa đại k i ế p xuống tới ta không thể kéo lấy ngươi ta cũng muốn trở về tu hành trong khoảng thời gian này cảm giác có thu hồi đâu doanh nhất khẽ gật đầu hắn biết khương nhược hy đã quyết định liền sẽ không đang nói cái gì doanh nhất càng là trực tiếp đem cái này hai người ẩn cư tiểu viện từ đem đến mình động thiên thế giới bên trong lúc này mới cùng khương nhược hy cùng một chỗ chậm rãi rời đi đem khương nhược hy đưa sau khi về nhà doanh nhất cũng lại một lần nữa đi tới doanh gia tại cùng phụ thân hắn thương lượng một ít chuyện về sau doanh nhất rời đi doanh gia trở về đạo thiên tiên vực đạo thiên tiên vực tiên đình cấm địa bên trong doanh nhất gặp được thiên đình mấy vị tiên vương hiện tại thiên đình đã hoàn toàn phát triển gần trăm cái đạo vực liên tục không ngừng sinh linh tài nguyên không ngừng hội tụ để thiên đình tầng dưới chót nhân viên thực lực tăng trưởng một mạng lớn mặc dù cao tầng đỉnh cao cường giả cùng doanh gia loại kia thế lực so sánh còn kém quá nhiều nhưng là ngắn ngủi mấy chục năm có thể đến một bước này đã rất tốt tại an bài một ít chuyện về sau doanh nhất lại một lần nữa rời đi đạo thiên t i ê n vực đi tới hạ giới một cái bị không rõ ăn mòn tiểu thế giới ở trong tu hành bình thường tu hành đến doanh nhất loại cảnh giới này cần động một tí mấy thời gian và năm tại cái này đã kiếp sắp tới đoạn thời gian doanh nhất lựa chọn song hành h i ể p c h i ê u mượn nhờ không rõ chi lực tiến hành tu hành vẫn là nơi này thực lực tăng trưởng nhanh a xếp bằng ở bị không rõ chi lực ăn mòn một cái khô héo đại tinh nội bộ doanh nhất không ngừng vận chuyển mình hồng mông trí tôn quyết đại lượng đại không rõ chi lực tiến vào trong cơ thể của hắn đi qua hồng mông thánh thể tinh hoa hình thành nhất năng lượng tinh thuần không ngừng tăng cường lấy doanh nhất pháp lực cùng thần hồn thậm chí nhục thể của hắn tại loại này không ngừng ma luyện ở trong cũng đã nhận được tăng cường cựu tiên tiên vực những sinh linh khác nghe đến đã biến sắc không rõ chi lực tại doanh nhất trước mặt đã không tính là cái gì thứ lợi hại doanh nhất cũng không phải là tự mãn hắn cũng biết đây đều là mình hồng mông thánh thể công lao đang không ngừng tu hành bên trong doanh nhất cũng càng ngày càng cảm giác đến thể chất của mình kinh khủng mà lấy kiến thức của hắn cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại nào thể chất có thể như thế triệt để không nhìn không rõ chi lực đối với tự thân ảnh hưởng sau đó còn có thể mượn nhờ không rõ chi lực tiến hành tu hành dù cho đã so với tu sĩ bình thường tốc độ nhanh vô số lần nhưng là đối với doanh nhất tới nói vẫn như c ũ rất chậm thời gian cũng đang không ngừng tu hành ở trong không ngừng trôi qua trong nháy mắt doanh nhất đã ở chỗ này tu hành thời gian mười năm toàn bộ đại tinh cùng chung quanh bên trong tiểu thế giới rất nhiều không rõ chi lực đều bị doanh nhất hấp thu cái này cũng đưa đến tiểu thế giới này ở trong không rõ chi lực mỏng manh không ít bất quá doanh nhất cũng từng xâm nhập trong đó chương sáu trăm bảy mươi từ nơi sâu xa nguy cơ lại đến vực ngoại vain đại tinh chỗ sâu truyền đến một tiếng dị động sau đó liền là một đạo áo trắng thân hành phóng lên tận trời t r u n g quanh vô tận năng lượng thiên địa không ngừng tràn vào đạo thân ảnh này bên trong thẳng đến một đoạn thời khác đạo thân ảnh này khí tức đột nhiên chấn động khổ tu mười năm mới miễn cưỡng m ò tới nửa bước chân tiên cánh cửa xem ra muốn thật vừa tới chỉ là đơn thuần khổ tu còn chưa đủ doanh nhất nói x o n g quay người rời đi hắn đã khổ tu mười năm đây đã là hắn từ khi còn bé đến bây giờ một lần bế quan tu hành thời gian dài nhất trước kia tối đa cũng liền là một hai năm dáng vẻ hiện tại tu vi thâm hậu hơi chút bế quan liền là mười năm doanh nhất cẩn thận xem xét mình các loại trạng thái phòng ngừa không rõ chi lực â m thấm ăn mà mình Chỉ để kiểm tra một phen về sau lại doanh nhất thậm chí cẩn thận xem kỹ nội tâm của mình thẳng đến tất cả mọi thứ cũng không có vấn đề gì về sau doanh nhất mới trực tiếp rời đi tiểu thế giới này khoảng cách lần trước đám người tranh đoạt thiên mệnh đã qua thời gian mười năm mặc dù rất nhiều người không biết đạo thiên mệnh hiện tại quy về nơi nào nhưng là mọi người đều có thể đoán được đại khái s u ấ t là doanh gia thần tử trên tay vạn cổ táng thổ biên giới nơi này mặc dù là cựu thiên tiên vực một bộ phận nhưng là t ử khí nồng đậm căn bản không phải phổ thông tu sĩ nguyện ý tới địa phương càng đi về phía trước mấy bước liền bước vào vạn cổ táng thổ khu vực đa tạ công tử tương trợ một đạo áo đen thân ảnh từ giữa hư không đi ra đứng ở doanh nhất trước mặt chính là tả tích táng vương hắn giờ phút này nơi nào còn có lúc trước chỉ còn một nửa cánh tay phải chật vật toàn thân trên giới hoàn hảo không chút tổn hại thân thể mạnh mẽ bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng đây hết thể đều là bởi vì doanh nhất sử dụng thần dược giúp hắn luyện lại nhục thân đồng thời chữa trị không ít thân hồn có thể tại ngắn ngủi thời gian mười năm đem một vị táng vương đại thành cường giả cơ hồ triệt để khôi phục doanh nhất tốn hao đại giới cực lớn nhưng là từ giờ trở đi cũng coi là tại vạn cổ táng thổ ở trong có người mình công ó có đó. thể tưởng tượng là, vạn cổ táng thổ trong một thế quật trong nhất gật trực tiếp quay trở về đạo thiên tiên vực bên trong. khởi Doanh cười người vạn bên bên là, lại lực vào về vực đạo cổ cái c rời mới đi, sẽ quay quay đầu tử người xuất quan từ bế quan động thiên bên trong sau khi đi ra một mực xếp bằng ở phía ngoài doanh vân hương phấn kêu lên ngươi một mực đang bên ngoài sao không phải mới đến một mấy ngày doanh vân vừa cười vừa nói ta còn không biết ngươi lần bế quan này thế mà dòng g ã mười năm đúng vậy a công tử lần này bế quan lâu như vậy thu vi cao ngày sau bế quan thậm chí động một tí mấy vạn năm doanh nhất nói xong cùng doanh vân cùng đi ra khỏi cái này đ ầ u tiên mình mỗi một lần bế quan doanh vân cũng sẽ ở bên ngoài trông coi doanh nhất đã sớm đem một màn này nhìn ở trong lòng công tử xuất quan công tử công tử công tử lần này bế quan mười năm bởi vì nên thực lực đại tiến cái kia nhất định nó tùy tùng của hắn cũng toàn đều đi tới doanh nhất trước mặt nhao nhao mở miệng xem ảnh một doanh nhất phóng nhãn nhìn sang mấy người tu vi đều đến nửa bước nhân tiên cảnh giới nhưng là vẫn như cũ chậm chạp không có thể đột phá tiên đạo lĩnh vực tại cùng mấy vị tùy tùng hàn huyên một lúc sau doanh nhất đi gặp thả i vân tiên vương biết một chút thiên đ ỉ n h gần nhất phát triển mười năm gần đây đến nay thiên đ ỉ n h ngoại trừ các loại hạng mục công việc bên ngoài còn đang yên lặng hướng về hoàng thiên tiên vực đưa không ít người quá khứ chủ yếu là đi tìm một chút đường vì về sau hoàng tộc trở về làm chuẩn bị hiện tại hoàng tộc đi qua mấy chục năm bốc phát trong tộc tiên đạo cường giả vọt lên hai lần để doanh nhất rất là hài lòng dù sao cái này tộc đàn bị đẻ nén quá lâu lại giải một chút cái khác tại tiên vực phát sinh sự tình về sau lại cho nàng một chút đan dược về sau mới rời khỏi những đan dược này có thể trợ giúp thiên đình tại trong thời gian ngắn thành cựu mấy vị tiên vương gia tăng toàn bộ thiên đình chiến lược rời đi thiên đình về sau doanh nhất cưới mình chuyên môn phi thuyền rời đi đạo thiên tiến về doanh gia mình còn có một sự tình muốn hướng doanh vô địch chứng thực doanh gia tổ địa bên trong doanh nhất cùng doanh vô địch cùng hai vị ông tổ nhà họ doanh trò chuyện một chút liên quan tới táng sĩ sự t ì n h sau đó lại đi xem mẹ của mình cùng đệ đệ đám người tại doanh gia chờ đợi không kém nhiều nhất một tháng doanh nhất lại một lần nữa rời đi trước mấy ngày cùng doanh vô địch đối thoại cũng từ doanh gia nơi này đạt được ý tưởng giống nhau mấy năm gần đây cựu thiên tiên vực trước nay chưa có yên tĩnh doanh gia đã từng tại mấy năm này để cao thủ xe bói cho ra kết luận đều không phải là hỗn độn một lòng trung căn mà là máu chạy thành sông doanh nhất cũng càng ngày càng cảm giác một cô áp lực vô hình bao p h ủ tại trên người mình có lẽ là bởi vì hiện giai đoạn tất cả thiên mệnh đều tại hắn nơi này hắn có thể cảm giác được từ nơi sâu xa cảm giác nguy cơ đây là cựu thiên tiên vực thiên đạo cho hắn dự cảnh cho nên doanh nhất nghĩ hết biện pháp muốn phải nhanh chóng tăng trưởng thực lực càng nghĩ doanh nhất muốn lại đi vượt ngoại thứ nhất có thể tại vượt ngoại tinh không bên trong tìm kiếm cơ duyên tìm kiếm đối thủ mặc à đ ế dù khoảng cách lần trước đến cũng chưa qua đi bao lâu nhưng là thời khắc này doanh nhất tu vi lại có tiến bộ quay đầu xem xét tỉ mỉ cựu thiên tiến vực Toàn bộ cựu thiên tiên vực tại cái này t ì n h không vô tận bên trong cũng lộ ra cực kỳ to lớn như thế một cái khổng lồ thế giới đến cùng là dạng gì sự t ì n h có thể dung chuyển đâu khẽ lắc đầu đẻ xuống nghi ngờ trong lòng về sau doanh nhất quay đầu rời đi trực tiếp hướng về thánh linh điện mà đi thánh linh điện điện chủ cùng thánh tử đều đã bị mình nắm trong tay lần trước trở về vội vàng cũng không thể đi xem một chút lần này ngược lại là có thể đi nhìn một cái dù sao cũng là một cái tiên vương cấp bậc cừng giả còn chưa tới đến thánh linh điện bên cạnh liền có một bóng người cấp tốc mà đến đứng ở doanh nhất trước mặt gặp qua chủ nhân người tới là một vị người khoác áo b à o màu bạc trung nhân nhân vài chục năm trước đó hắn bị hai vị thực lực cường đại ma tộc trực tiếp chế phục cưỡng ép cho hắn tiên vương chân linh ở trong gieo xuống vô giải n ô ấn để hắn nhận doanh nhất làm chủ về sau hắn một mực một cảm nhận được doanh nhất đến thẳng đến vừa mới chân linh chỗ sâu cái kia một đạo n ô ấn ẩ n ẩ n phát sáng hắn thuận chỉ dẫn trong nháy mắt tìm được doanh nhất vị trí người tới rồi doanh nhất lẳng lặng nói chủ chủ nhân không cần gọi ta là chủ nhân gọi ta công tử là được mang ta đi thánh linh điện dạo chơi a là công tử t o ân coi như không tệ doanh nhất nhàn nhạc gật đầu theo thánh linh điện chủ tiến vào thánh linh điện chương sáu trăm bảy mươi một lịch không tinh vực tu hành thánh linh điện chỗ thánh linh đại lục diện tích cực lớn có thể so với tiên vực một hai cái đạo vực diện tích lại thêm chung quanh một chút tiểu thế giới cả nguyên một phiến tinh không cơ hồ đều tại thánh linh điện thống ngự phía dưới thánh linh điện điện chủ mang theo doanh nhất đi tới sinh linh điện nội bộ gặp được sinh linh điện tiên đạo trở lên nhân vật những người này thì toàn đều chấn kinh tại doanh nhất nhìn lên đến còn trẻ như vậy doanh nhất đôi vấn đề này thì không nói gì còn gặp được lúc trước uống rượu nhân giới huynh đệ răng dịch lại cùng hắn uống đến một bữa rượu về sau doanh nhất liền tiến vào thánh linh điện tàng thư các bên trong nhìn một chút trong này cổ tịch cường đại bất hủ thế lực đều có mình v i ề n rèn tàng thư các địa phương lấy ghi chép vô số năm đến nay bọn hắn có thể ghi chép mọi chuyện cần thiết phòng ngừa hậu nhân lãng quên đồng thời những n à y cổ tịch cũng sẽ cho người cầm quyền một cái tham khảo tại trong tàng thư các đợi hơn nửa tháng doanh nhất mới ra ngoài sau đó hắn vừa tìm được giang dịch để hắn bồi mình cùng một chỗ đại khái đi các nơi khác nhìn một chút cũng không có dừng lại quá lâu tại hơn mười ngày về sau liền lên đường rời đi mục tiêu của hắn hiển nhiên không còn nơi đây rời đi thánh linh điện về sau doanh nhất bắt đầu ở vô tận giữa hư không toàn lực đi đường tại sau một tháng hắn thời gian dần trôi qua tiếp cận một mảnh địa vực chính là lúc trước tới quang lịch không tinh vực nghe nói là cái này một mảng lớn tinh không trung tâm bên trong còn có thế giới c h i tâm mảnh vỡ hiện hiện lúc trước chỉ là để hai cái thiên vệ đi vào tìm tòi một phen lần này doanh nhất thực lực đại chiến đã có thể so với trần tiên Hắn hứng ngược có lại là có hứng thú mình vào xem. thời ú mình xem. h vào t khác này doanh nhất ở v lòng tin tràn đầy không gian kẽ nước đã đối với hắn không tạo được chống uy hiếp sau đó hắn một cái lắc mình tiến vào bên trong đang tránh né không gian chung quanh kẽ nước về sau doanh nhất thân hình bắt đầu xâm nhập trong đó vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn thấy một chút cường đại tu sĩ tại cực xa chỗ lẳng lặng tu hành Đây đều là theo doanh nhất thân này hình xâm nhập chung giả, quanh đã thấy không đến tiềm tu sinh linh doanh nhất cũng cần ngưng tụ tinh thần đối phó trước mắt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không gian phong bạo một đoạn thời khắc doanh nhất hơi neo h mắt lại sau đó hắn đưa tay đưa tay về phía trước một viên hạt dưa hạt lớn nhỏ tinh thể ra hiện ở trong tay của hắn thế giới c h i tâm m ả n h vỡ nhận ra đây là vật gì về sau doanh nhất tiếp tục đi tới trước mặt khu vực phảng phất vũ trụ bắt đầu không ngừng hướng về bốn phía phát ra kinh khủng không gian phong bạo từng đạo không gian phong bạo đem những nơi đi qua không gian hoàn toàn nghiền nát để cả vùng không gian đều biến cực đoan không ổn định đối mặt loại tình huống này doanh nhất chỉ có thể cẩn thận đường đối sau đó không ngừng đi về phía trước lại đến đằng sau không gian phong bạo càng ngày càng tấp n ậ p doanh nhất cần vận chuyển trọng đồng vận dụng thần hồn của mình trí lực đến tùy thời bảo trì cực nhanh thăng trúc tết năng lực mới có thể ứng đối nếu như không sử dụng thủ đoạn khác càng đi về phía trước lời nói liền sẽ trở nên rất cố hết sức doanh nhất nghĩ đến từ từ ngừng lại sau đó bắt đầu ở nơi này tu hành bắt đầu hắn lúc cần phải khắc bảo trì cường đại tính cảnh giác đồng thời đồng thời luyện hóa hấp thu vừa mới cùng nhau đi tới thu hoạch một chút thế giới chi tâm mạnh vỡ động t i ê n thế giới bên trong doanh nhất chính là thế giới chi lực không ngừng phun trào lấy sau đó tràn đầy mở rộng lấy cái thế giới này diện tích tăng cường cái thế giới này tính ổn định tại ngoại giới doanh nhất thân hình không ngừng né tránh tránh đi chung quanh không gian phong bạo đồng thời hắn cũng tại đ ế m thử có thể hay không bắt được không gian xung quanh ở trong thế giới chi lực năng lượng nơi này có thể sinh ra nhiều như vậy thế giới chi tâm m ả n h vỡ doanh nhất hiện tại bắt đầu suy nghĩ toàn bộ tinh không ở trong sẽ có hay không có thế giới chi lực tồn tại nếu là có mình cũng không cần phí sức thu thập thế giới chi tâm chuyên tâm tu hành là có thể cẩn thận cảm ứng một lúc sau doanh nhất có chút lắc đầu không gian ở trong lại là có từng tia thế giới chi lực tồn tại nhưng là có ít ít đến cơ h ộ có thể xem nhẹ vẫn là trước thích ứ n g giai đoạn này không gian phong bạo càng đi về phía trước、ra. doanh nhất trực tiếp hô lên một cái thiên vệ đi ra để hắn tại không gian chung quanh ở trong giúp hắn thu thập thế giới c h i tâm mảnh vỡ sau đó mình bắt đầu ở nơi này tu hành thông qua q u ỷ dị không gian phong bạo ma luyện mình các loại thủ đoạn tương đạo vô cùng cường đại không gian phong bạo không ngừng từ đằng xa vào tới tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp cho dù là doanh nhất cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể ứng phó ở trong quá trình này thần hồn của doanh nhất pháp lực đều có chậm rãi tăng trưởng thời gian chậm rãi trôi qua mấy ngày sau đi ra thiên vệ trở về đem hắn thu thập được thế giới tri tâm mảnh vỡ giao cho doanh nhất doanh nhất cũng từ khu vực này lui ra ngoài thối lui đến cách đó không xa một cái không quá ảnh hưởng chỗ của mình l ặ n g lặng luyện hóa trên tay thế giới c h i tâm m ả n h vỡ xem ảnh một lại là mấy ngày sau doanh nhất đã đem trong tay thế giới c h i tâm m ả n h vỡ toàn bộ luyện hóa cảm giác thực lực của mình lại có từng tia tăng lên lập tức lại lần nữa đẩy về phía trước tiến hiện tại hắn có thể tới vị trí so vừa mới bắt đầu sâu hơn cùng lúc đó lại có một vị thiên vệ ra ngoài cho hắn thu thập thế giới c h i tâm m ả n h vỡ sau đó liền là vô hạn thuần hoàn loại này thao tác doanh nhất không ngừng trở về luyện hóa thế giới tri tâm mạnh vỡ sau đó lợi dụng cường đại không gian phong bạo không ngừng ma luyện mình theo thực lực của mình đang chậm rãi tăng cường mình có thể đi vào vị trí cũng càng ngày càng sâu tu hành không biết tới u nguyện trong nháy mắt doanh nhất đã đi tới nơi này năm năm thời gian năm năm hắn một mực đang không ngừng tu hành vô tận tinh không bên trong có vô tận năng lượng cung cấp hắn hấp thu tu vi của hắn cũng triệt để đến nửa bước chân tiên cảnh giới càng có thể ở trước mắt không gian phong bạo bên trong tiến lên một mảng lớn năm năm đến nay mình thiên vệ cùng đem không gian xung quanh thế giới chi tâm mảnh vỡ thu sạch tập đi qua mỗi một lần giao cho doanh nhất cũng càng ngày càng thiếu xem ra nên đi chỗ càng sâu địa phương mặc dù doanh nhất một mực đang nơi này tu hành nhưng là thế giới chi tâm bí mật nghịch không tinh vực chỗ càng sâu hiện tại doanh nhất thực lực tiến thêm một bước hắn muốn đi chỗ càng sâu thăm dò một phen hạ quyết tâm về sau doanh nhất không trần trở nữa dưới chân có không gian pháp tắc thoáng hiện đồng thời thân ảnh của hắn cũng hướng về phía trước đột nhiên lao đi từng đạo so trước đó càng khủng bố hơn không gian phong bạo ở trước mắt không ngừng tuân ra có uy lực mạnh mẽ đến ngay cả chân tiên đều muốn tránh lui nhưng là những n à y tại doanh nhất trong mắt vẫn như cũ không tính là gì lúc trước hắn là dựa vào lấy những n à y không gian phong bạo ma luyện tự thân hiện tại chỉ cần né tránh là được chương 672, t h ầ n dị quang ảnh thần bí lô đen thâm thúy sâu trong hư không t ừ n g đạo vô cùng kinh khủng không gian phong bạo đánh tới một đạo bóng người á o trắng không ngừng chuyển đổi lấy thân hình hướng về phía trước cực độ mà đi trên người hắn không ngừng có không gian pháp tắc nổi lên đây cũng là doanh nhất trong khoảng thời gian này đến nay một trong thu hoạch hắn đối với không gian không chế cao hơn một tầng mơ hồ có thể không chế từng tia không gian pháp tắc nếu là có các tu sĩ khác thấy cảnh này chỉ sợ đã sớm ngoác mồm kinh ngạc Các doanh nhất thận trọng hướng về phía trước đột nhiên phía trước phi tốc mà đến một đạo quan mang trực tiếp đối với doanh nhất trên mặt mà đến doanh nhất đưa tay trộm một cái sau đó mới nhìn đến thứ này lại có thể là một khối thế giới tri tâm mạnh vỡ phía trước đến cùng là cái gì thế mà có thể không ngừng thúc đẩy sinh trưởng khủng bố như thế không gian phong bạo còn có thế giới c h i tâm m ả n h vỡ doanh nhất trong lòng nghĩ hoặc không ngừng hướng phía phía trước mà đi thân thể của hắn thời gian dần trôi qua tiến vào một cái rất đặc thù khu vực nơi này cơ hồ là toàn bộ h tám chỉ có tại chỗ rất xa có một đạo nhàn nhạt hào quang màu xám quang mang này giống như minh giống như tối lấp l ó e không yên doanh nhất vận chuyển trọng đồng cẩn thận nhìn về phía trước trước mặt quang mang lấp loe ở giữa doanh nhất phảng phất thấy được thời gian ở chỗ này đào lưu từng đạo quang ảnh từ nơi đó nổi lên vừa lúc bị doanh nhất trọng đồng nhìn thấy. kinh khủng màn sáng bên trong từng đạo tàn khuyết không đầy đủ hình tượng từng đạo thoáng hiện đó là một cái cự đại chiến trường vô số sinh linh chia hai phái lẫn nhau công phạt lấy kinh khủng thần thông xé rách thời không làm vỡ nát vô số vũ trụ từng k h ỏ a đại tinh đột nhiên nổ tung vô số sinh linh vẫn lạc giữa thiên đ i ệ m thư không bên trên không ít bóng người đang tại giao thủ mỗi một bóng người đều tản ra vô cùng kinh khủng quan mang có sinh linh có chút huy động cánh tay liền kéo theo tinh hà lưu chuyển thời không tiêu tan có sinh linh một ý niệm liền có vạn giới phá diệt có sinh linh tại một đầu thời gian trường hà bên cạnh tùy ý xuất thủ vô tận nhân quả chi lực không ngừng ra chỉ tại trên người của bọn hắn nhưng là giống như đã không quan trọng bọn hắn chỉ muốn thắng bọn hắn đối thủ càng khủng bố hơn số lượng càng nhiều những doanh nhất đó chưa bao giờ nghe sinh linh thi triển lực lượng quỷ dị từ từ đem một cái khác phe nhân mã toàn bộ đánh bại thế là thương sinh tại đẫm máu sinh linh tại đô thán vẫn là cường g i ả thật sự là quá nhiều cuối cùng tiên đạo đều tại gào thét kinh khủng chiến đấu một mực đang tiếp tục thẳng đến một đoạn thời khắc thất bại cái này một phương lại có một vị nhân vật tuyệt thế không biết từ chỗ nào mà đến dùng mình vô thượng vĩ lực một kiếm chặt đức thời gian trường hà sau đó một mình xông vào một cái khác phương đại khai sát giới cuối cùng chính hắn cũng thân chịu trọng thương trận n à y đại chiến đánh thiên hôn địa ám cuối cùng lấy vị này nhân vật vô thượng tự bạo mà kết thúc hắn tự bạo không chỉ có hủy diệt vô số đối phương cường giả càng hủy diệt chính hắn một phương thế giới này cả một cái đại thế giới mơ hồ ở giữa doanh nhất nhìn thấy thế giới c h i tâm tại tự bạo ở trong bị hủy sau đó toàn bộ thế giới đều sụp đổ cuối cùng hình tượng biến mất đến cùng là dạng gì sinh linh ở chỗ này chiến đấu nhìn tới đây chính là trước kia đại thế giới kia hủy diệt nguyên nhân toàn bộ đại thế giới thế giới c h i tâm vỡ vụn thành vô số cái mảnh vỡ tại mảnh không gian này ở trong nỗi lơ lửng doanh nhất cẩn thận nhớ lại vừa mới nhìn thấy đến hình tượng vừa cẩn thận hồi tưởng mình tại các nơi nhìn thấy một chút cổ tịch thời gian dần trôi qua tại trong lòng có một cái phỏng đoán lúc trước nơi này có một cái không thua tiên vực cùng dị vực cự đại thế giới ba đại thế giới quan hệ trong đó tạm thời không rõ về sau bị một đám cái khác sinh linh xâm lấn đại thế giới này cuối cùng lấy tự thân thế giới hủy diệt làm đại gia giết chết phần lớn đ ư ợ nhân chính toàn bộ đại thế giới cuối cùng cùng tinh không vô tận hòa làm một thể tạo thành hiện tại phiến tinh vực này mà cái này nịch không tinh vực hẳn là lúc trước đại thế giới kia trung tâm thế giới tri tâm nơi ở những người này đến cùng vì cái gì mà chiến thật là thế giới mặt khác xâm lấn đến cái thế giới này sao địch nhân là ai từ đâu mà đến cách cách gần như thế tình huống dưới vì cái gì không có xâm lấn lúc trước tiên vực cùng dị vực cùng ngày sau đại kiếp lại có quan hệ gì đâu thật ứng câu nói kia biết đến càng nhiều không biết thì càng nhiều doanh nhất nghi vấn đề đầu chỉ có thể bị hắn cưỡng ép hấp xuống tới hắn biết rất nhiều chuyện coi như hắn biết cũng không thể thay đổi gì chỉ dùng có được tuyệt đối cường đại đích thực lực Đến lúc đó địch đều đề, đến đó đánh định tiếp luận có bất kỳ nghi vấn nào, bất luận địch nhân là ai đều sẽ không còn vấn quyền ngang chính là... Kiên bình lúc là lúc là. có hiện, có trực bất bất bất một quét tâm, qua, kỳ ai sẽ doanh nhất tâm i tới, lại ế đến p phía tục trước, chỗ hướng hướng sao dù s đều u nhìn ộ thầm c ú t một phát nhất thể một thế tâm Nhất t nhìn còn mình hiện, vạn lớn Doanh khối chi h gì xem âm có cái có được giới gặp đâu. nghĩ lấy trên người không gian pháp tắc không ngừng hiện hiện thân ảnh của hắn cũng đang không ngừng hướng về phía trước thời gian dần trôi qua trước mắt quang mang dần dần tiêu tán cả vùng không gian trở nên một mảnh đèn kịp doanh nhất đã sớm không dựa vào con mắt đi nhìn cảnh tượng trước mắt mà là toàn lực p h o n g thích thần hồn của mình chi lực không ngừng cảm thụ được phía trước tình huống có bất kỳ không gian phong bạo mình đều có thể trong nháy mắt cảm nhận được đồng thời làm ra phản ứng xem ảnh một mỗi một lần có cường đại không gian phong bạo đánh tới doanh nhất luôn có thể lần lượt tránh đi có lúc là tại tránh không khỏi doanh nhất thậm chí thời gian sử dụng pháp tắc nghịch chuyển mình vừa mới thời gian để cho mình trở lại thời gian lúc trước sau đó lại sớm tránh đi bảy ỉ lại với mình mạnh mẽ và thần hồn chi lực trọng đồng chi lực cùng mình đối với thời gian không gian lý giải đối với tốc độ k h ô n g chế doanh nhất đã đi tới nghịch không tinh vực cực sâu chỗ thân hồn của mình chi lực không ngừng hướng về phía trước p h ó n g thích trước mặt tình hình trong nháy mắt bị doanh nhất biết được thẳng đến một đoạn thời khắc thật sự có một chút thế giới chi tâm mảnh vỡ bị doanh nhất phát hiện ha ha xem ra vận khí không tệ thu hồi mấy khối khổ người không nhỏ thế giới chi tâm mảnh vỡ doanh nhất tâm tình không tệ tiếp tục hướng phía trước thời gian dần trôi qua thân hình của hắn càng thêm xâm n h ậ m thẳng đến một đoạn thời khác hắn trước ra thân hồn chi lực đột nhiên có một bộ phận thần bí biến mất ân doanh nhất trong nháy mắt liền phát hiện dị thường sau đó lại có mới thần hồn chi lực nhô ra đi nhưng là đồng dạng biến mất không thấy gì nữa tựa như là bị một cổ lực lượng cường đại nạnh g xinh xinh cắt đ ứ t thứ gì doanh nhất trọng đồng lại một lần nữa vận chuyển đồng dạng trong tay của hắn đột nhiên phát ra từng đạo kịch liệt q u a n g mang chiếu sáng cảnh tượng trước mắt một cái vặn vẹo lỗ đen vật thể l ặ n g lặng lơ lửng trong hư không một cố cường đại thời gian cùng không gian lực lượng không ngừng tàn g ra thần hồn của doanh nhất chi lực một khi t h a m dò vào lập tức biến mất vô tung vô ảnh nhưng là bén nhạy doanh nhất vẫn như cũ cảm thấy khác biệt nguyên lai、like、là một cái không ai phát hiện không gian thông đạo Chương nội nhập dị vực xà tộc bà khố tại doanh nhất nhìn thấy không gian thông đạo này trong nháy mắt hắn liền có một cái cảm giác có lẽ mình có thể tiến đi xem một cái đối với loại này không biết không gian doanh nhất trước kia luôn luôn rất cẩn thận bởi vì trước kia thực lực của hắn yếu nhược nhưng là hiện tại doanh nhất thực lực cho dù ở toàn bộ cựu thiên tiên vực ở trong cũng coi là vô cùng cường đại lại trải qua thời gian dài như vậy tu hành doanh nhất đã thật có chân tiên chiến lược coi như là một cái bí cảnh doanh nhất nói x o n g lưu một chút chuẩn bị ở sau ở chỗ này để phòng ngày sau xảy ra chuyện gì về sau sau đó bước ra một bước tiến vào cái không gian kia thông đạo ở trong vô cùng cường đại không gian chi lực không ngừng phun trào vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem doanh nhất thân hình đưa đến nơi rất xa xuyên qua trùng điệp không gian b í t lũy doanh nhất thân hình sau đó một khắc xuất hiện ở một mảnh nơi hoang vu không người ở nơi này là cảm thụ được cùng cựu thiên tiên vực cùng vực ngoại tinh không hoàn toàn không giống thế giới quy tắc doanh nhất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây là tới đến cái nào đại thế giới bên trong cùng cựu thiên tiên vực cùng vực ngoại tinh không hoàn toàn không giống thế giới quy tắc lại cách không phải đặc biệt xa đại thế giới doanh nhất đã đoán được mình ở nơi nào quay đầu nhìn lại to lớn vô cùng rừng rậm chỗ sâu có một cái không gian thông đạo đang không ngừng vặn vẹo lên đúng là hắn tới địa phương hồng ngông thánh thể có vẻ như có thể dung hợp thế giới hết thể lực lượng doanh nhất cảm thụ được chung quanh năng lượng thiên địa nhanh chóng hội tụ đến bên trong thân thể của hắn cũng làm cho pháp lực của hắn nhanh chóng chuyển hóa làm dị vực pháp lực dị vực vừa vặn có thể đi cắt nhìn một chút doanh nhất nói xong lại lần nữa sử dụng bí pháp biến mất thân hình của mình để so hướng về rừng rậm bên ngoài mà đi nơi này là một mảnh to lớn rừng rậm bên trong kỳ hoa dị thảo vô số càng có rất nhiều dị vực cường giả đều chưa từng thấy qua kỳ dị linh tài nơi này là địa phương nào làm sao cảm giác khắp nơi đều là thần dị linh tài mà không người thu lấy đâu doanh nhất cảm thán đồng thời càng càng cẩn thận bốn phía cha xét đi thân thể của hắn không ngừng xuyên qua hư không thẳng đến ra cái này một mảnh to lớn rừng rậm sau đó thấy được cực xa chỗ cung điện hùng vĩ b ầ y cùng xuyên qua không ngừng vô số sinh linh đây cũng là cái nào đó thế lực lớn a doanh nhất nói xong tùy ý tìm tới một vị tu vi yếu kém sinh linh trực tiếp xâm nhập trong đầu của hắn thu hoạch hắn toàn bộ ký ức nguyên tới đây là dị vực mười tám đại đế tộc thứ nhất x à tộc dị vực mười tám đế tộc mỗi một cái đế tộc đều là vô cùng cường đại bất hủ thế lực trong tộc cường giả vô số mỗi một cái đế tộc sở dĩ được xưng là đế tộc là bởi vì nó trong tộc đều có cổ tổ thành t i ể u đế vị uy áp toàn bộ dị vực doanh nhất tầng tại doanh gia tổ địa bên trong một chút cổ tịch ở trong biết dị vực mười tám đế tộc thế lực cường đại nhưng là dị vực không chỉ có có mười tám đế tộc còn có một số nó thế lực của hắn không thể khinh thường mỗi một cái thế lực ở trong đều có cường đại bất hủ tri vương tọa trấn vị này tiểu tu thập ký ức vô cùng rõ ràng nơi này là xà tộc tổ địa chẳng qua là tổ địa biên giới c h i địa xà tộc tại dị vực địa vị cơ cao trong tộc cường giả nhiều vô số kể doanh nhất chỗ xâm nhập vị này tu sĩ tên là xà tốt chính đang chuẩn bị tiến về tổ địa dược viên giúp đỡ luyện dược trưởng lao ngắt lấy một chút linh dược luyện dược trưởng lão là một vị bất hủ c h i vương cường giả nghe nói đang tại cho trong tộc lão tổ luyện dược xà tộc ở trong một vị lao tổ đang tiến hành cực kỳ trọng yếu tu hành doanh nhất chiếm được tin tức này về sau hơi x ư n g sở loại này cấp bậc cường giả cũng không phải hắn có thể trêu t r ọ n những cái kia tiểu thuyết ở trong tình tiết cũng không phải nói đến là đến thiên mệnh c h i tử mệnh vậy vẹn vẹn có một đầu thôi loại chuyện này vẫn là không lẫn vào tốt bất quá một cái đế tộc nội tình chi thâm hậu tuyệt không phải mình vừa mới thành lập thiên đình có thể so sánh mình đã đi tới xà tộc tổ địa nếu là có thể đem xà tộc bảo khố đến một lần hai tòa toà toàn bộ dọn đi cũng chưa chắc không phải đi một chuyến b u ồ n công doanh nhất nghĩ đến không đang quẳng cái này xà tốt sự tình trực tiếp xoay người một cái rời khỏi nơi này đi vào cách đó không xa một cái xà tộc bảo khố trước đó tức thời thực sự xà tộc tổ địa bên trong bảo khố chung quanh vẫn như cũ có đại lượng trận pháp cùng mấy vị tu vi không tầm thường cường giả thủ hộ giả càng có một vị bất hủ chi vương tự mình tọa trấn trong đó nếu không có doanh nhất từ hệ thống mà đến ẩn nấp thần thông doanh nhất chỉ sợ cũng chạy không thoát loại này cấp bậc cường giả dám nhìn đến đều tới không cầm ít đồ trở về nhưng không phải phong cách của ta doanh nhất nói xong thân hình khái động đi vào bảo khố đằng sau sau đó lấy ra một khối phá trận thạch từ từ dung nhập trận pháp bên trong sau đó một cái lấp mình tiến vào bảo khố ở trong hoa xem ảnh một không hổ là một cái đế tộc thiết lập tại tổ đ ị a bên trong bảo khố doanh nhất thán phục một tiếng nói ra sau đó bắt đầu sử dụng mình hồng mông chi lực phá giải chung quanh bảo vật bản thân chỗ coi chất pháp bắt đầu giảng những bảo vật này đưa vào mình động thiên thế giới bên trong bảo bối tốt bảo bối tốt từng thanh từng thanh tiên khí thanh khí không ngừng bị doanh nhất thu nhập trong đó tại không biết thu nhiều thiếu binh khí về sau doanh nhất lại bắt đầu thu lấy các loại đa năng dược cùng dược liệu đại lượng dược liệu cũng bị doanh nhất thu nhập động tiên thế giới bên trong sau đó lại đem các loại cổ quái kỳ lạ linh tài sau đó là các loại tiên kim tiên thạch linh thạch thần nguyên không ngừng bị doanh nhất thu nhập động thiên thế giới bên trong thời gian trôi qua rất nhanh vô số cái chữ vật pháp khí cũng đang không ngừng bị doanh nhất thu hồi đến đến ở trong đó có cái gì hiện tại nhưng không kịp nhìn một cái đế tộc tộc địa b ả o khố như thế địa phương trọng yếu tất nhiên nguy cơ trùng trùng mình một khi bị phát hiện e là cho dù không bị bắt được cũng muốn bị vây ở chỗ này cho nên doanh nhất vô cùng cẩn thận đem cái này nguyên một tòa bảo khố hoàn toàn chuyển không về sau lại lặng lẽ lui ra ngoài tại doanh nhất động thiên thế giới bên trong hắn chuyên môn mở ra một đại khối địa phương bên trong có vô số bảo bối tản mát trong đó tất cả đều là doanh nhất từ xà tộc bảo khố ở trong càn q u é t tới hh c r ộ n cũng có đạo bản công tử liền cho các ngươi lưu lại một khối linh thạch ra doanh nhất nói xong lưu lại một khối linh thạch cùng sử dụng dị vực thông dụng ngôn ngữ trên mặt đất viết xuống một hàng chữ đoạt bảo người nhất chi mai doanh nhất rời đi về sau liền trực tiếp rời khỏi xà tộc tổ địa đi vào dị vực xà tộc hàng không khu vực bên trong tại các nơi du lịch l ấ y thời gian thẳng đến ngày thứ ba từ xà tộc tổ địa ở trong bụng phát ra một đạo kinh tiên khí thế làm càn ai làm nhất chi mai mấy vị lao giả tại xà tộc tổ địa bên trong nhìn xem một màn này khiếp sợ không thôi ha ha không nghĩ tới lại có thể có người có thể tại ta xà tộc dưới mí mắt đánh cắp ta xà tộc bà khố còn chỉ để lại một khối linh thạch có chút ý tứ mấy vị xà tộc l a o tổ vừa cười vừa nói nhất chi mai không có nghe người này có thể không sinh không thôi lại tới đây nghĩ đến chí ít có bất hủ chi vương thực lực vậy liền để lão phu đến xem đến cùng là ai làm một vị lao giả nói xong vẫy tay một cái trước mặt hắn thời gian lưu chuyển thời gian bị một cô vĩ lực trực tiếp vào mẹo sau đó chậm dai hướng về sau đảo lưu toàn bộ bảo khố mấy ngày trước đó hình tượng cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người chương sáu trăm bảy mươi bốn du t ộ c địa vực mua bán tin tức bảo khố ở trong ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cảnh tượng trước mắt phía trên thời gian đang nhanh chóng đảo lưu thẳng đến một đoạn thời khắc trên tấm hình có một cái áo trắng thân ảnh chống rông xuất hiện sau đó bắt đầu đem chung quanh các loại bảo vật thu sạch nhập mình không gian pháp khí bên trong sau đó lưu lại một khối linh thạch cùng một hàng chữ về sau trực tiếp vặn vẹo biến mất thế mà thấy không rõ dung mạo của hắn bị một cố cường đại vô cùng lực lượng che đậy đến cùng là ai có thể vô thanh vô tức xuyên qua tộc ta hộ tộc đại trận đi vào tổ địa dễ dàng không kinh động bất luận người nào tình huống dưới đánh cắp nhiều như vậy bà bối để lao phu đến xem coi là lão giả từ bên ngoài đi tới sau đó nắm còn sót lại một khắc này linh thạch bắt đầu thuận viên này linh thạch tiến hành thôi diễn nhân quả lực lượng từng đạo nhân quả chi lực thuận viên này linh thạch hướng về bốn phía phát tán ra ngoài viên này linh thạch sở dĩ xuất hiện ở nơi này chỗ có nguyên nhân từng đạo nổi lên sau đó vị lao giả này từ ở trong cẩn thận thăm dò tìm ra một vệ ánh sáng ảnh sau đó trực tiếp liên tiếp đến tại chỗ rất xa địa phương htm ắ hắc, c ì được lão giả nói xong trực tiếp phá vỡ không gian rời đi cái khắc cường giả cũng nhao nhao đuổi theo mấy vị thân ảnh một đường phá không m à t ớ i chỉ đạo nhìn thấy cách đó không xa đại địa phía trên một mực chó con về sau mới ngây n g ẩ n cả người ha ha có ý tứ thật có ý tứ xem ra có người đã sớm liệu đến chúng ta sẽ thông qua nhân quả chi lực truy tung tới cố ý thả một con chó ở chỗ này c h ờ chúng ta mấy vị xa tộc lão giả hai mặt nhìn nhau nhao, nhao nhìn a o n h thấy trong mắt đối phương chấn kinh chi sắc nhân quả chi lực không cần tra xét nữa có thể làm đến mức này chúng ta cha cũng không tra được mọi người nghĩ một hồi gần nhất có hay không đắc tội người nào đắc tội với người liền xem như đắc tội với người ai dám đến ta xả tộc dương ai cổ tổ đang tại khẩn yếu con đầu không nghĩ tới xảy ra chuyện thế này cả hai sẽ có hay không có liên quan không thể nối chế, một cái bảo khố không động được ta xả tộc căn cơ chỉ cần cổ tổ tại hết t h ả đều không là vấn đề không sai mấy vị lão giả nói xong quay trở về xả tộc tổ điện mà l i ề n tại mấy người nhìn thấy cái kia một con chó sắt vách thế giới một cái cự đại thành lớn bên trong doanh nhất chính đang lẳng lặng uống vào rượu của mình đến dị vực một cân ba bốn ngày sớm đang quyết định đi thu lấy xà tộc bảo vật thời điểm doanh nhất cũng đã nghĩ đến bọn hắn sẽ thuận nhân quả chi lực đổi tới mình cũng trực tiếp từ hệ thống ở trong đổi một cái có thể chuyển biến nhân quả chi lực bảo bối dùng tại một con chó bên trên xà tộc bảo khố đoán chừng là rất khó lại tiến vào bất quá còn có cái khác ca doanh nhất nghĩ đến mỉm cười sau một khắc thân hình của hắn liền đã biến mất tại quán rượu bên trong dị vực một mảnh hư không bên trong doanh nhất thân hình cực tốc phi đội không gian chung quanh không ngừng phá vỡ vị trí của hắn cũng không ngừng hướng về tại chỗ rất xa mà đi lần này doanh nhất mục tiêu không phải nhà khác chính thức một cái khác mười tám đế tộc thứ nhất du tộc mình ngược dòng tìm hiểu người du lam liền đến từ bộ tộc này bộ tộc này thực lực đồng dạng cường đại tại q u ê n lợi đi đường mấy ngày sau doanh nhất lại không ngừng chuyển đổi thân phận mượn nhờ các thế lực lớn ở giữa truyền t ố n g trận pháp đi tới du tộc hạch tâm địa vực nơi này chính là du lam quê q u á n a doanh nhất nói xong tại tòa thành lớn này ở trong đi dạo lên bất luận là dị vực vẫn là tiên vực mỗi một cái thế lực lớn khu vực hạch tâm đều sẽ có một tòa cự đại thành trì dùng để tiếp đai nó thế lực của hắn nhân viên thời khác này doanh nhất tại bốn phía đi dạo về sau đi vào một chỗ, chỗ đặc thù nơi này là du tộc một cái buôn bán tin tức địa phương doanh nhất dậm chân tiến vào bên trong lập tức liền có một vị trên đầu chiều dài màu xanh đen song g i á c sinh linh đi tới nói ra xem ảnh một khách nhân là muốn mua tin tức vẫn là bán tin tức tin tức gì đều có thể mua được sao doanh nhất nghi ngờ hỏi phần lớn tin tức nơi này đều có thể mua được chỉ bất quá có chút tin tức giá cả sao mua một cái bán một cái khách nhân mua trước vẫn là trước bán mua trước a ta muốn biết một vị danh gia du làm thiên kiêu sự t ì n h h ạ n ước lượng là vài thập niên trước người khách nhân xin mời đi theo ta doanh nhất tại vị thị giả này chỉ dẫn hạ đi tới một cái xa hoa trong gian phòng khách nhân xin chờ một chút chúng ta sẽ đi ước định tin tức này giá trị doanh nhất gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ rất nhanh vị thị giả này mau tới cấp cho doanh nhất nói ra khách nhân tin tức này giá trị chia làm hai cấp bậc đ ẳ n g cấp thứ nhất đại khái tin tức cần một trăm mai c ự c phẩm linh thạch đ ẳ n g cấp thứ hai kỹ càng tin tức cần hai mươi ngàn t ự c phẩm linh thạch kỹ càng điểm doanh nhất nói xong ném ra một cái túi không gian tử bên trong đúng lúc là hai mươi ngàn t ự c phẩm linh thạch người hầu cẩm sau khi thức dậy có chút xem xét thu sau khi thức dậy cho doanh nhất một tin tức ngọc đồng bên trong có liên quan tới du làm tin chi tiết doanh nhất trực tiếp tra xét đi sau một hồi lâu mới khẽ gật đầu khách nhân muốn bán không biết là tin tức gì tin tức liên quan tới nhất chi mai doanh nhất khẽ cười nói nhất chi mai vị thị giả này khe nhũ mày hiển nhiên hắn chưa từng nghe qua nhất chi mai là ai nhất chi mai là lợi hại nhất đại đạo theo ta được biết hắn tại trước mấy ngày vừa mới cướp sạch xà tộc tổ địa b ả o c hố hiện tại xà tộc mấy vị lão tổ chỉ sợ chính đang tìm hắn đâu cái gì cướp sạch xa tộc tổ điệu bên trong b ả o c hố cái này sao có thể người hầu không tin nói ha ha người nói tin tức này giá trị bao nhiêu tiền cái này khách nhân chờ một lát ta đi mời quản sự tới người hầu thẳng tới loại này liên quan tới mười tám đại đế tộc tin tức hắn không làm chủ được nhanh đi mời quản sự tới rất nhanh một vị trung niên đi đến nói ra các hạ thật sự có vị kia nhất chi mai tin tức tự nhiên nếu là thật sự ta t r ờ i biết các nguyện ý ra giá cao mua được cho giá bao nhiêu ta biết một cái mai là ai quản sự nghe quyết tâm trong lòng cho đến doanh nhất một cái giá doanh nhất xem ra khẽ lắc đầu nói ra quá thấp l ậ t gấp m ộ ư ơ i lần còn tặng được ngươi cũng biết nhất chi mai giá trị ta làm sao xác định các hạ không phải gạt ta ha ha doanh nhất cho hắn nhìn một cái mình tại xà tộc bảo khố thu lấy bảo bối cảnh tượng để hắn triệt để tin phục trung nhiên nhân tha có tâm h ý nhìn doanh nhất một chút sau đó khẽ gật đầu nói ra l i ê n theo lời ngươi nói giá doanh nhất thu lấy đến mình giá vừa ý về sau khẽ gật đầu nói ra ta cho ngươi biết thân phận của nhất chi mai là doanh nhất nói ra một vị nhân vật để trước mắt trung niên nhân kinh ngạc không thôi không cần cám ơn ta đây tuyệt đối là thật cáo tử doanh nhất nói xong quay người rời đi lưu lại quản sự một người l ặ n g lặng hồi tưởng đến doanh nhất vừa mới nói lời thời khắc này doanh nhất thì ẩn đứng dậy hình hoàn toàn biến mất ở trong hư không quản sự mất dấu không lâu liền có một vị người áo đen đi vào trời biết các quản sự bên người nói ra mất dấu liền mất dấu lúc đầu cũng không có ý định có thể cùng ở chương sáu trăm bảy mươi năm chỗ vương c h i vương nhất chi mai ngay tại trời biết các người tìm kiếm khắp nơi doanh nhất thân ảnh thời điểm Doanh nhất đã đi tới t du ộ sau, sau cũng, cũng là hiểu được tình huống này cố ý đi tới du lam gia tộc nhìn một chút cho dù là bị chèn ép cũng là du tộc hạch tâm tộc nhân thời gian so với bình thường phổ thông tộc nhân qua muốn tốt hơn nhiều chỉ là không có thiên kiêu sinh ra rất nhiều tài nguyên đều không có phần của bọn họ suy tư một chút về sau doanh nhất quyết định cho bọn hắn tái tạo một vị thiên tiêu lấy doanh nhất khả năng hiện giờ cùng tài nguyên tới nói cái này cũng không khó mấy ngày sau doanh nhất tuyển định một người chính là du l a m g mội mội nhi tử một cái tuổi gần sáu tuổi t i ể u tử tên là du đà doanh nhất nghe nói tên của hắn cũng cảm giác được không thích hợp cái này chẳng phải là vị nào nhân vật tuyệt thế sao xem ra hẳn là chúng tên doanh nhất nghĩ đến tại một ngày ban đêm vụ trộm đi tới du đà gian phòng tự mình sử dụng mình hồng mông tử khí vì hắn tẩy tinh phạt tủy một lần đọc lời chào mừng một lần thiên phú của hắn liền đã biến thành không thua gì du tộc thánh tử tình trạng tại qua mấy ngày du đà cũng tương nên đến du t ộ c kiểm tra thiên phú đến lúc đó chắc chắn một tiếng hót lên làm kinh người không kém gì một chút cường đại thể c h ấ t doanh nhất lại lấy ra một chút bảo vật chân quý sau đó lơ đãng ở giữa để tuổi nhỏ du đà đ ạ được tăng cường hắn nội t ì n h cùng thủ đoạn sau đó mới phiêu nhiên rời đi tiếp tục tại dị vực du lịch lấy doanh nhất chân tiên chiến l ự c tốc độ của hắn rất nhanh đi tới du t ộ c tổ địa bên trong nhìn xem tại chỗ rất xa cái kia một tòa cự đại bảo khố doanh nhất cũng đang do dự muốn hay không đem cái này bảo khố cũng cho c ư ớ sạch ai đến đều tới doanh nhất nói xong thân hình lõe lên biến mất không thấy gì nữa ngày thứ hai du tộc tổ địa bên trong đồng dạng buộc phát ra từng đạo kinh thiên ba động để cái khác vô số sinh linh run lầy bầy thế nào là có lao tổ tại nội giận chơi ạ ta cảm giác cả phiến thiên địa đều đang gào thét rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra du tộc lao tổ sử dụng các loại thủ đoạn cũng không thể tìm tới lưu tại c h ố n g giống bảo khố ở trong cái k i a một hàng chữ viết tắt nhất chi mai là ai tương lai bảo tồn du tộc mặt mũi cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì ngay tại lúc đó trời biết các người cũng bắt đầu chú ý du lam cái này một c h i du tộc chi mạch gần nhất có thay đổi gì đặc biệt là cùng nguyên bản du lam có liên hệ những người này rất nhanh tại một lần kiểm tra thiên phú bên trong du lam mội mội nhi t ử biểu hiện ra cường đại thiên phú bị du tộc trọng điểm bồi dưỡng cái này từng nhánh mạch thời gian cũng tràn đầy thay đổi tốt hơn trời biết các quản sự người cầm đạo tin tức này không khỏi nữ mày nói ra thật chẳng lẽ chính là thiên phú không tồi sao thật chẳng lẽ chính là trùng hợp sao đương nhiên đây hết thể đều là số mười trời chuyện sau đó thời khắc này doanh nhất đang tại dị vực giữa hư không ghé qua trước mặt hắn là một chỗ khác dị vực đế tộc địa bản từ khi đem du tộc bảo khố cũng móc sạch về sau doanh nhất không khỏi nghĩ đến một cái tốt đồ chơi nếu là dị vực mười tám đế tộc tổ địa bên trong bảo khố tất cả đều bị tẩy sạch không còn không biết chuyện gì phát sinh ý nghĩ này tại doanh nhất trong đầu xuất hiện thời điểm vẫn vung đi không được ba ngày sau đó doanh nhất đi tới dị vực một cái khác đế tộc phạm vi thế lực bên trong nơi này là thân tộc địa bản thân tộc sinh linh tại không có phát giác bất kỳ tình huống dị thường phía dưới cũng bị doanh nhất trực tiếp cướp sạch bảo khố thế là thân tộc tổ đế bên trong đồng dạng xuất hiện lúc trước xà tộc cùng du tộc mới có thể xuất hiện tình huống có kinh khủng cường giả khôi phục thuận thời gian cùng nhân quả thẩm tra nhất chi mai tung tích nhưng là vẫn như cũ cái gì điều tra không được giống như bị lực lượng kinh khủng che đậy hết thảy thân tộc sự t ì n h cũng không có lộ ra dù sao vì thân tộc mặt mũi thân tộc cường giả toàn đều tại bí mật điều tra nhất chi mai sự t ì n h doanh nhất cũng không có gấp đi hắn tuyển một chỗ bí mật độc phủ ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian đem gần nhất thu tập được đối với mình bơi lội các loại linh tài đều luyện hóa một phen sau đó tiếp tục tôi luyện pháp lực của mình cùng độc thân Thẳng đến nửa n ă một sau doanh nhất lại lần nữa xuất quan, xuất nhất lần hắn đã hướng về cái thứ tư t lại cái đã đế về c mà đi. h ư ơ ngày tộc l m một m dị vượt thế số số hai thế lực lớn, thực lực lớn, lực ấ vị c ư ờ này g đại, cho dù ở l đế đầu đại xếp tộc trong, thể trí tồn tại. Một cũng có cường bên n vào g là à vị này một vị thương tộc chủ quản các loại bảo vật nhập kho phân phát trưởng lao đi vào bọn hắn tổ địa bảo khố bên trong lại phát hiện bảo khố ở trong không có vật gì hắn vừa mới bắt đầu còn cho là mình nhìn lầm thẳng đến nhìn thấy trên đất chữ mới phát hiện toàn bộ bảo khố đều bị tẩy sạch không còn xảy ra chuyện bảo khố bị trộm tất cả bảo bối cũng bị mất xem ảnh một vị trưởng lão này tranh thủ thời gian truyền âm rất nhanh số vị lão giả cùng trung niên nhân nhao nhao xé rách không gian giáng lâm tại trong bảo khố bộ ha ha đoạn thời gian trước nghe nói có nó thế lực của h ắ n bảo khố bị t r ộ n lúc đầu tưởng rằng chuyện tiếu lâm không nghĩ tới hôm nay liền xuất hiện tại trên người chúng ta cái này nhất chi mai là người phương nào ta thi triển thôi diễn thiên địa cũng không tìm tới hắn có chút ý tứ xa tộc du tộc đều có loại tình huống này phát sinh xem ra hắn sẽ còn tiếp tục đập thủ hừ người nào dám trêu chọc ta mười tám đế tộc nhất chi mai có ý tứ thông chi một chút đi toàn lực tìm kiếm tin tức của người này vâng thời khắc này doanh nhất cũng không có chút nào đã chọc g i ậ n bốn đại đế tộc khẩn trương cảm giác mà là nhàn nhã tại thương tộc địa vực phía trên du lịch lấy kiến thức các loại cùng cựu thiên tiên vực hoàn toàn không giống các loại sự vật mở mang tầm mắt mười tám đế tộc đã động thủ bốn cái doanh nhất tạm thời ngừng lại một bên tại dị vực du lịch một bên tu hành đến hắn một bước này muốn đột phá chân tiên không chỉ có cần nhờ cảnh giới pháp lực bên trên tích lũy càng phải dựa vào sâu trong nội tâm c à n lộ chân tiên chân tiên chi hành hợp nhất mới là thật đến loại cảnh giới đó suy nghĩ trong lòng liền có thể tại ngoại giới chỗ lộ ra nói ra mà p h á p theo pháp lực rộng rãi không có cuối cùng nhục thân bất bại tinh lực vô hạn thần hồn tiêu dao vạn niệm đều sinh là tiên vương phía dưới tuyệt đối cừng giả doanh nhất cũng không phải là rất gấp hắn k h á c sâu minh bạch mình tu hành tốc độ đã viễn siêu những người khác cùng hắn cùng tuổi thiên kêu i còn tại tiên g i ớ i đường ngồi hồi đâu tu vi đến loại cảnh giới này cũng gấp không được chỉ có thể nhìn đây là muôn màu lẳng lặng cảm nộ thiên địa lý lẽ thời gian chậm rãi trôi qua lại qua mấy tháng doanh nhất đi vào một chỗ tên là dị linh thành đại thành trì bên trong thời khắc này doanh nhất đang tại một chỗ quán rượu bên trong uống rượu đột nhiên nghe được người bên cạnh nói nghe nói trộm vương c h i vương nhất chi mai sao trộm vương c h i vương nhất chi mai sự t ì n h gì ha ha tin tức của ngươi không được à nhất chi mai cũng không biết hiện tại toàn bộ thương tộc vực người nào không biết hắn chương 676, t à n thần c h i vực mở ra cái này sao có thể đế tộc bên trong cao thủ làm sao có thể tìm không thấy hắn chỉ có một khả năng nhất chi mai c h í ít cũng có bất hủ chi vương tu vi bằng không làm sao có thể tại bất hủ chi vương thủ hạ đạo tàu cho nên vị này nhất chi mai người coi là trộm vương c h i vương các người nghe nói không một cái sinh linh cố ý thất vọng sau đó mở miệng nói không chỉ là vạn giới thánh vực thương tộc còn có du tộc bỏ tộc thân tộc tổ địa bảo khố tất cả đều bị nhất chi mai tẩy sạch không còn dị vực sinh linh xưng hô dị vực là vạn giới thánh vực tựa như tiên vực sinh linh xưng hô tiên vực là cựu thiên tiên vực t thật hay giả nghe nói là du tộc bên kia truyền tới tin tức nếu là như vậy chúng ta vẫn là đừng lại thảo luận hiển nhiên vị kia thực lực đã đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh vọng nghị người sẽ bị cảm nhận được trong lòng mọi người kinh ngạc nhao nhao không nói nữa doanh nhất ở một bên nghe muốn cười chỉ sợ toàn bộ mười tám đế tộc đều biết chuyện này tất cả mọi người đều đang tìm nhất chi mai tin tức hiện tại cái khác đế tộc tổ địa bên trong chỉ sợ đã có phòng bị doanh nhất cũng không muốn đi mạo hiểm nữa không nói cái này nghe nói tàn thần c h i vực muốn mở ra các ngươi biết không cái gì tàn thần c h i vực trong truyền thuyết cái kia tàn thần c h i vực chính là nghe nói có đại năng giả bòi tính ra sự tình ngay tại hai năm này tàn thần tri vực đây chính là bất hủ tri vương cũng không dám bước vào địa phương a chỗ trong vòng đến cùng có cái gì mấy vạn năm đều không mở ra một lần chúng ta làm sao biết theo ta được biết có thể từ bên trong đi ra toàn đều đã là một phương cường giả yếu nhất cũng là chân tiên tàn thần chi trong khu vực nghe đồn có bất hủ chi vương đều mơ ước cơ duyên tàn thần chi vực cách nơi này nhưng rất xa à ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn xuất phát đi qua nhìn một chút coi như không thể mò được chỗ tốt tốt xấu thấy chút việc đời ân ta cũng có này dự định mấy người nói xong trò chuyện mặc dù lời nói thanh em rất nhỏ nhưng là vẫn bị doanh nhất cường đại lực lượng thần hồn bắt được tàn thần chi vực về phần tàn thần tri vực doanh nhất phòng ngủ mấy vị tu sĩ não còn trong lờ mờ có ghi chép đó là dị vực một cái cực đoan kinh khủng cấm địa bên trong là đại hùng c r i địa nguy hiểm vô cùng đã từng có bất hủ tri vương hám sâu trong đó nhưng là cũng trong lời đồn mặt có vô thượng cơ duyên đã tàn thần c h i vực sẽ mở ra vậy liền đi xem một chút ta xem ảnh một doanh nhất hướng về thay đổi phương hướng trực tiếp trốn vào hư không bên trong hướng về một cái phương hướng cực tốc mà đi ngay tại doanh nhất hướng về một cái phương hướng không ngừng tiến lên thời điểm toàn bộ dị vực cũng bởi vì cái này tin tức n h ấ t lên sóng to gió lớn một cái thần bí không gian bên trong mấy vị thần dị sinh linh chính tại thảo luận kịch liệt tàn thần c h i vực quan hệ trọng đại đáng tiếp nhận quy tắc hạn chế chúng ta không cách nào tự mình xuất thủ thời gian cụ thể xác định chưa hẳn là còn liền qua sang năm trong tộc tiểu đối hẳn là có thể ứng phó bất quá ngược lại là cái kia nhất chi mai làm ta càng cảm thấy hứng thú hắn đến cùng là làm sao làm được hẳn là coi là tinh thông thời gian không gian cùng nhân quả bất hủ chi vương ta ngược lại là nghĩ đến một số người bất quá đến rất không có khả năng làm ra chuyện như vậy hh ắ c ắ c thật sự là có ý tứ thương tộc cái kia mấy lao giả nghe nói muốn làm t ứ c chết ha ha ha ha tàn thần c h i vực trộm vương c h i vương không rõ chi khí thiên mệnh tranh đoạt ta giới cũng biến thành dung chuyển đi lên ta nghe nói cựu thiên tiên vực tình huống bên kia không so với chúng ta tốt đúng vậy à nghe nói cựu thiên tiên vực thiên mệnh tranh đoạt tiến trình nhanh hơn chúng ta nhiều cái này sẽ, sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta thiên mệnh tranh đoạt mau một chút mà thôi chẳng có gì ghê gớm cũng không phải có đế cảnh cường giả sinh ra lại nói kế hoạch của chúng ta đã áp dụng rất tốt không có vấn đề doanh nhất vừa đi vừa nghỉ đã trải qua vô số thế giới cảm thụ vô số phong quang rốt cục tại một chỗ thành lớn ngừng lại nơi này là mười tám đế tộc v i ệ c không ai quản lý chi địa người lưu lượng cực lớn tam giác cựu lưu các loại sinh linh toàn bộ đều có đây chính là hãn hải thành toàn bộ dị vực đều dị thường nổi danh một tòa thành lớn chủ yếu nhất liền là hãn hải bên cạnh thành bên cạnh liền là tàn thần chi vực hàng năm tiến vào tàn thần chi vực sinh linh đều nhiều vô số kể tàn thần chi vực bên trong thiên địa linh khí nồng đậm dẫn đến bề ngoài bộ một m ả n g lớn phạm vi linh khí đều viễn siêu địa phương khác vùng này cũng thành đông đ ả o t á n nữa thích tiến về tầm bạo cùng chỗ tu hành doanh nhất cũng đi mấy lần cũng không có gì đặc biệt đ ổ vật ngược lại là muốn ra tay với hắn cướp bóc sinh linh bị hắn giết không thiếu đoạn thời gian này có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ hãn hải thành bên trong sinh linh so trước kia tăng lên thu hết tất cả đều là đến tham dự tàn thần chi vực đã có cường giả công khai tuyên bố tàn thần về phần sẽ tại năm nay mở ra doanh nhất tại hãn hải thành bên trong ở một đoạn thời gian có thể rõ ràng cảm giác được càng ngày càng nhiều cường giả đến nơi này trước kia toàn bộ trong thành trì thiên đạo cường giả đều là tuyệt đối cường giả bình thường căn bản không đụng tới một cái hiện tại hãn hải thành cơ hồ mỗi con phố đều có thể cảm nhận được tiên đạo cường giả khí t ứ c hãn hải thành bên ngoài số cái thế giới bên trong có cường giả đã cảm nhận được tiên địa linh khí biến hóa hãn hải thành một nơi nào đó liền là mấy vị trung niên nhân lẳng cảm thụ được một màn này tàn thần tri vực rốt cục mở ra giới vực đại loạn trước đó cơ hội cuối cùng không sai có thể hay không tiến thêm một bước vào thời khắc này không chỉ là bọn hắn loại này trời biến hóa có thể nhất gây nên cường giả chú ý cho nên dị tượng cả đời đám người liền h i ể u tàn thần c h i vực muốn mở ra ba ngày sau đó loại biến hóa này càng ngày càng rõ ràng t r u n g quanh vô số giới vực đều cảm thấy loại biến hóa này hãn h ả i thành cách đó không xa trên bầu trời càng là có tiên khí quanh quẩn khí v ậ n b ú c lên lực lượng thời gian cùng không gian c h i lực cũng thỉnh thoảng hiện hiện cường đại thiên địa quy tắc đang n ả y nhót trong mơ hồ có một cánh cửa như ẩn như hiện tàn thần tri vực nơi đó liền là tàn thần c h i vực sao thời khắc này hãn h ả i thành bên trong đã tràn vào vô số tu sĩ trên bầu trời biến hóa để bọn hắn hưng phấn giữa hư không còn có không ít cường giả nhìn xem một màn này khẽ lắc đầu tàn thần c h i vực ngay cả bất hủ c h i vương đều không dám tùy tiện tiến vào những người này thật là người không biết không sợ không sai trong truyền thuyết có đại khủng bố liên quan đến tại tam giới bí mật tam giới một vị lão giả thản nhiên nói không sai tam giới cựu thiên tiên vực vạn giới thánh vự cùng bất diện thần vự ha, ha cái gì bất diện thần vự lúc trước không phải là bị diện t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi bảy thuyền con nước vạn chỉ có từ độ chư vị như thế cứu viện sự tình cũng không cần tại để vẫn là ngẫm lại tàn thần chi v ư ợ t sự tình a không sai nghĩ lung tung đem bắt đầu tàn thần chi v ư ợ t mở ra chỉ sợ lại tăng thêm một mồi lửa a sợ cái gì có cái gì kinh khủng cứ tới lão phu đến muốn nhìn một chút cái này loạn tượng đến cùng là cái gì hừ người nói nhẹ nhàng linh hoạt mấy người tại thần bí không gian ở trong không ngừng tranh luận đồng thời hãn hải thành t r u n g quanh đã là người đông nghỉ nghỉ không biết lúc nào rất nhiều thế lực lớn nhân mãi nao nhao xuất hiện tại hãn hải thành chung q a n h hiển nhiên những này thế lực lớn rõ ràng cũng đúng tàn thần c h i vực có hứng thú đó là mười tám đế t ộ c người còn có nó hắn cường thế lực lớn cũng đều đến t r ờ i ạ thật lâu không có gặp náo nhiệt như vậy sự tình quả nhiên tàn thần c h i vực mở ra ngay cả những thế lực này đều muốn kiếm một c h é n canh lại nói tàn thần c h i trong khu vực đến cùng có cái gì đúng vậy à có thể khiến cái này thế lực lớn cũng để ý như vậy chỉ sợ bên trong lại đồ tốt hh ắ c ắ c nghe nói tàn thần c h i trong khu vực có để bất hủ c h i vương đều mơ ước đồ vật cũng không biết là cái gì vậy các ngươi nói lần này sẽ có bất hủ chi vương tiến vào sao cái này cũng không biết tương truyền đã từng có bất hủ chi vương thân h ạ m trong đó vô số người thảo luận trên bầu trời biến hóa cũng càng ngày càng rõ ràng cái kêu một cánh cửa cũng càng ngày càng rõ ràng doanh nhất âm thầm vận chuyển mình t r o n g đồng muốn xem xét cho rõ ràng nhưng lại tựa hồ bị một c ô vô hình từ trước cái cản trở xem ra muốn mở ra những thế lực này người tựa như trong chóng đo chiều gió bọn hắn toàn đều đi ra liền đại biểu tản thần chi vực sắp chạy có tiếng người âm còn không có rơi trên bầu trời giống như có đạo âm kêu khẽ sau một khắc một cái vô cùng to lớn thần dị môn hộ liền đã xuất hiện ở trên bầu trời tại hãn hải trên thành nhìn lại cái này nhóm môn hộ cũng không tính lớn nhưng là một khi tới gần mới có thể cảm giác được cánh cửa này lớn kinh khủng phảng phất là có một cỗ thần dị không gian lực lượng phóng đại cánh cửa này để hắn có thể d u n g nạp càng nhiều sinh linh cùng nhau tiến v à o ầm ẩm đang tại mọi người kinh dị không thôi thời khắc lại có một tiếng vang lên ầm ẩm, ẩm vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên môn hộ phía trên đã có không gian vòng xoáy thành hình chính là một cái không gian thông đạo không gian thông đạo thành hình đám người dựa theo kế hoạch theo ta tiến bảo có đế tộc cường giả mở miệng sau đó mang người nhao nhao tiến vào thấy cảnh này cái khác đế tộc sinh linh cũng bắt đầu tiến vào bên trong không chỉ là đế tộc một chút tại hãn hải thành đợi rất lâu tán tù cũng bắt đầu tiến vào bên trong doanh nhất lúc đầu không có ý định sớm như vậy tiến vào nhưng là trong óc hệ thống nhắc nhở đi mà cái kia hắn ra t ố c bước chân đánh dấu nhiệm vụ đánh dấu địa điểm tàn thần c h i vực ký đến thời gian trong vòng một ngày đánh dấu ban thưởng ngẫu nhiên xem ảnh một hệ thống đã thật lâu không có tuyên bố đánh dấu nhiệm vụ mình mua sắm các loại đạo cụ sử dụng vô địch giá trị thì là tích lũy hàng ngày mà đến lần này lại lần nữa xuất hiện đánh dấu nhiệm vụ để doanh nhất có chút h ứ n g phấn không biết sẽ cho đến bảo bối gì có thể hay không để cho hắn có cơ hội tại ngắn hạn bên trong trùng kích chân tiên cảnh giới đâu doanh nhất nghĩ đến cũng cùng cái khác t á n tu bay hướng trên bầu trời sau đó tiến vào tàn thần c h i vực ở trong ông như là tiến vào nào đó một cái không gian thông đạo doanh nhất trước mặt cảnh tượng biến đổi sau một khắc hắn liền người đã ở một cái hơi có vẻ hoang vu thế giới đưa mắt nhìn lại chung quanh cực xa chỗ có một ít đồng dạng tiến vào tàn tu hiển nhiên mọi người không có bị truyền t ô n g qua xa giống nhau thế lực sinh linh rất nhanh phóng thích mình đ ặ t hữu tín hiệu triệu tập đồng môn sinh linh tới doanh nhất không có đồng bạn chỉ có thể hướng về phía trước thăm dò tiến lên t r u n g quanh tất cả đều là hoang vu thực vật cùng làm trọc dây núi giống như cũng một có vật gì đặc biệt nó cực kỳ mạnh mẽ thần hồn chi lực cùng trọng đồng tác dụng dưới doanh nhất có thể rõ ràng cảm nhận được cái thế giới này khác biệt m ả n h thế giới này ở trong tràn ngập một c ố đặc thù khí thức phản phất có thể mê hoặc sinh linh tâm trí cỗ khí tức này thế mà có thể tại trong bất chi bất giác ảnh hưởng tâm thần doanh nhất tại thầm nghĩ trong lòng lần trước nhìn thấy loại này khí tức kinh khủng hay là tại cựu thiên tiên vực rất nhiều bị không rõ chi lực ăn mòn thế giới ở trong tương đối mà nói không rõ chi lực muốn so cỗ khí tức này mạnh hơn nhiều cỗ khí tức này chỉ sợ thực lực đến tiên đạo cảnh giới đều có thể tùy tiện chống đỡ đỡ được doanh nhất thân hình không ngừng hướng về phía trước thăm dò cái này một phiên thế giới những người khác cũng là như thế dù cho có chút thế lực lớn sinh linh sẽ sớm thẩm tra một chút cổ tịch đạt được một chút tin tức nhưng là lấy ra đều không có tác dụng gì tất cả mọi người là từ từ hướng về phía trước thăm dò doanh nhất tốc độ cũng không phải là rất chậm tại mảnh này hơi có vẻ hoang vu thế giới làm bên trong phi hành hai ngày hắn liền gặp một đầu vô cùng rộng lớn dòng sông dòng sông l ặ n g lặng từ tại chỗ rất xa chạy qua đến sau đó hướng chạy cực xa chỗ nước sông thì là gần như đen tuyền đây là cái gì sông không ngừng doanh nhất đến cái khác sinh linh cũng có không ít người đến bên bờ sông cái này tựa như là đầu kia sông sông tên vong xuyên vong xuyên không sai nghe nói là tàn thần chi vực ở trong quỷ dị nhất dòng sông chỗ nào quỷ dị có cường giả tại bờ sông chú lưu càng có người thi triển pháp lực lấy một chút trong sông nước sông nghiên cứu ha ha thật sự là gan lớn sông vong xuyên nước sông cũng dám nhiễm quên trong truyền thuyết sự tình sự tình gì vô số sinh linh chính thảo luận thời điểm sông vong xuyên phía trên đột nhiên xuất hiện một chiếc tiểu mục phạt chặt gỗ phía trên cả người khoác hắc bảo sinh linh từ từ diêu động trong tay gỗ mai trèo gỗ pháp c ứ như vậy từ phía trên thổi qua đến toàn bộ hình tượng lộ ra cực đoan q u ỷ dị đó là truyền thuyết là có thật đến cùng là cái gì truyền thuyết ngay đồn sông vong xuyên phía trên có một đạo thuyền con có thể dẫn người vượt qua bể khổ đến bờ bên kia bệ khổ Bờ bên kia không sai bệ khổ liền là người của chúng ta sinh bờ bên kia liền là đạo người sống một đời chính là tiên vương cũng muốn d â y ruộng cũng phải bị các loại quy tắc trói buộc hắn có thể mang bọn ta siêu thoát sao nói đến chỗ này đã có người kích động muốn lên thuyền ha ha các ngươi lấy là đơn giản như vậy sao mọi người ở đây nghị luận ở giữa sông vong xuyên bên trên cái kia một chiếc thuyền con phía trên người đột nhiên phát ra âm thanh Bờ sông vong xuyên sinh linh đ ổ thán sông vong xuyên nước từ trước đến nay đ ổ ai vợ sông vong xuyên sinh linh thế, thế. sông vong xuyên nước cho tới bây giờ độ ai sông vong xuyên bên trên thuyền con một lá sông vong xuyên một bên sinh linh hướng tới thuyền con vừa lên qua lại đều là quên thuyền con vừa lên đạo linh tuệ ánh sáng thuyền con vừa lên vệ khổ có thể sang thuyền con vừa lên bờ bên kia có thể đạt tới theo từng đạo như lấy như hiện thanh âm toàn bộ màu đen trên mặt sông xuất hiện càng ngày càng nhiều chặt gỗ mỗi một cái chặt gỗ phía trên đều có một vị người áo đen tại huy động gỗ mai trèo thật nhiều a tại sao có thể có nhiều như vậy coi trọng du lịch vô cùng vô tận chặt gỗ tới nhiều như vậy cái kia bên trong có phải hay không chỉ có một cái ha ha thuyền con l ớ t vạn chỉ có từ độ chương sáu trăm bảy mươi tám đánh dấu ban thưởng điểm đại hùng thuyền con tuy nhiều cũng không có sở sinh linh muốn nếm thử tình huống còn không có lọt vào cái này một loại cấp độ hiện tại thuyền con cũng luôn là trong mắt mọi người cảnh quan thôi doanh nhất tại một chỗ sông trên bờ có chút vận chuyển trọng đồng cẩn thận quan sát đến những n à y thuyền con cũng không có phát hiện cái gì dị t h ư ờ n g chỉ có thể khẽ lắc đầu trong lòng thì nghĩ đến như thế đánh dấu còn không có bị phát động hắn không phải đã đi tới tàn thần tri vực ở trong sao vô số thuyền con tử không biết tên chỗ mà đến thuận vong xuyên cũng hướng chạy không biết tên địa phương mà đi vô số dị vực sinh linh nhìn xem một màn này lẳng lặng không người nếm thử thẳng đến một đoạn thời khắc một vị nửa bức nhân tiên sinh linh kêu phóng tới vong xuyên đi thẳng tới một cái trong đó bẹ gỗ phía trên vê anh cái này sinh linh đứng ở bẹ gỗ sau một khắc bẹ gỗ liền đã ẩm vang vỡ vụn ngay tại lúc đó một cố vô cùng thần bí lực lượng từ sông vong xuyên bên trong xuất hiện đem vị này nửa bức nhân tiên sinh linh kéo vào vong xuyên bên trong sau một khắc liền triệt để biến mất không thấy cái này còn thật sự có người quá khứ nếm thử vô số cái ở trong chọn một còn nhìn không ra bất kỳ lại đường trừ phi vạn bất đắc dĩ tình huống đúng vậy a quá điên cuồng tất cả sinh linh đều không có phát hiện chính là liền tại vị này nửa bước nhân tiên chìm vào v o n g xuyên sau một đoạn thời khắc vạn giường dòng sông bên trên lại thêm một cái bẹ gỗ doanh nhất quay đầu hướng về sông v o n g xuyên lưu thượng du mà đi muốn tìm kiếm con sông này cái khác bí mật cùng doanh nhất có một dạng ý nghĩ sinh linh rất nhiều mọi người riêng phần mình thi triển thủ đoạn hướng phía dòng sông thượng du mà đi. đi tới đi tới đám người liền phát hiện không thích hợp bọn hắn giống như lại về tới nguyên điểm không tốt chúng ta giống như lại trở về đám người hướng về bốn phía nhìn lại quả nhiên lại tới lần thứ nhất xuất hiện bẻ gỗ địa phương cái này dòng sông thật q u ỷ dị doanh nhất cũng khẽ l ắ t đầu hắn không phát hiện chút gì cảm giác một mực là hướng phía nơi xa đi hiện tại đi về tới nguyên điểm chẳng lẽ là muốn trước độ sông sao doanh nhất rời đi đám người một mình hướng về phương xa mà đi hắn muốn tìm một chỗ không người qua sông vong xuyên đối diện hiện tại càng hấp dẫn hắn cẩn thận quan sát chung q a n h sinh linh không có chú ý tới về sau doanh nhất dưới chân có chút đẹp mạnh xung quanh thân thể của hắn từng đạo không gian pháp tắc xuất hiện sau một khắc thân hình của hắn đã biến mất không thấy vong xuyên cực rộng nhưng là đối với doanh nhất trình độ này tu sĩ tới nói cơ hồ ộ chớp mắt biến đến đi vào vong xuyên bờ bên kia trong n g a y mắt doanh nhất liền bị cảnh tượng trước mắt k i n h đến vô số sinh linh hải cốt trồng chất như núi kinh khủng khí tức tử vong tràn ngập để cả phiến thiên địa đều tản ra tử vong cùng mục nát hương vị đây rốt cuộc là địa phương nào doanh nhất bước vào mảnh đất này trong nháy mắt hệ thống thanh âm nhắc nhở liền đã vang lên đánh dấu thành công đánh dấu ban thưởng một trong cựu bí tiền tự bí là có thể biết trước tương lai kinh khủng thủ đoạn nghe đồn thời gian quy tắc có quan hệ phải biết cho dù là tuyệt thế tiên vương dọc theo thời gian trường hà mà xuống cũng vẹn vẹn có thể nhìn thấy từng tia tương lai với lại muốn trả một cái giá thật là lớn nhưng là tiền tự bí lại có thể thật nhìn trộm một tia tương lai càng có thể đoán trước các h u n g là một môn hiếm có bí thuật t i ê n tự bí coi như không tệ tập hợp đủ cựu bí sự t ì n h lại đi về phía trước một bước doanh nhất nói xong trên thân thể liền đã có thần dị s ắ p thái xuất hiện bí sau một khắc ánh mắt của hắn bên trong có từng màn quang mang lóe lên đi ra từng vị cường giả từ không biết tên thế giới mà đến tại một cái thế giới khác ở trong bạo phát đại chiến kinh khủng chiến đấu hủy diệt thiên địa cũng hủy diệt tuần này bị hết thảy đó là tương lai một góc để doanh nhất sử dụng tiền tự bí nhìn thấy đây chỉ là tiền tự bí tác dụng thứ nhất tiền tự bí còn có tác dụng trọng yếu hơn liền là cắt hung đo lường tính toán tiền tự bí để cho ta tới nhìn xem tiếp xuống hành động là cắt lá hung doanh nhất nói xong tại thể nội âm thầm vận chuyển tiền tự bí một đạo đạo thần dị khí tức từ trong cơ thể của hắn hiện hiện sau một khắc hắn liền rõ ràng cảm thấy một cô âm u lực lượng đây là điểm đại hung phát giác được kết quả doanh nhất hơi s ữ n g sở sau đó lập tức mở miệng nói hừ mê tín sau đó quay đầu hướng về trước mặt núi thây biển máu m à đi hắn từ nơi sâu xa cảm giác được phía trước khả năng có cái gì cùng doanh nhất có một dạng ý nghĩ không chỉ một rất nhanh liền đã có rất nhiều sinh linh vượt qua v o n g xuyên hướng về kia chút vô tận kinh khủng địa vực mà đi nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể đúng vậy a cái này cũng quá là nhiều quả thực là núi thây biển máu nhìn những này hải cốt không biết là nhiều thiếu kỷ nguyên trước đó sinh linh không thiếu cường giả nhìn xem một màn này cũng nhịn không được mở miệng dù bọn hắn rất nhiều người con đường tu hành thường thấy chém chém rết rết vẫn như cũng bị cái này cảnh tượng rung động nhìn nơi đó có sinh linh mở miệng nói đó là cái gì đám người ngầm đầu nhìn lại tại chỗ rất xa núi thây bên trong lẳng lặng đứng sừng sững lấy một cái không cao lắm bia đá bia đá phía trên có mấy cái quỷ dị ký hiệu để cho người ta nhìn thoáng qua cũng cảm giác toàn thân không thoải mái nhưng lại có thể trong nháy mắt minh bạch này quỷ dị ký hiệu ý nghĩa doanh nhất lẳng lặng, lặng đảo qua đi bốn chữ ý tứ liền đã hiện lên ở trong đầu của hắn ở trong tam giới chi giới tam giới chi giới đây là ý gì nơi này chẳng lẽ là nghe đồn ở trong tam giới biên giới không phải chỉ là một tấm bia đá thôi chỉ là không biết tấm bia đá này vì sao lại tại tản thần chi vực ở trong đám người còn đang nghi ngờ trong lúc đó cách đó không xa doanh nhất liền đã cảm thấy dị thường bất luận là trọng đồng vẫn là tiền tự bí đều đối với mình cảnh cáo không tốt muốn xảy ra chuyện doanh nhất nói xong đạp chân xuống thân hình liền đã đi tới sông vòng xuyên bên cạnh chuẩn bị tùy thời qua sông rời đi tàn thần trí giới sau một k h ắ c doanh nhất bên người cách đó không xa có một bộ không biết nằm nhiều thiếu kỷ nguyên tử thi chậm rãi đứng dậy sau đó c u ơ trong tay mục nát vũ khí hướng phía doanh nhất chạy tới không tốt những thi thể này đậu nhìn bia đá kia bên c h i n chữ phạm ta tam giới người xa đâu cũng giết ầm ầm chuyện gì xảy ra vô số sinh linh gào thét chung quanh tử thi từng cái xuất hiện đang đ ộ n g làm tại một cỗ lực lượng vô hình trước mặt bọn hắn giống như khôi phục khi còn sống thực lực đối chung quanh sinh linh công kích quá khứ đi mau chuyện này rốt cuộc là như thế nào chúng ta chẳng lẽ không phải tạm giới sinh linh sao doanh nhất vây tay một cái giải quyết hướng hắn xông tới một cái kia tử thi sau đó nhấc chân vừa đi muốn trực tiếp qua sông rời đi t ả n thần chi vực nơi này quá kinh khủng nhưng là không đợi doanh nhất đến bờ bên kia Một c k h ô n sánh g gì có lực kịp l ư ợ n g đột nhiên từ nhiên s ô n vòng g x u y ê bên n t r o trong n chuyển đến, nháy g m ắ t Nhất hút đem Doanh vào vòng xuyên b ê n trong.、Cho、đến n phút Cho giờ à y Doanh Nhất m ớ i hiểu đ ư ợ c t i ề n tự bí mật bí c h ỉ điểm đại h u n g gì. là cái gì. Chương 679, rơi vào vòng xuyên thần dị hành trình lm ờ vô cùng không gian bên trong chung quanh tất cả đều là lm ờ không thể gặp thần dị q u a n mang doanh nhất cảm giác mình đang không ngừng hạ xuống hắn không cách nào khống chế thân thể của mình phản phất tại giống như nằm mơ chậm dại hướng xuống rơi xuống thẳng đến một đoạn thời khác trước mắt của hắn sáng lên tỉnh tỉnh bệnh nhân tỉnh d o a cho Nhất mở phát phát、so、m đến chết một khắc cuối cùng doanh nhất trước mắt lại xuất hiện cái tia cảnh tượng quen thuộc lực lượng thần hồn của hắn trong nháy mắt trở về về tới vừa mới rơi vào vong xuyên lúc dáng vẻ sau đó lại tiếp tục hạ xuống trong thời gian này không biết qua bao lâu đối với doanh nhất tới nói tựa như là ngủ một rớt phảng phất vô hạn độ dài cũng giống như là trong nháy mắt sau một khắc thần hồn của hắn liền đã trở về lại mở mắt ra thời điểm doanh nhất liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người hắn thế mà đứng tể một cái chặt gỗ bên trên đục người khoác áo bào đen hai tay không tự chủ chậm rãi bãi động đắng người dưới chân chặt gỗ không ngừng tiến lên tại bên cạnh hắn còn có vô số cái dạng này chặt gỗ ta đây là biến thành vong xuyên phía trên c h ố n g thuyền người vừa mới kinh lịch giống như tựa như một giấc ngộng trong ngộng doanh nhất trở lại kiếp trước của mình lại lần nữa sống một thế cũng coi là đền bù kiếp trước tiết nuôi a ổn, ổn tâm thần doanh nhất nhìn về phía t r u n g quanh t r u n g quanh cái khác chống thuyền người cảnh tượng liền đã đồng thời ra hiện tại trong đầu của hắn những người này bị một cỗ thần dị lực lượng n ắ m trong tay không giống như hắn thân phụ hồng n ô n g thánh thể các loại khống chế đều không thể ra thân doanh nhất thậm chí còn có thể nhìn thấy sông vong xuyên một bên khác cái kia vô tận thi hải chính đang không ngừng cùng bên người dị vực sinh linh chém giết mà doanh nhất bên người không ngừng có mới chống thuyền người xuất hiện hắn nhìn kỹ một cái mỗi có một vị dị vực sinh linh rơi vào vong xuyên bên trong bên cạnh hắn sẽ xuất hiện một vị mới chống thuyền người nguyên lai、like、cái này vô tận chống thuyền người là như thế tới đều nói vong xuyên ở trong có một đầu thuyền có thể đem người đưa đến bờ bên kia siêu thoát cái thế giới này không biết là cái nào một đầu thuyền doanh nhất nghĩ đến bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh từng cái trống thuyền người dáng vẻ cuối cùng phát hiện mọi người toàn đều là giống nhau người khoác áo bào đen mà không thay đổi huy động cánh tay của mình diêu động thuyền m á i trèo không ngừng hướng về phía trước doanh nhất khẽ lắc đầu hắn đã tùy thời có thể lấy rời đi nhưng lại đột nhiên muốn nhìn một chút cái này vong xuyên muốn lưu tới đâu hay là thật giống bọn hắn trước đó thăm dò vẹn vẹn một cái vòng tròn không ngừng tuần hoàn trên bờ đánh nhau còn lâu mới có được kết thúc không ngừng có cường giả xuất thủ nhưng là đối mặt vô cùng vô tận thi hại quân đội dị vực những sinh linh này căn bản không có cái gì phần thắng các vị cường giả đều bị thi hài săn bắn dù cho lúc mười tám đế tộc người cũng chạy không thoát số chết cuối cùng vô số dị vực sinh linh chết tại bờ bên kia sau đó hóa thành cái kia thi hài một bộ phận còn có một bộ phận muốn qua sông trở về lại trở thành vòng xuyên phía trên c h ố n g thuyền người một bộ phận không có đi bờ bên kia cái khác sinh linh đều sợ ngây người bọn hắn tử không nghĩ tới là như thế này cái kia vậy đối mặt đến cùng có cái gì làm sao lại vẫn lạc nhiều người như vậy tốt giống người trong quá khứ toàn bộ ngã xuống t r ờ i ạ tàn thần c h i vực cũng quá hung h i ể m a vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này thăm dò một phen đi có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi tàn thần c h i vực bên ngoài có dị vực đế tộc vô thượng cường giả thi triển pháp nhãn thấy được tàn thần c h i vực ở trong một chút cảnh tượng một cái thần bí không gian bên trong mấy vị thấy không rõ diện mạo thân ảnh như ẩn như hiện tàn thần c h i vực bên trong tam giới bia đá lại xuất hiện mỗi một lần xuất hiện đều đại biểu tuyệt đối kết nạ lần này còn chết nhiều người như vậy xem ra không đơn giản a lúc đầu coi là cái kia c h ố n g rông xuất hiện không rõ lực lượng mới là gây nên kiếp nạn nguyên nhân hiện tại xem ra cũng không phải là như thế thật sự là thời buổi rối loạn nếu là có đế cảnh cường giả t h o á chấn cũng không cần lo lắng những vật này đế cảnh h ừ bọn hắn không phải về không được xem ảnh một vong xuyên gia xuất hiện không biết lần này có hay không sinh linh có thể thu được cái kia duy nhất một cái cơ hội cơ hội kia q u á chất quý mặc dù không muốn ngoại giới truyền môn có thể siêu thoát bể khổ nhưng là thật có thể làm cho một cái sinh linh sinh mệnh cấp độ tăng lên cho dù là chúng ta cũng muốn có được quên đi thôi cơ hội quá những ỏ n h cái kia chặt gỗ căn bản không có khác nhau có thể nói tìm không đến bất luận cái gì đặc t h ủ trừ phi vạn bất đắc gì ai sẽ đi cược cũng không biết lần này có bao nhiêu người có thể trở về lại có bao nhiêu người có thể mang về tàn thần chi huyết tàn thần chi v ư ợ t đến một bước này tàn thần chi huyết cũng nên xuất hiện nếu không phải bỏ mình quá nhiều người có lẽ chúng ta có thể lấy thêm đến một chút tàn thần chi huyết đến chúng ta dạng ngày cảnh giới mỗi tiến lên một bước nhỏ đều quá khó khăn tàn thần chi huyết chỉ có thể dùng cũng không lớn ha ha có dù sao cũng so không có tốt nhiều một phần thực lực liền có thể tại đại kiếp ở trong nhiều một phần sinh cơ có sinh linh ngâng lên đại kiếp những người khác đều có chút trầm mặc doanh nhất đứng tại một cái chặt gỗ phía trên l ặ n g lặng nhìn bờ bên kia sinh linh toàn bộ ngã xuống sau đó hắn chặt gỗ đi theo vô tận chặt gỗ đại quân không ngừng hướng về vòng xuyên hạ du thổi qua đi hai bên bờ cảnh sắc không ngừng lui về phía sau vô số chặt gỗ chậm dài hướng về phía trước phiêu động thẳng đến một đoạn thời khắp phía trước xuất hiện một đạo hát sắc quan mang càng giống là một cái màu đen không gian thông đạo từng đầu chặt gỗ không ngừng tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa doanh nhất thì nhanh chóng vận chuyển tiền tự bí để mà dò xét t r a lý mặt nguy hiểm tình huống kết quả lại là tiểu cát không sai có lẽ có thu hoạch bản thân tử ngược lại muốn xem xem cái này quên mặc đến tột cùng có bí mật gì doanh nhất nói xong thuận nước xông tiến vào cái không gian kia trong thông đạo đầu tiên là trước mắt đen kịt một màu chung quanh đều là không gian lực lượng sau một khắc hắn liền thân ở một cái thần dị không gian bên trong dưới chân chặt gỗ vẫn như cũ vẫn còn chung quanh vô số chống thuyền người cũng đều vẫn còn mọi người thuận vòng xuyên không ngừng tiến lên đồng thời doanh nhất rốt cục thấy được trước mặt vòng xuyên hướng chạy nơi nào đó là một cái cự đại trận pháp vong xuyên chạy vào trong đó trong nháy mắt liền bị chuyển rời đến một không gian khác bên trong hẳn là lại từ k h á c một cái cửa ra chạy ra đi hình thành một cái tuần hoàn mà trận pháp bên cạnh lại có một cái cự đại sinh linh thi thể cỗ thi thể này chỉ ít ước vặt trượng cho dù là nằm tại mảnh không gian này bên trong cũng là vô cùng cao lớn để doanh nhất kinh ngạc không phải cỗ thi thể này mà là thi thể trên ngực cắm một thanh kiếm trực tiếp đem cái này thi thể trái tim xuyên thủng vô cùng kinh khủng kiếm ý vượt qua doanh nhất trước kia nhìn thấy tất cả cực giả liền xem như phụ thân hắn doanh vô địch toàn lực thi triển c h ỉ sợ c ũ n g không có bực này kinh khủng kiếm ý. Có chút này có bực Có ý. tứ, đ i ề u này chẳng lẽ liền là lẽ t n thần t chi vực ở r o n g t n thân sao. m m ư ơ 0 kiếm ý cùng nhục thân tu hành doanh nhất nói xong chầm dai hướng về phía trước cẩn thận quan sát đến thanh này cự kiếm phía trên này kiếm ý để doanh nhất kinh hồn tán g đảm thật là lợi hại kiếm ý cho dù là còn sót lại kiếm ý đều có thể áp chế ta thật không nghĩ tới chủ nhân của thanh kiếm này là bậc nào c ư ờ n g đại chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên đế sao doanh nhất trong lòng nghĩ hoặc nhưng là trên tay công phu cũng không có ngừng doanh nhất i trọng i đồng bên trong thân dị quan không mang không ngừng thoáng hiện thượng cổ trọng đồng giờ phút này toàn lực vận chuyển cực lớn ra chỉ doanh nhất thực lực lại lần nữa có chút hướng về phía trước doanh nhất rốt cục thấy rõ ràng trước mắt cụ thể cảnh tượng to lớn bảo kiếm trực tiếp là đem cái này thi thể đính tại vùng hư không này bên trong dọn dọn cực đoan kinh khủng huyết dịch không ngừng từ trên vết thương chảy ra từ những huyết dịch này bên trong doanh nhất cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng phảng phất vẹn vẹn chỉ là một d ọ t máu liền có thể triệt để gạt bỏ mình huyết dịch ở trong có vô cùng kinh khủng khí tức phát ra cũng may mỗi một d ọ t máu phía trên còn có một cái càng cường đại hơn kiếm ý đang áp chế lấy đây chính là cái kia thanh bảo kiếm tác dụng thật là khủng khiếp cường giả thật chẳng lẽ chính là đế thi sao doanh nhất không thể tin được gian nan hướng phía trước hắn muốn nhìn rõ ràng hơn một chút nhưng là bất luận là kiếm một vẫn là thi thể khí tức đều chèn ép hắn khó mà cất bước cỗ khí tức này q u á cường đại doanh nhất chỉ có thể một chút xíu hướng về phía trước đỉnh lấy áp lực cực lớn doanh nhất đứng thẳng thân hình của mình quanh thân kiếm ý bắt đầu phun trào cái này là hắn kiếm ý của mình ở cạnh lấy cái này một cỗ to lớn kiếm ý ma luyện mình từng đạo kinh khủng kiếm ý không ngừng từ to lớn bảo trên thân kiếm chút xuống thậm chí hóa thành thực chất hình thành từng đạo nhạc ánh kiếm màu xanh không ngừng á doanh nhất trên thân đồng dạng kiếm ý phun trào mượn nhờ c ố này vô cùng kiếm ý không ngừng ma luyện của mình kiếm đạo lục tiên kiếm quyết cùng chu tiên kiếm quyết không ngừng thi triển sau đó doanh nhất lại thi triển ra bản thân các loại kiếm chiêu tại cường đại như vậy kiếm ý ảnh hưởng phía dưới doanh nhất đối với hai đại kiếm quyết lý giải cũng càng thêm đang nhanh chóng tăng cường lấy Cứ chỗ của thực lực của cũ có chậm, có như doanh nhất này không ngừng luyện mình, nhưng mình vẫn như cũ gia tăng có hạn. Quá chậm, đã tu vi không hạ. thể vậy, vi gia tôi tu ở là kiếm Quá ý đã đ bên người vô tận cường đại kiếm ý liền có một tia bị hắn hút nhập thể nội cường đại kiếm ý không ngừng muốn phá hư doanh nhất thân thể sau đó bị cường đại hồng mông thánh thể chấn áp về sau hóa thành làm tinh thuần kiếm ý dung nhập doanh nhất tự thân kiếm ý ở trong quả nhiên có thể làm doanh nhất nói xong không đang do dự trực tiếp mở ra thôn t i ê n ma công t r u n g quanh kiếm khí bắt đầu không ngừng tràn vào doanh nhất trong thân thể sau đó đi qua hồng mông thánh thể kinh khủng loại bỏ năng lực đem những này kiếm ý hấp thu ra tăng thành là kiếm ý của mình lấy tăng cường của mình kiếm đạo tu vi thời gian chậm rãi trôi qua doanh nhất đã ở chỗ này ngồi xếp bằng số ngày t r u n g quanh kiếm ý không ngừng bị hắn hút nhập thể nội doanh nhất kiếm đạo tu vi cũng đã nhận được trước nay chưa có tăng cường chỉ là hắn không biết là ngay tại hắn không ngừng hấp thu bên trên cự kiếm kiếm ý thời điểm cự kiếm bên trên kiếm ý so với trước mấy thiên minh lộ vẻ thiếu một từng k i a từng kia doanh nhất trên thân quanh quần lấy kinh khủng kiếm ý mỗi một tơ tràn ra kiếm ý đều có thể cắt đứt t r u n g quanh hư không cái này khiến doanh nhất cực đoan hài lòng mình mấy ngày nay tu hành mặc dù cảnh giới phía trên không có cái gì tăng lên nhưng là mấy ngày ngắn ngủi thời gian chiến l ư c của mình lại có tiến bộ lớn chuyện này là không thể tưởng tượng đặc biệt là tại hắn loại cảnh giới này. đang lục tục thi triển mấy đạo mình sở trường kiếm chiêu về sau doanh nhất hài lòng gật đầu hắn giờ phút này mới có thể thật được xưng tụng là chân tiên phía dưới vô địch chân tiên phía trên một đội một chậm rãi thu lên kiếm ý của mình doanh nhất lại lần nữa nhìn về phía xa xa cự kiếm sau đó vừa nhìn về phía cự dưới thân kiếm cái kia một đạo vết thương thật lớn trên vết thương có kinh khủng huyết dịch không ngừng thấp nhỏ xuống có một ít dung nhập t r ú n g quanh trận pháp bên trong còn có một số xuyên tấu h qua hư không rơi nhập phía dưới tàn thần chi vực ở trong đây chính là tàn thần chi, vực ở trong tàn thần chi huyết doanh nhất sẽ nhớ tới không có vào trước đó liền nghe nói liên quan tới tàn thần chi vực truyền thuyết tàn thần chi vực d ừ n g n g ấ p cụt có một loại cực đoan hy hữu tàn thần chi huyết tàn thần chi huyết đối với tu sĩ tu hành chỗ tốt không gì sánh kịp thậm chí có bất hủ chi vương đều đúng tại loại này tàn thần chi huyết ngấp n g ẽ không thôi doanh nhất đưa tay ở giữa một giọt sáng chói máu tươi xuất hiện tại hắn trên bàn tay phía trên tiên quang sáng chói kiếm ý q u e n quẩn không chỉ có, có cường ó c đại huyết mạch lực lượng còn có nồng đậm đế cảnh khí t ư c dạng này để doanh nhất đi định cái này chỉ sợ là một câu chân chính đế thi xem ảnh một cương đại hồng mông tử khí không ngừng từ doanh nhất tay cầm ở trong hiện lên sau đó không ngừng luyện hóa đất này trong mạch máu các loại trí cao lực lượng nếu là không có hồng mông thánh thể doanh nhất tuyệt đối làm không được loại tình trạng này bất luận là huyết mạch khí t ứ c tiên đế ý cảnh hùng vĩ kiếm ý đều là thắng lây cảnh giới này khó mà chống cự nhưng là dựa vào hồng mông thánh thể doanh nhất vẫn như cũ có thể đem giọt máu này nằm trên tay hào quang sang trói không ngừng từ giọt máu này ở trong phát ra cuối cùng đột nhiên phóng xuất ra một cỗ thần dị khí tức về sau doanh nhất trên tay đã đặt mình vào một g ọ t tổn pí huyết dịch cái này là hoàn toàn khí huyết tinh hoa ngư Bên bị ba bên, trong tất cả những lực lượng khác đều bị Doanh Nhất Hồng Ngông luyện hóa ra ngoài, còn lại chính là tổn năng lượng khí huyết. Doanh Nhất cười, trực tiếp đem máu này về phần mình vạn hoa hóa thành chân đỉnh tất Tử tí huyết, trực tiếp giọt một ra trong. hoa cả lực khác cười, cái cự đại ba chân cự khí hóa khí hóa lại là máu đều đem đại về mỉm sau đó doanh nhất tiếp lấy luyện hóa trên vết thương huyết dịch khử trừ huyết dịch ở trong tất cả lực lượng chỉ để lại tinh hoa nhất khí huyết ném vào mình vạn hóa đỉnh ba chân bên trong tại vạn hóa đỉnh ba chân bên trong dòng giã tăng thêm hơn mười giọt huyết dịch tinh hoa về sau doanh nhất lại đi đến gia nhập đại lượng cực đoan chân quý các loại thần dược tiên dược sau đó ba chân thần đỉnh phía dưới đã có một đạo y ê u ớt hỏa diễm xuất hiện tại hỏa diễm không ngừng gia tăng nào đó trong nháy mắt doanh nhất trực tiếp bước ra một bước cả người tiến vào thần đỉnh bên trong vê anh doanh nhất tiến vào thần đỉnh trong nháy mắt vô tận khí huyết chi lực sen lẫn các loại cường đại dược lực không ngừng tuân hướng doanh nhất trong thân thể trong nháy mắt đau kịch liệt đau từ toàn thân trên dưới d ũ n g manh t i ế n l ê n ra mà lấy doanh nhất ý chí cũng không khỏi khẽ run hơn m ộ ư ơ i dọn cường đại huyết dịch ở trong lần chứa có thể tới cái kia nhiều lắm dù cho có doanh nhất gia nhập các loại thần dược điều hòa đối với doanh nhất nục thân chủng kích vẫn như cũ cực lớn chương sáu trăm tám mươi mốt thử linh sơn sân chủ tương đạo như là dòng lũ khí huyết chi lực tại doanh nhất nục thân ở trong tùy ý lưu động không ngừng kéo theo doanh nhất nục thân một tấc một tấc x é rách sau đó khôi phục sau đó lại x é rách khôi phục lại lần lượt tái tạo để doanh nhất nục thân không ngừng tăng cường lấy doanh nhất đau cũng khoái hoạt lấy hắn có thể cảm nhận được nục thân của mình đang không ngừng mạnh lên mình hồng ngông thánh thể muốn tăng cường bình thường chỉ có thể dựa vào mình chậm c h ạ m tu hành tăng trưởng tốc độ rất chậm lần này có thể lập tức tăng cường nhiều như vậy hoàn toàn là bởi vì cái kia hơn mười nhỏ sáng trói thân huyết doanh nhất cứ như vậy không ngừng kiên trì luyện hóa huyết dịch ở trong năng lượng tăng cường nhục thân của mình thời gian không biết qua bao lâu doanh nhất tại vạn hóa thần đỉnh bên trong cũng không biết tu hành bao lâu thẳng đến một đoạn thời khắc hắn toàn thân đột nhiên chấn động từng đạo vô cùng cường đại thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra doanh nhất toàn thân trên dưới đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng nhẹ nhàng nắm chặt lại bàn tay của mình vô cùng cường đại lực lượng từ phía trên chuyển đến để doanh nhất có chút say mê trong đó nhục thân của mình cường độ chí ít tăng cường gấp đôi đây chính là vẹn vẹn mấy giọt máu dịch ở trong l n chứa lực lượng nhục thân của mình vốn là cực kỳ cường đại hiện tại lại tăng cường gấp đôi thật khó có thể tưởng tượng cái này thi thể khi còn sống cường đại c ỡ nào doanh nhất thu hồi vạn hóa hóa thành thân đỉnh sau đó lại đội nhìn về phía cắm hành thi thể cự kiếm sau đó bắt đầu hấp thu phía trên kiếm ý không ngừng tăng cường lấy của mình kiếm đạo tu vi kinh khủng kiếm khi không gì sánh kịp tràn đầy dung nhập doanh nhất kiếm đạo bên trong doanh nhất có thể cảm giác được của mình kiếm đạo tu vi cũng đang không ngừng tăng cường thật sự là một cái bảo địa a doanh nhất hiện tại chiến lược đã viễn siêu mình tiến vào trước đó xem ra chung quanh một có bất kỳ biến hóa nào doanh nhất quyết định tiếp tục ở chỗ này tu hành thời gian không ngừng trôi qua doanh nhất kiếm đạo tu vi cũng càng ngày càng mạnh nhất cử nhất động ở giữa đều tản ra không có gì sánh kịp kiếm khí lấy bảo trên thân kiếm kiếm đạo hẳn là nào đó một vị cường giả tuyệt thế cố ý lưu lại hương vị liền là triệt để chấn áp cỗ thi thể này bằng không lấy thi thể cảnh giới coi như chỉ còn một giọt máu cũng có thể triệt để khôi phục lấy kiếm ý không thể đang hấp thu doanh nhất nghĩ đến đình chỉ hấp thu kiếm ý của mình sau đó muốn chậm rãi rời khỏi nơi này chỉ là còn không mang theo hẳn có hành động không gian chung quanh phảng phất có chút chấn động sau đó có một đạo khí tức như có như không nổi lên đây là Doanh nhất cảnh giác nhìn giác một lấy kiếm ý cũng không thể đạo a Doanh quay bao xa n nhất nói xong quay người liền đi, nhưng là còn đi không bao xa cũng thượng lượng n g giác g hấp thu. một trở đi, đi được là lực cảm cô vô thượng lực lượng ngại hắn. Ha ha. Một đạo tiếng cười từ doanh nhất sau lưng chuyển đến doanh nhất chỉ có thể chậm rãi q u a y người nhìn về phía cỗ kia to lớn thi thể dùng máu của ta không lưu lại vài thứ liền muốn đi sao trên thi thể một đạo cực kỳ nhạt thần hồn tạo thành một người trung niên hình tượng mở miệng đối doanh nhất nói ra xin ra mắt tiền bối doanh nhất có chút hành lễ nói ra ha ha ngươi thế mà có thể đem máu của ta hoàn toàn tỉnh hóa chỉ lưu lại thuần chính nhất khí huyết lực lượng có chút ý tứ văn bối chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi ha ha cơ duyên xảo hợp bản tọa còn chưa thấy qua trùng hợp như vậy sự tình đâu ngươi tên là gì văn bối doanh nhất ngươi họ doanh chính là thần hồn trung niên nhân điểm gật đầu nói ra xem ảnh một ngươi là từ vong xuyên tiến đến chính là có biết hay không vong xuyên truyền thuyết vong xuyên cuối cùng lại có thể khiến người ta siêu thoát cơ duyên doanh nhất k h ẽ gật đầu biểu thị tự mình biết muốn không muốn lấy được cái cơ duyên này thần hồn trung niên nhân lại mở miệng hỏi doanh nhất chậm rãi lắc đầu hắn lại tới đây đã du lịch đại thu hoạch muốn thu hoạch được cái kia một phần siêu thoát cơ duyên chỉ sợ là không dễ dàng ha ha tiểu tử ngươi còn tính là cẩn thận ngươi giúp ta một chuyện ta cho ngươi cái kia phần cơ duyên gấp cái gì giúp ta đem thanh kiếm này rút ra thần hồn trung niên nhân nói xong nhìn về phía cắm ở thân thể của hắm bên trên cái kia thanh cự kiếm cái này vãn bối chỉ sợ làm không được ngươi có thể làm được ngươi có thể hấp thu kiếm ý của hắn là có thể đem thanh kiếm này rút ra giúp ta rời ra ngoài ta cho ngươi siêu thoát cơ duyên ngươi là ai doanh nhất không có trả lời ngược lại hỏi ngược lại ha ha bản tọa chính là tử linh sơn s ơ n chủ cũng cùng ngươi doanh gia có châu nguồn gốc ngươi giúp ta cũng không thua thiệt tử linh sơn cái kia là địa phương nào ngươi không biết tử linh sơn doanh nhất lắc đầu vị này thần hồn trung niên nhân lại lần nữa nhìn về phía doanh nhất lập tức khẽ gật đầu xem ra là thế giới mặt khác doanh gia thế giới khác. giới doanh nhất sắc t mặt tâm c nghi ngờ nói ra. trầm bất quá trong lòng vẫn như cũ nghi hoặc mình hồng mông thánh thể tuyệt sẽ không lưu lại cái gì thai họa ngầm nhưng là mình đang hấp thu trong nháy mắt chỉ sợ cũng đã kinh động bảo kiếm này chủ nhân ha ha bản tọa nói đến thế thôi ngươi tự giải quyết cho tôi ta thần hồn trung n i ê n nhân nói xong một lần nữa trở lại thân thể của mình bên trong không qua bên trong thân thể của hắn đã ẩn ẩn có sinh cơ lưu chuyển bắt đầu chống cự kiếm khí doanh nhất bên người hạn chế cũng hoàn toàn biến mất bất quá doanh nhất cũng không hề rời đi mà tới lại lần nữa quay đầu nhìn về phía cái kia thanh cự kiếm đưa tay ở giữa tường đạo cực hạn thuần phí kiếm ý không ngừng ra hiện trên tay hắn sau đó dung nhập kiếm ý của hắn bên trong doanh nhất kiếm đạo tu vi đang không ngừng tăng cường lấy ha ha cứ như vậy đừng có ngừng doanh nhất hấp thu kiếm ý đồng thời vị kia thần hồn trung niên nhân thì lại lần nữa xuất hiện vừa cười vừa nói bản tọa đến giúp ngươi một tay thần hồn trung niên nhân nói xong không biết thi triển thủ đoạn gì doanh nhất hấp thu kiếm ý trong nháy mắt tăng lên gấp bội kinh khủng kiếm ý không ngừng đánh thẳng vào doanh nhất đ ụ c thân may mắn là mình hồng mông thánh thể mạnh lên không ít nếu không chưa hẳn chịu nổi loại này cấp bậc kiếm ý chủng kích doanh nhất lại lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất trên người hắn kiếm ý tung hoành ở giữa doanh nhất chiến lực cũng đang không ngừng dâ cách đó không xa thần hồn trung niên nhân thấy cảnh này khẽ gật đầu sau đó trở về nhục thân của mình thời gian không biết qua bao lâu là một cái nhiều lần độ mở hai mắt ra thời điểm t r u n g quanh cảnh tượng vẫn như cũ không thay đổi chỉ là xuất r a tại trên thi thể bảo kiếm tựa hồ hướng lên di động một điểm doanh nhất khẽ lắc đầu sau đó hướng phía cỗ thi thể kia có chút hành lễ chi sau đó xoay người rời đi không nghĩ tới doanh gia ra một vị như thế có ý tứ tiểu bối chương sáu trăm tám mươi hai tàn thần chi huyết tranh đoạt đây tuyệt đối là hai cái đế cảnh cường giả chiến đấu thuận vong xuyên đi ra hồi tưởng đến mình vừa mới nhúng tay sự tình không khỏi một trận tim đập nhanh lấy thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tư cách nhúng tay bực này cấp bậc chiến đấu dù là chỉ là nho nhỏ nhúng tay tiên đế thủ đoạn quá mức kinh khủng mình hiện giai đoạn căn bản không dám tưởng tượng cái kia thanh cự kiếm chủ nhân tạm thời không có xuất thủ bất quá cái kia tử linh sơn sơn chủ đều không có vấn lạc cự kiếm kia chủ nhân nghĩ đến cũng không có vấn lạc có lẽ ngày sau thật sẽ đủ tới thời khắc này doanh nhất một lần nữa hóa thành một vị chống thuyền người vạch lên bẹ gỗ cùng cái khác chống thuyền người tràn đầy rời đi cái không gian này cảm thụ được trong cơ thể vô cùng cường đại kiếm ý cùng tăng cường gấp đôi nhục thân doanh nhất có chút gật đầu cho tới nay mình đều là tại mỗi một cảnh giới đều tại sẽ tại chiến l ư ợ c phía trên đào móc đến cực hạn mới có thể đột phá hiện tại cũng vẫn như cũ như thế hiện tại doanh nhất có tự tin cùng chân chính c h â n tiên giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong mà cảnh giới của mình cũng chỉ là nửa bước c h â n tiên lại một lần nữa làm được vượt cấp mà chiến với lại càng chính là tiên đạo lĩnh vực loại chuyện này nếu là khiến người khác biết chỉ sợ đã sớm sợ choáng váng tại tiên đạo cảnh giới cũng có thể vượt cấp mà chiến đây quả thực chưa từng nghe thấy xuyên đấu qua vặn vẹo không gian c h ấ n pháp doanh nhất lại một lần nữa đi tới tàn thần chi vực bên trong chỉ bất quá bây giờ hắn là lấy trống thuyền người thân phận xuất hiện không có người chú ý tới doanh nhất tồn tại dù sao vong xuyên phía trên trống thuyền người nhiều lắm âm thầm thôi động trọng đồng nghĩ đến hai bên bờ nhìn sang đối diện chiến đấu giống như đã ngừng lại những cái kia dị vực sinh linh toàn bộ ngã xuống tại vô số thi hài trên tay mà một bờ khác cũng còn có vô số dị vực sinh linh tại bốn phía tìm kiếm người vài chỗ giống như đang tìm kiếm bảo bối gì còn có một số cường giả nhìn thấy người liền xuất thủ tựa hồ nó trên tay người khác có hấp dẫn hắn đồ v ậ Lên lén sử dụng không gian sử h p á tại tắc,、doanh、Nhất thân thể chậm Doanh biến mất tại vòng xuyên phía trên. một giây sau đi tới sau đầu Nhất bắt t ớ r ư chỗ vòng xuyên một bên, cùng một cái k á c vực c dị sinh linh kiếm Tại bốn phía h lấy. tìm một chỗ không thấy được trong sân cốc doanh nhất phất tay xuất kiếm chém dụng hai cái dị thú về sau thế mà từ thi thể của bọn hắn phía trên phát hiện từng tia nhàn nhạt khí huyết chi lực cùng mình tại cái kia thần bí không gian ở trong hấp thu thi thể hơn mười dọn huyết dịch khí huyết chi lực nguyên lai、like、không gian kia bên trong một chút huyết dịch chạy vào toàn bộ tàn thần tri vực tẩm bổ trong đó sinh linh t r á c không được dị vực chỉ nhận đang khắp nơi tìm kiếm sinh linh chạm giết bọn hắn doanh nhất đưa tay đem cái kia từng k i a khí huyết thu vào trong lòng bàn tay cùng mình hấp thu hơn mười giọt so sánh nơi này hai là tại là quá ít chỉ sợ chí ít gần trăm con loại sinh linh này mới có thể miễn cưỡng rút ra ra một giọt huyết dịch tiểu tử đem trong tay ngươi tàn thần cầm máu dao ra doanh nhất đang tại ngây người thời khắc bên cạnh hắn cách đó không xa đã xuất hiện hai cái sinh linh một mặt tham lam nhìn xem trên tay hắn tàn thần chi huyết hai người này là dị vực mười tám đế tộc thứ nhất bành tộc cừng giả phụng bệnh tại tàn thần chi vực ở trong tìm kiếm tàn thần chi huyết trước đó cũng không có đi vong xuyên một bên khác chỉ là ở chỗ này tìm kiếm mấy ngày kế tiếp trong tay bọn họ đã không còn có tại trên trăm phần tàn thần chi huyết cái này trên trăm phần tàn thần chi huyết tất cả đều là bọn hắn giành được thật chính tự mình động thủ cực ít dưới mắt hai người lại coi trọng doanh nhất trên tay tàn tiên chi huyết muốn không doanh nhất nhìn hai người này nói ra tiểu tử muốn chết một cái trong đó người vừa mở miệng một bên động thủ kinh khủng pháp lực trong nháy mắt bộc phát lại là một vị chân tiên c ư ờ n g giả khó trách dám ở chỗ này không chút kiêng kỵ đoạt người k h á c tàn tiên chi huyết doanh nhất trên bàn tay đã không biết lúc nào xuất hiện một thanh màu trắng bảo kiếm Kinh khủng kiếm kiếm khí liền tiên giới giả giao tại đại tiến ngưng trong ngáy doanh nhất lần thứ nhất cùng chân chính ý nghĩa chân tiên cảnh giới cường chém thứ thủ, tại thực mắt, y tụ ra. đạo đạo là lực đã Đây có ý vị ề sau, của Haha, lao xuất phu xuất hắn thủ, thăm thực mình. nho nhỏ nhân thủ. lần này toàn thủ, ha ha, tiên, cũng lực lực mà một cái để đối dám dò v kêu bành tộc cường giả nói xong trên người pháp lực đã hóa thành từng đầu du long mang theo kinh khủng thiên địa đ ạ i thế hướng về doanh nhất lao đến doanh nhất bên người kiếm khí cũng đồng dạng run dậy tiếp lấy hướng về rất nhiều du long chẳng tới、Ấm、ẩm ẩm Từng đạo tia n h sáng t i này g nổ m ạ tốc ạ i độ cực nhanh tại tiếp xúc doanh nhất thân thể trong nháy mắt doanh nhất trên thân thể liền lõe lên một đạo thần dị khí thức sau một khắc doanh nhất thân hình phảng phất có chút lõe lên sau đó đạo tia sáng này liền là một biến mất không thấy thời gian lực lượng hai vị bành tộc cường giả thấy cảnh này hơi sững sờ sau đó liếc nhìn nhau về sau đồng thời gật đầu nháy mắt sau đó hai người đồng thời xuất thủ trên người một người trắng bệnh ánh sáng trên người một người phiếm h ắ ánh sáng sau đó một đen một trắng hai đạo quang mang trong nháy mắt bắn ra kêu gọi kết nối với nhau đối với doanh nhất lao đến phía trên khí tức nhàn n h ạ t không thể theo nhưng là có được trọng đồng doanh nhất vẫn như cũ cảm thấy thời gian cùng không hàng lẫn nhau đan sen kẽ lực lượng một kiếm phá v ạ n pháp doanh nhất nói lấy bảo kiếm trong tay không ngừng kinh khủng kiếm y không ngừng từ trên người hắn phát ra Động thiên thế giới bên giới thế trong 14 đạo một trong tay đ nhiên bay ra, r t ự cái tiếp trắng Một kia khói đi. hướng anh! đen Vâng về mà c lô đen thật lớn trong hư không hình thành mặc kệ hai vị bành tộc cường giả kinh ngạc doanh nhất đã lách mình đi vào trước mặt hai người lại lần nữa nắm chặt bảo kiếm trong tay sau một khắc bảo kiếm trong tay vung ra đã rơi xuống một trên thân thể người thân thể người này đột nhiên r u lên bên cạnh hắn xuất hiện một đạo không gian quỷ dị ba động sau một khắc liền hoàn toàn biến mất trong hư không hào thủ đoạn doanh nhất rút kiếm trở lại chặn lại chạm mặt tới một đạo cường đại quan g mang h i ệ n nhiên một người khác công kích đã đến vê anh đạo ánh sáng này mang ẩn chứa quỷ dị thời gian chi lực để doanh nhất thân hình dừng lại thực lực cũng xuất hiện biến hóa thực lực của hắn thế mà lui đã tới chưa tiến vào cái kia thần bí không gian trước đó thời điểm ông một đạo màu trắng n h ạ t quan g mang nổi lên doanh nhất thân thể trong nháy mắt khôi phục thực lực cũng trong nháy mắt về cho tới bây giờ trạng thái vẹn vẹn trong nháy mắt một người khác liền nắm lấy cơ hội trực tiếp xuyên qua không gian hướng về doanh nhất mà đến thưa không chi thủ người này nói xong một đạo có không gian chi lực tạo thành cự bàn tay to đột nhiên năm qua doanh nhất thân hình t r ợ t lóe lên tránh thoát đạo này tay cầm đồng thời mượn nhờ đối phương không gian chi lực xuất hiện ở xa xa một mảnh hư không bên trong sau đó chính diện đối mặt hai người này trên ngực hắn một khối xương đã phát ra hảo quang s á n g trói chương 683, vong xuyên bờ bên kia dưới tấm bia đá tu hành vô tận t h ầ n vận tại hội tụ kinh khủng đạo tắc đang đan sen hai vị bành tộc cường giả thấy cảnh này có chút xứng sờ đó là vật gì còn không có đợi một người nói xong một cỗ trước nay chưa có mãnh liệt nguy hiểm cảm giác để sắc mặt hai người biến đổi hồng nông g hỗn độn kiếp ánh sáng doanh nhất há miệng có chút phun ra câu nói này đồng thời trên lồng ngực b ộ t phát ra một đạo hào quang màu xám thẳng đối hai người vào tới kinh khủng quang mang xuyên qua không gian để bành tộc hai vị cường giả trong lòng kinh hãi một cái nho nhỏ nhân tiên thế mà có thể thi triển ra dạng này chiêu thức hai người lẫn nhau xem ra một chút lập tức toàn lực xuất thủ một đen một trắng hai đạo quang mang trong nháy mắt ngưng tụ tại trước người của bọn hắn hình thành một đạo hắc mạch với s a hướng về doanh nhất cái kia một đạo thần quang mà đi t hai ờ i cối không y h a người đại ồ n miệng, g thời mở đ o này c ố say thân ảnh kỳ kỳ lui lại đồng thời hai người toàn đều miệng phun máu tươi kinh hãi nhìn xem doanh nhất tại vừa ngang một chiêu kia bên trong bọn hắn thế mà cảm nhận được cực đoan lực lượng h ủ diệt các ngươi trên thân hẳn là cũng có tàn thần chi huyết ta doanh nhất thanh âm từ trước người bọn họ chuyển đến sau một khắc liền có một đạo cực đoan vĩ ngạn lại không thể tưởng tượng nổi nắm đấm từ tiền phương oanh đến rời đi người kia thân hình một lần nữa lui nhanh thiên đế quyền ngưng tụ đến doanh nhất một kích toàn lực thiên đế quyền hung hăng đánh vào trên người của hai người trực tiếp tại trước ngực của bọn hắn in lên một đạo sâu lõm đi vào quyền ấn hai người bao lui vô số khoảng cách sau đó muốn muốn nhờ một quyền này kình trong nháy mắt quay đầu vừa đi thư không bị không ngừng xe rách hai đạo nhân ảnh ở trong đó xuyên qua bọn hắn kinh hãi cảm giác sau lưng như thế cũng không nghĩ tới hai người bọn họ liên thủ thế mà không phải một vị nho nhỏ nhân tiên đối thủ cái này vạn giới thần vực bên trong lúc nào xuất hiện dạng này một vị nhân vật vừa nghĩ một bên tiến lên hai người một người am hiểu không gian chi đạo một người thiện dài thời gian chi đạo hai người liên thủ thực lực tăng nhiều thế mà bị nhân tiên đánh bại chỉ có thể rút đi mà giờ khắp này doanh nhất cũng từ bỏ tiếp tục đuổi mình cũng không phải là cỡ nào cần tàn thần chi huyết tại cái kia thần bí không gian bên trong mình còn có mấy giọt máu dịch không có gia nhập vạn hóa thần đỉnh bên trong tiến hành luận chế chủ yếu là bởi vì sợ hai năng lượng quá đủ chống đến mình hơn nữa đối với mặt hai người kỳ thật thực lực không yếu hai vị đã đặt chân chân tiên cường giả mình muốn giết chết bọn hắn đến phí rất lớn tay chân một chút xíu huyết dịch cũng không phải là rất đ á n g với lại chung quanh tất cả đều là dị vực sinh linh vạn nhất bọn hắn liên hợp lại đến săn bắn mình cũng là có chút phiền phức doanh nhất mặc dù có rất nhiều chuẩn bị ở sau nhưng là cũng không muốn gây phiền t o á i bành tộc hai vị cường giả nhìn thấy doanh nhất cũng không có đuổi tới cũng thật sâu nhẹ nhàng thở ra hai người liếc nhìn nhau đều từ ánh mắt của đối phương ở trong nhìn ra từng k i a kinh hãi doanh nhất đuổi đi hai người về sau lại lần nữa tại tàn thần c h i vực ở trong đi dạo lên vong xuyên đối diện địa vực hắn cũng không có tùy tiện tại quá khứ nơi đó tam giới chi giới quá mức quỷ dị còn có lúc nào cũng có thể sẽ công kích người khác tử linh nghĩ tới đây hắn lại hồi tưởng lại thần bí không gian bên trong tử linh sơn sơn chủ chẳng lẽ những tử linh đó cùng thần bí không gian bên trong tử linh sơn sơn chủ có quan hệ sao doanh nhất nghĩ đến quyết định lại đi một chuyến vong xuyên bờ bên kia cùng lắm thì một khi có gì thường tùy thời g ờ i đi chính là vừa nghĩ một bên lại tới vòng xuyên bên cạnh trong sông vẫn như cũ có rất nhiều chặt gỗ tại tung bay chỉ bất quá bây giờ căn bản không có sinh linh sẽ lên đi đỏ sức cái kia hư vô mở mịt cơ duyên doanh nhất dưới chân hơi động một chút thân hình đã lại lần nữa bước lên vòng xuyên đối diện địa vực một chỗ kinh khủng thi h ả i tựa hồ đã nhận ra có sinh linh tiếp cận bắt đầu rục dịch nhưng là sau một khắc liền lại bình tĩnh lại tựa như là doanh nhất trên người có một cố đặc thù lực lượng để bọn hắn không sẽ đ ậ c thủ chẳng lẽ là ta luyện hóa cái kia mấy giọt máu dịch nguyên nhân doanh nhất khẽ lắc đầu không ngừng hướng về phía trước rất mau tới đến cái kia ngồi xuống đĩa đá trước đó trên đường đi vô số cường giả thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất mỗi một vị chỉ sợ đều có thánh cảnh cừng giả xem ảnh một doanh nhất chậm rãi đi vào hát sắc thạch bia trước đó phía trên bốn chữ lại một lần nữa ánh vào doanh nhất điểm tầm mắt tam giới chi giới đây là cột mốc biên giới cùng cái kia hai cái chiến đấu đế cảnh sinh linh lại có quan hệ gì đâu doanh nhất nghĩ đến đi vào hát sắc thạch bia phía dưới chậm rãi vớt lên đi tại ngón tay của hắn tiếp xúc bia đá trong nháy mắt một cái cảnh tượng xuất hiện tại hắn trong đầu một người mặc hắc bảo cường giả tuyệt thế cùng một cái cầm trong tay bảo kiếm sinh linh trong hư không đại chiến b đi trong nháy mắt doanh nhất chỉ cảm giác thức hải của mình ở trong liền đã nhấc lên ngập trời sóng gió mình phảng phất là một mảnh nhỏ thuyền con tại vô tận đại dương nguyên mông phía trên đi thuyền phảng phất tùy thời là út bị vô tận đại dương nguyên mông thốn vệ t h u n g quanh không chỉ có, có vô tận sóng cả còn có kinh khủng kiếm ý đó là vị cường giả kia tuyệt thế kiếm ý cũng t h doanh, doanh, doanh, doanh, doanh nhất nhàn o o nhạt nhẹ nhàng thở ra hiện tại xem ra mình sâu trong thức hải vị kia cũng không phải dễ chê ơ bất quá sớm muộn cũng có một ngày những người này đều muốn thành thành thật thật xuất hiện tại doanh nhất trước mặt mà không phải như vậy không chút kiên kỵ mượn nhờ thức hải của hắn giao thủ chặn lại cầm kiếm cường giả một chút về sau doanh nhất cảm giác của mình kiếm đạo lại có tăng lên vẹn vẹn một đạo ánh mắt mang đến kiếm ý liền đầy đủ của ta kiếm đạo tu vi tăng lên một cái cấp độ quả nhiên là đế cảnh cường giả doanh nhất ngồi xếp bằng trên mặt đất không ngừng hấp thu lý giải lấy mình trong thất h ả i kinh khủng kiếm ý từng đạo cường đại kiếm khí từ doanh nhất trên thân bộc phát đem không gian chung quanh đều cắt đứt vỡ vụn doanh nhất cứ như vậy tại dưới tấm bia đá tu hành thể ngộ lấy đạo này vô thượng kiếm ý sau đó trực tiếp rơi xuống cái k i a trên tấm bia đá thật là lợi hại kiếm ý doanh nhất cười cảm thụ được thực lực mình tiến bộ hiện tại doanh nhất yếu thế gặp lại lúc trước hai vị kia bành tộc cường giả ngược lại là có c à n g lớn nắm chắc lưu bọn hắn lại Trường 684, ra tàn thần chi vực, nhất chi mai lại xuất hiện. thu cường đại kiếm ý doanh nhất trong tượng. biết tại thể thiệp. Thanh ra cường cường hiện. doanh không còn suy nghĩ bia đá bên trong cảnh、tượng. Hắn biết hiện lên lắng những này có không có vô dụng. Loại kia cường giả cảnh giới căn bản không phải mình có thể can giả giới 684, mai bia kia chi chi Hắc phải vực, có có có lại đại kiếm Loại vô lo suy đều đá doanh nhất chậm rãi thối lui ra khỏi bia đá t r ỗ ở khu vực ở chung quanh nhìn một vòng không có cái gì dị thường về sau hắn liền quay trở về vong xuyên một bên khác bắt đầu ở nơi này cướp giết cái khác dị vực sinh linh mặc dù lấy được tàn thần chi huyết cũng không nhiều nhưng là thích thú là hiện tại doanh nhất thực lực tăng nhiều chính là chân tiên cũng có thể một trận chiến bên trong cho nên n hiệu suất rất cao rất nhanh liền giết mấy đợt người trên tay của hắn tàn thần chi huyết lượng cũng có không sai biệt lắm một giọt tả h ư u thời gian cứ như thế trôi qua rất nhanh toàn bộ tàn thần chi vực trên bầu trời xuất hiện từng đạo quan mang đó là không gian thông đạo sắp hình thành thể hiện tàn thần c h i vực cuối cùng kết thúc đúng vậy a không biết lần này đi vào nhiều người như vậy có thể có bao nhiêu người sống sót hẳn là sẽ không quá nhiều vì cái gì nói như vậy nghe nói mười tám đại đế tộc lão tổ toàn đều sắc mặt khó coi hẳn là bọn hắn người tại tàn thần c h i vực ở trong bị thật lớn thật từ ở đâu ra tin tức mọi người đều đang nói hẳn là thật ẩm ẩm từng đạo tiếng oanh minh tại toàn bộ tàn thần c h i vực ở trong vang lên còn lưu ở trong đó sinh linh đều biết đây là tàn thần tri vực phải đóng lại quả nhiên mấy hơi thở về sau trên bầu trời xuất hiện một cái tích cực không gian thật lớn thông đạo nồng đậm không gian lực lượng không ngừng hiện lên đồng thời toàn bộ tàn thần c h i vực còn thừa sinh linh toàn đều hướng phía không quân thông đạo mà đi không gian thông đạo tồn tại thời gian cũng không dài nếu là không cẩn thận bị vây ở chỗ này là không sống tới lần tiếp theo tàn thần c h i vực mở ra doanh nhất nhìn một chút cũng nhắc c h â n đặc không một bước ở giữa liền đã ra khỏi tàn thần c h i vực về tới dị vực hãn hải thành phụ cận sau đó hắn không có dừng lại một cái không gian xuyên toa về tới hãn hải thành bên trong vừa vừa trở về cũng cảm giác được giữa thiên địa không khí quỷ quái cả phiến thiên địa đều lộ ra rất là kiềm chế tựa hồ thiên địa linh khí đều trở nên trì trệ doanh nhất minh bạch đây là cường giả tuyệt đỉnh tại nổi giận giận d ữ tắc thiên địa biến thôi vong xuyên hiện thế có thể trở về những người này không sai về phần tàn thần chi huyết bao nhiêu ít liền nhiều thiêu a ừ còn có một số tán tu trong tay hẳn là còn có một số xem ra cần phải đem trong tay bọn họ tàn thần chi huyết vòng lấy tới các người đi làm a một vị lao giả nói xong doán đi thân hình biến mất không thấy gì nữa những người khác cũng lần lượt rời đi vô số cường giả rời đi về sau doanh nhất cũng cảm giác được cả phiến thiên địa đều khôi phục trước kia dáng vẻ tàn thần chi vực thật sự là không có phí công đi thực lực của ta tăng lên rất nhiều ngược lại là có thể tiếp lấy tiến hành rất nhiều đế tộc bảo khố kế hoạch doanh nhất có chút nỉ non ngẫu nhiên rời đi hãn hải thành hướng phía bành tộc địa vực mà đi mình tại tàn thần chi vực ở trong gặp phải hai cái chân tiên cao thủ liền là bành tộc người lần này liền lấy ngươi bành tộc khai đao doanh nhất nói xong bên cạnh hắn không ngừng có không gian kẽ nước xuất hiện sau đó doanh nhất thân hình xuyên qua từng cái không gian sau đó tại mấy ngày sau đi tới dị vực một mảnh vô tận đại địa phía trên nơi này chính là bành tộc địa bàn xem ảnh một mười tám đế tộc mỗi một cái đô thống ngự lấy cực đoan khổng lồ địa vực địa vực bên trong sinh linh vô tận là mười tám đế tộc liên tục không ngừng chuyển vận lấy các loại thiên kiêu tài nguyên vô tận kỷ nguyên đến nay những n à y đế tộc nội tình đã sớm trở nên không thể tưởng tượng nổi tựa như cựu thiên tiên vực ở trong một chút cường đại bất hủ thế lực tồn tại thời gian thật dài thống ngự địa vực cực lớn thời khắc này doanh nhất đã đi tới bành tộc nhất khu vực h ạ c tâm hắn cũng triệt để biến mất thân hình của mình nghĩ đến b à n tộc tổ địa xuất phát ân đi tới đi tới doanh nhất đột nhiên cảm nhận được hai cỗ có chút khí tức quen thuộc đây là cái kia hai cái muốn cướp ta tàn thần chi huyết người hai người này ngay tại cách đó không xa địa phương doanh nhất thân hình nhất chuyển đi vào hai người này phụ cận hh ắ c ắ c may mắn lúc trước chúng ta đi được nhanh không có bị người kia c u â n lấy đúng vậy a bằng không tàn thần chi huyết khó giữ được nào có hôm nay a lao tổ tông mở miệng chúng ta mỗi người có thể tại bảo khố năm vị trí đầu tầng ở trong tùy ý tuyển ba kiện đồ vật ta đã sớm nhìn một cái thật là tốt không gian trí bảo giấu ở tầng thứ năm trước kia một tư cách vào đến hiện tại rốt cục có thể cầm tới ha ha ha ta cũng nhìn chúng mấy kiện đồ vật đang suy nghĩ muôn cái nào đâu đi vào trước đi hai người tay cầm l á o tổ phát chỉ cho thủ vệ bảo khố người sau khi xem thuận lợi tiến nhập bành tộc tổ địa bảo khố bên trong tất cả mọi người đều không biết là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào còn có nút ở một bên doanh ấ t lúc đầu ra nhất chi mai sự tình về sau các đại đế tộc đối với bảo khố trông coi đã kinh biến đến mức cực kỳ nghiêm ngặt thậm chí một chút thế lực tiến vào bảo khố cũng còn có bất hủ chi vương đi cùng chờ đợi hai người này lằng nhà lằng nhằng đem vật mình muốn cho tốt mấy người sau khi ra ngoài Bành tộc bảo khố bên trong đột nhiên khố tộc đột x mấy t h i ngày sau doanh nhất mượn nhờ hệ thống một chút thủ đoạn nhỏ thành công phá giải bành tộc bảo khố bên trong tất cả trên bảo bối trận pháp sau đó lưu lại chữ viết về sau phiêu nhiên mà đi dựa vào hệ thống thủ đoạn chuyển qua bảo khố trận pháp rời khỏi nơi này đây đã là hắn tẩy sạch cái thứ năm bảo khố mặc dù nói một cái đế tộc bảo khố bên trong không có cái này đế tộc toàn bộ bảo bối nhưng là mấy cái thêm bắt đầu y nguyên gia tăng thật lớn doanh nhất động thiên thế giới bên trong bảo bối số lượng thiên đình mới xây bảo khố ta cũng đi qua coi như tại tích lũy một vạn năm cũng không có ta động thiên thế giới cái kêu bên trong nhiều lắm quả nhiên là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp người không tiền của phi nghĩa không giàu đã rời đi bành tộc tổ địa doanh nhất n ỉ non nói ra đoán chừng không cần mấy ngày bành tộc người liền sẽ phát hiện tự mình bảo khố cũng bị trộm vương chi vương vào xem dị vực một chỗ thần bí không gian bên trong ẩn ẩn có mấy vị thần bí thân ảnh như ẩn như hiện tàn thần chi huyết không nhiều đối với chúng ta trợ giúp cũng không lớn đúng vậy à đ ố i c ử u thiên tiên vực chiến tranh toàn diện liền muốn bắt đầu lúc đầu muốn mượn tàn thần chi vực nhiều chút lá bài tẩy quên đi thôi chúng ta chuẩn bị lâu như vậy thủ đoạn đã đủ rồi lần này muốn thật phân ra thắng bại ân thế nào trong đó một đạo ý thức đột nhiên mở miệng nói cái t i a nhất chi mai đi ta bành tộc bạo khố ha ha hừ cái này nhất chi mai thế mà c h u y ê n chọn ta mười tám đế tộc ra tay ta nhìn tiếp xuống chính là các ngươi tới tốt tới cũng không cần lại trở về t hư không bên trong có một ít thanh em nói ra chương sáu trăm tám mươi lăm đường về đoạn n h ậ p thánh thành ha ha không sai bản tọa đã hạ lệnh tại ta tộc bảo khố ở trong bố trí xuống tiên la địa võng không sợ hắn đến liền đ ừ n g sợ hắn nhất định sẽ đến ha ha ha ha cái này lệnh phát sinh sự tình doanh nhất cũng không biết nhưng là một mạch cũng cung không có tại tiếp tục đi cái khác đế tộc bảo khố ở trong tầy sạch chỉ vì hắn sử dụng tiền tự bí thời điểm gặp bảo khố bên trong các loại nguy cơ có thể nghĩ còn lại đế tộc chỉ sợ đã tại bảo khố ở trong chờ lấy hắn các đại đế tộc là không thể lại đi vẫn là thành thành thật thật tu hành a doanh nhất nghĩ đến bắt đầu ở dị vực ở trong tu hành c à n g thụ không giống nhau thiên địa quy tắc doanh nhất cũng không có sốt u ruột trở về cựu thiên tiên vực từ phân thân thời gian thực cùng hưởng tin tức đến xem toàn bộ cựu thiên tiên vực mặc dù có điểm xấu chi lực làm phức tạp nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này lại là lạ thường bình tĩnh phán phất là bao tô tiến đến trước đó một lát tiến tĩnh tất cả thế lực lớn đều đang yên lặng xúc tích lực lượng m u ố n trong tương lai đại kiếp ở trong nhiều một ít sinh cơ vô tận sinh linh đều đang yên lặng tu hành đương nhiên loại tình huống này đã có người bắt đầu lo lắng dù sao bình tĩnh càng lợi hại cũng đại biểu tương lai phong bạo cũng lại càng lớn doanh nhất không để ý đến loại tình huống này hạn tại dị vực không ngừng chuyển đổi thân phận t h i ê u chiến các lộ cao thủ kiến thức rất nhiều h ù n g kỳ kinh lịch vô số bình thường c ũ n g không tầm thường thời gian cứ như vậy lại qua mười năm mười năm trong lúc đó không có bất kỳ cái gì gọn sóng hiện tại doanh nhất tu vi đã đi tới nửa bước chân tiên cực hạn nhưng là đi không có chút nào đột phá trận tuyến cảm giác vì cái gì không cách nào đột phá đâu doanh nhất cũng đang tự hỏi vấn đề này nhưng là cũng không có đáp án doanh nhất tại mười năm này trong lúc đó thử qua các loại phương thức cuối cùng không có đầu mối tại kiến thức không ít dị vực phong thái về sau hắn lựa chọn gần đây trở về cựu thiên t i ê n vực tại doanh gia bế quan sau đó nếm thử đột phá hạ quyết tâm về sau doanh nhất liền không do dự nữa quay người hướng phía trước hết tiến vào dị vực xà tộc bên trong cái nào thần bí không gian thông đạo ngay tại xà tộc tổ địa bên trong một cái bí ẩn địa điểm doanh nhất muốn thông qua nơi này trở về vực ngoại lại từ thiên đế thành trở về cựu thiên tiết vực、Bảy. cựu tiên h tiên vực cùng dị vực ở giữa vốn là rất đến gần với lại chỉ cách xa mấy cái tiểu thế giới nhưng là tiên vực nơi đó có thiên đế thành dị vực bên này có thánh thành song phương tiểu chiến đấu một mực không ngừng qua dị vực bên này có thể đi vào thánh thành hoặc là các thế lực lớn người hoặc là nổi danh cường giả khắp nơi với lại thánh thành bên trong tàng long hoa hổ chỉ sợ có không ít bất hủ chi vương ẩn tàng trong đó doanh nhất cũng không muốn từ nơi đó đi mặc dù một cái đại đế tộc tổ đ ị a cũng không tốt đi một bên tự hỏi một bên nhanh chóng đi đường mấy ngày sau toàn lực đi đường doanh nhất liền đã đi tới xà tộc tổ đĩa phụ cận cùng lần trước tới so sánh doanh nhất có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ xà tộc tổ đ ị a bên trong cường giả nhiều không ít h i ệ n nhiên đã trải qua sự tình lần trước dù cho đi qua mười năm xà tổ y nguyên để phòng lấy tại cẩn thận vòng qua một chút cường giả về sau doanh nhất mượn nhờ hệ thống lực lượng lại một lần nữa tiến vào xà tộc tổ đ ị a thuận mình lưu lại đặc biệt tân ký thời gian dần trôi qua hướng về tổ đ ị a bên trong một chỗ xa xôi rừng rậm tới gần tìm một lúc sau doanh nhất xác định đến hắn ấn ký vị trí lại không nhìn thấy mảy may không gian thông đạo vết tích kỳ quái không gian thông đạo thế mà không thấy chẳng lẽ là bị xà tộc cường giả phát hiện sau đó trả lại doanh nhất khẽ lắc đầu xem ra chỉ có thể từ chính diện trở về dị vực thánh thành là toàn bộ dị vực cường giả dày đặc nhất quân đội nhiều nhất địa phương vì chính là cùng tiên vực tranh phong thời khắc này dị vực thánh thành bên trong một vị áo trắng kiếm khách đạp không mà đến người đến dừng bước doanh nhất vừa tới liền bị ngăn ở ngoài thành loại này một người tới phần lớn là các nơi tàn thu những n à y thế lực lớn người giữ cửa vật đều m u ố n muốn một chút chỗ tốt doanh nhất khẽ gật đầu trực tiếp đưa lên mấy viên linh thạch mới thành công cầm tới lệnh bài tiến vào thánh thành bên trong không hổ là có thể cùng tiên vực đối kháng vô số kỷ nguyên địa phương tiến vào trong thành doanh nhất không khỏi ở trong lòng cảm thán dị vực thánh thành bên trong dùng sức mạnh người như mây để hình dung cũng không đủ khắp nơi có thể thấy được tiên đạo lĩnh vực cường giả có thành quần kết đội có độc lai độc vãng tất cả đều là một bộ túc s á t cảnh tượng tại trong thành đi dạo thật lâu doanh nhất cũng không có gấp rời đi hắn ngược lại là nghĩ nhiều nhìn xem toàn bộ thánh thành bên trong cảnh tượng tiên vực đám k i a cháu trai lao phu sớm tôi đem bọn hắn vào giết tại một một cựu lâu bên trong doanh nhất lẳng lặng nghe cách đó không xa một tòa người đang tán gấu xem ảnh một ai lần này chúng ta chúng mai phục tổn thất không ít người đâm thẻ thế giới bên trong phát hiện đại lượng mỏ linh thạch dấu tiên b ự c cùng chúng ta người đều ở chung quanh tại tranh đoạt tài nguyên khoáng sản sao h ừ tranh cái giám mỏ chỉ bất quá coi đây là cơ hội săn giết bọn hắn thôi có lẽ đối diện cũng là nghĩ như vậy doanh nhất khẽ gật đầu đâm thẻ thế giới là lượng giới ở giữa một cái tiểu thế giới không nghĩ tới còn có chuyện như vậy xuất hiện nghe nói rất nhiều đế tộc đều nhảy không ít quân đội tới có phải hay không lại muốn cùng đối diện khai triển a nghe nói đều là trộm trộm được ta nhìn rất giống đối diện từ lần trước thiên đế thành bị phá về sau vẫn có một ít cẩn thận bất quá chúng ta thánh thành thành bắt chiêu mộ đài s á t thực rất nhiều người nghe nói gần nhất còn có chuyên môn đội ngũ chiêu mộ cường giả khắp nơi ra khỏi thành săn giết người đối diện đâu ta lúc đầu định đi về sau nghe nói mười tám đế tộc một chút tuổi trẻ cường giả cũng đi liền không có đi qua lão tử cũng không muốn cùng tại bọn hắn phía sau cái mông bất quá đi theo đế tộc cường giả sau lưng lại là an toàn không ít thực lực của bọn hắn đều rất mạnh rất mạnh lại như thế nào đi theo phía sau bọn họ có đồ tốt còn có thể đến thế ngươi nói cũng đúng bất quá nếu là có cơ hội kết giao đến đế tộc sinh linh đây chính là cơ duyên to lớn ta quyết định đi thử vận khí một chút ha ha ha ta cũng đi chúng ta có thể kết bạn đồng hành tốt tốt đám người bữa cơm này ăn rất nhanh sau đó đám người này ở trong liền có mấy vị kết bạn đồng hành hướng phía thành bắc mà đi ai cũng không có chú ý tới phía sau của bọn hắn có một vị áo trắng thân ảnh tùy ý đi theo thành bắc một chỗ to lớn quảng trường bên trong có rất nhiều nhân mã chờ đợi ở đây còn có không ít sinh linh trước người đều có pháp lực màn sáng trên đó viết bọn hắn chuyến này ra khỏi thành nhiệm vụ nhận người yêu cầu thù lao các loại trên đường đi doanh nhất phát hiện giống hắn dạng này tán tu số lượng rất nhiều đại bộ phận đều là thánh cảnh c ự n giả g còn có không ít tiên đạo lĩnh vực nhân vật doanh nhất cẩn thận nhìn xem các thế lực lớn trước đó màn ánh sáng bốn phía đi dạo cũng không có quyết định đến cùng gia nhập cái nào một nhà vị đạo hữu này xem ra tại treo giá ta quản ngươi có nhân tiên tu vi có hứng thú hay không đến chúng ta du tộc đ o à n đội doanh nhất đi tới một vị đầu có hai sừng sinh linh ngăn cản hắn du tộc không sai đội ngũ chúng ta cam đoàn cho ngươi tối ưu thủ lao chương sáu t ố i chúng mai p h ụ thái dương sơn sinh linh du tộc vị này sinh linh một mặt mong đợi nhìn xem doanh nhất hắn có thể cảm giác được doanh nhất cường đại hắn tu hành một đạo thần t h ô n g có thể so với bình thường người nhìn thấy nhiều thứ hơn doanh nhất trên người tuyệt thế kiếm ý đã sớm bị hắn để ở trong mắt ta có thể hứa hẹn đội ngũ chúng ta thu hoạch trí ít cho đến hai ngươi thành nếu như ngươi có n ó biểu hiện của hắn còn biết xét gia tăng các ngươi làm muốn đi ngoài thành săn bắn tiên vực cường giả cùng một hạng đặc thù nhiệm vụ hiện tại không thể nói cho ngươi doanh nhất suy nghĩ một chút gật đầu nói ta đáp ứng tốt tại hạ du phi chu các hạ xưng hô như thế nào gọi ta bình l o ạ n bình l o ạ n tên rất hay du phi chu vừa cười vừa nói chào hỏi doanh nhất đi vào bọn hắn cứ điểm nơi này đã có mấy vị bóng người ba nam một nữ doanh nhất nhìn thoáng qua tất cả đều là đầu có hai sừng du tộc người các vị vị cuối cùng đồng bạn tìm được chúng ta người đã đông đủ khi nào xuất phát ngày mai hôm nay trước nghỉ ngơi một đêm Tốt. đêm đó quán rượu một tòa xa hoa trong phòng mấy đạo nhân ả n h chính thảo luận cái gì hiện tại tế phần có bất hủ chi vương bảo tàng nhất định là thuộc về chúng ta ha ha cái này bình luận thực lực không yếu có nửa bước chân tiên cảnh giới đến lúc đó ta tự mình xuất thủ bắt lấy hắn sau đó trực tiếp đem hắn ném vào tế đàn mở ra t r n pháp ha ha ha thật sự là chờ mong a đợi đến chuyện này kết thúc chúng ta cũng có thể xin tham dự chuyện đó không sai đối tiên vực chiến tranh chuẩn bị đã rất nhiều năm nghe nói mười tám đế tộc toàn đều lấy ra chân chính nội tình muốn một lần triệt để đánh tan tiên vực chư vị cường giả sau đó nhất thống lưỡng giới tại mười tám đế tộc cao tầng bên trong đây cũng không phải là bí mật trách không được gần nhất thánh thành bên trong cường giả nhiều như vậy chúng ta lúc đầu một tư cách tham dự bất quá nếu là lần này tiên vương bảo tàng có thể cầm tới ta có lòng tin tiến thêm một bước đến lúc đó tại t r o n g tộc địa vị cũng có thể lại tăng lên nữa tại tham gia đối tiên vực sau khi chiến đấu cái này du tộc người nối nghiệp ta cũng không phải là không có tư cách nhìn một chút du phi chu nói xong những người khác đều chấn động trong lòng bọn hắn cũng không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt dã tâm to lớn như thế du tộc người nối nghiệp mặc dù còn không có định nhưng là mấy vị kia cũng không phải loại lương tiện à. một cái lớn như thế đế tộc người nối nghiệp cũng không phải đơn giản như vậy có thể định xuống đã đến giờ ngày thứ hai doanh nhất cùng năm người này đi ra thành tiến về thánh thành bên ngoài từng cái tiểu thế giới mà đi bình l o ạ n đạo hưu chúng ta đi trước phía trước một cái thương vân giới nơi đó là là ta giới cùng tiên v ự c sinh linh chinh phạt chiến trường chính đến nơi đó chúng ta sáu người liên thủ ta có một cái lục mang trận pháp chúng ta cùng một chỗ thi triển đến lúc đó chính là chân tiên cũng muốn nuốt hận tại chỗ、Tốt. Đám người một đường đi đám đi đánh phá một cơm một người không gian tiến lên, Doanh Nhất cũng đi theo đám bọn hắn đi tới thương vân、giới. Lần không trận giới. trước tới chi tiểu theo ép vỡ vực vì không chi lực, dị rõ lưu lại không rõ lại là lấy hơn mười vị bất hủ c h i vương làm đại giá xem ảnh một hai cái đại thế giới ở giữa nguyên bản có rất nhiều tiểu thế giới lần trước lượng giới chiến tranh phá hủy một chút nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều giữ lại thương vân giới một cái sơn cốc bên trong sáu đạo nhân ảnh đứng yên định một cái trong đó trung niên nhân mở miệng nói phía trước có một cái sắp thành thục thánh dược thánh dược bên cạnh có tiên đạo lĩnh vực yêu tộc tại tu hành thực lực có thể so với đỉnh cao nhất của thế giới này chúng ta ở đây trông coi chờ đợi tiên vực sinh linh đến để bọn hắn lưỡng bại câu t ư ơ n g sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi ha ha ha không sai bất quá nếu là có ta giới người đến làm sao bây giờ h ừ du tộc làm việc người không có phận sự cũng ngay đám người cười đi vào lúc trước an bài tốt vị trí mai phục doanh nhất cũng đi vào vị trí của mình nơi này đối với trong sơn cốc yêu thú dễ dàng nhất xuất thủ xem ra du tộc người cũng muốn mượn chuyện này đến xem thực lực chân chính của hắn trong sơn cốc sắp thành thục thánh dược tản mát r a khí tức kỳ lạ hấp dẫn lấy chung quanh sinh linh dù cho có vị kia tiên đạo lĩnh vực cường giả yêu tộc che đậy cũng không làm nên chuyện gì một chút thế lực yếu một điểm sinh linh muốn sờ qua đến còn không có không h p á thời i cái gì liền kia ệ n c gì đã bị vị ư n g g ả yêu u tộc cầm x ố n gian chỉ là vị nào cường là nào vị g ả yêu đầu cuối tộc từ đầu đến cuối cũng không có phát cũng có đến đã không hiện mình đã bị d o h nhất Thời người gian bao vây. Thời gian chậm rãi trôi qua doanh nhất một bên tu hành lấy mình các loại thủ đoạn một bên lưu ý lấy ngoại giới độc tĩnh thẳng đến một đoạn thời khắc h ắ n ánh mắt ngưng tụ nhìn thấy có sinh linh phá vỡ không gian lại tới đây nơi này lại có một gốc thánh dược sắp thành t h ủ mấy đạo nhân ảnh tại sơn cốc bên ngoài lẳng lặng nhìn trong sơn cốc tình cảnh bọn hắn đã cảm nhận được giữa sơn cốc vị kia cường giả yêu tộc khí t ứ c một vị yêu tộc nhân tiên cảnh giới lao tam lão nhị đợi lát nữa đồng loạt ra tay ngăn trở hắn đợi ta lấy thánh dược tính cả cái này yêu tộc nhân tiên cũng không cần buông tha tiên đạo lĩnh vực cường giả yêu tộc thế nhưng là khắp người đều là bảo vật ta hh ắ c ắ c đưa ta ba người có đủ hay không muốn không để lao tứ bọn họ chạy tới ta đám ba người còn chưa đủ hả một cái tiểu thế giới yêu tộc nhìn thấy chúng ta còn không phải quỳ xuống đến gọi tổ tông ha ha ha ha đang đợi mấy ngày đoán trừng thánh dược liền sắp chín rồi chủ yếu nhất là phòng ngừa có những người khác tới hừ ta thái dương sơn làm việc ai dám đến ai liền chết vị này á o b à o đỏ trung niên nhân nói xong trên thân thế mà nổi lên từng đạo ngọn lửa màu đỏ thái dương sơn người xem bộ dáng là không biết cái nào một đời thái dương sơn liền đại thái tử doanh nhất trong hư không thấy cảnh này mỉm cười thái dương sơn cùng hắn doanh gia cũng coi là có đại thủ không nói cái khác liền nói lúc trước doanh nhất tại đế lộ bên trong đem thái dương sơn chín đại kim ô thái tử cùng tất phương nhất tộc mấy vị thiên t i ê u tàn sát hầu như không còn thái dương sơn đoán chừng đều hận chết doanh nhất có muốn cứu bọn hắn hay không đâu dù sao đều là tiên vực sinh linh doanh nhất đang lẳng lo lắng lấy hư thiên đế thành bên trong đế mấy cái k i a người nhà họ doanh từ trước đến nay chúng ta không hợp nhau các loại thu cái này gốc thánh dược tại câm xuống cái này yêu tộc nghĩ đến cựu đệ thế lực liền có thể thắng dễ dàng vị tia doanh gia kiếm khách đến lúc đó nhất định phải lấy lại danh dự h ừ ta nhìn tìm cơ hội ở ngoài thành động thủ xử lý bọn hắn từ khi đế lộ về sau chúng ta cùng doanh gia quan hệ còn có thể càng kém sao các loại đi một gốc thánh dược cơ hội là tiểu thế giới này lớn nhất cơ duyên mấy người nói thời điểm doanh nhất ở một bên giữa hư không có chút lắc đầu đã các ngươi muốn chết cũng đừng trách hắn không nghiệm cùng là tiên vực sinh linh tỉnh ba vị thái dương sơn cường giả ở chỗ này chờ mấy ngày thẳng đến một đoạn thời khắc trong sơn gốc chuyển đến một cỗ kỳ dị hương khí giống giữa hư không có một tiếng thú giống đột nhiên vang lên thánh dược bên cạnh một vị người áo đen đột nhiên mở hai mắt ra mắt thần hỏa nóng nhìn về phía cái kia một gốc toàn thân phát ra quang mang trái cây hắn đã tại cái này chờ đợi vài vạn năm một gốc thánh dược đối với tiên đạo cảnh giới đặc biệt là mới vào tiên đạo cảnh giới cường giả tới nói tác dụng rất lớn cho nên vị này cường giả yêu tộc ở chỗ này chờ vài vạn và năm thu vị này cường giả yêu tộc đứng dậy đưa tay hướng về kia khỏa tản ra thần dị quan mang trái cây một trận cực hạn hấp lực từ trên bàn tay chuyển đến sau một khắc viên tia trái cây liền đã bay về phía vị này cường giả yêu tộc trên tay chỉ là không đợi hắn cầm tới giữa thiên địa liền đã có cực nóng khí tức nổi lên trái cây hộp yêu tộc tay trong bàn tay chống r i n g xuất hiện một đạo hòa diễm cái này là cường giả yêu tộc chỉ có thể rút tay về trở ra kinh dị nhìn qua bồn phía ai ha ha, ha ha một cái đê tiện côn trùng cũng muốn nhúng tràm thánh dược một thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên sau một khắc liền có ba đạo áo đỏ thân ảnh từ vạn m è o trong không gian hiện ra thân hình khí thế kinh khủng y áp thiên địa, m ỗ i một vị đều là nhân tiên đ ỉ n h phong khí t ứ c trên đất vị kia yêu tộc sắc mặt hoảng sợ h n tử căn bản cái này ba người thân thể phía trên cảm nhận được cường đại huyết mạch đắc chế đó là đối mặt cường đại yêu tộc mới có cảm giác người các ngươi ha ha chết một bên một vị áo bảo đỏ trung niên nhân nói xong trong tay liền đã có màu đỏ vũ kiếm xuất hiện sau một khắc liền có vô tận kinh khủng pháp lực bạo dung manh tiến ra trực tiếp xuyên thủng vị này yêu tộc thân thể Giống. Vị này cường giả này Vị y ê u tộc gầm hiện é t một thần, một c á to xuất dao long lớn sừng xanh đầu màu có hai h i tại t người ba ra ư ớ c mặt, o long t r ư ớ chân ngực có một k ố xuống. i kinh hiện vết huyết thương thật lớn. Kinh khủng dao long huyết dịch không ngừng nhỏ h lớn, long ngừng dao ra U, c thân ba vị áo bào đỏ cường giả thứ nhất một vị mở miệng vừa cười vừa nói sau đó hai tay của hắn ở trước ngực hơi báo hai tay ở giữa liền đã có một đạo ngọn lửa màu đỏ xuất hiện không gian t r u n g quanh trong nháy mắt bị đốt và mèo màu xanh dao long thấy cảnh này nổi giận gầm lên một tiếng quay người muốn phá vỡ không gian rời đi còn muốn đi vị cường giả kia nói xong hai tay ở giữa hỏa diễm trong nháy mắt xuyên qua không gian rơi xuống màu xanh dao long trên thân giống dao long r ã y rủa thân thể của mình trên người hắn có đại lượng pháp lực không ngừng r ũ n g động muốn đem ngọn lửa trên người áp chế xuống nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng kinh khủng ngọn lửa màu đỏ như là như giỏi t r o n g x ư ơ n g thiêu đốt lấy màu xanh dao long thời gian dần trôi qua để hắn biến thành một đầu hỏa long giống a từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh sau đó thời gian dần trôi qua ngừng lại vị này mới vào nhân tiên cảnh giới cường giả yêu tập cứ như vậy bị thái dương thần hỏa đốt sống chết tươi ngay cả chân linh cũng bị đốt cháy hầu như không còn tam đệ người đem nó đốt xong vốn còn muốn nhìn xem nhục thể của hắn có vật gì tốt đâu hiện tại thành một đống xương bụi được rồi đốt đi liền đốt đi một cái tạp huyết tiểu công chủng nhục thân có thể có vật gì tốt thánh dược cầm tới a cầm tới đã như vậy chúng ta liền rời đi đi tranh thủ thời gian tìm lão lục lão cựu bọn hắn tụ hợp ba người nói xong nhao nhao động thủ phá vỡ trước mắt không gian vừa định bước vào trong đó một đạo hào quang sáng trói trực tiếp đem bọn hắn trước mắt không gian đánh nát trở ngại bọn hắn hành động ai xem ảnh một lần lượt từng bóng người từ chung quanh hiện hiện chính là doanh nhất cùng du tộc đại sáu người dị vực sinh linh ba vị thái dương sơn người liếc nhìn nhau trong nháy mắt bóp nát một đạo tín hiệu ngọc phủ hướng những người khác truyền lại tin tức những n à y dị vực sinh linh đã dám hiện thân chỉ sợ muốn an định bọn hắn ha ha ha ba vị nhân tiên đỉnh phong tiên vực sinh linh hai người một cái nhanh chóng đậu thủ du phi chu nói xong hướng về trước mặt hắn một người xuất thủ kinh khủng nhục thân lực lượng trực tiếp đánh nát không gian đi vào thái dương sơn chín đại thái tử lão đại trước mặt vê n nửa bước chân tiên lực lượng tăng thêm vô cùng cường đại huyết mạch gia trì trực tiếp để thái dương sơn lao đại thổ huyết bay rớt ra ngoài nhưng mà nên đón hắn lại là một vị khác du t ộ c cường giả thủ đoạn cùng lúc đó hai người khác cũng nhận cường đại công kích một người bị lực lượng kinh khủng đánh bại một người khác thì bị doanh nhất một kiếm chém một tay đây là doanh nhất tận lực thu một chút lực lượng nếu là hắn toàn lực xuất thủ lấy hắn hiện tại kiếm đạo lực lượng chỉ sợ vị này nhân tiên đỉnh phong tam túc kim ô sẽ trực tiếp vẫn lạc tại d ư ớ i kiếm của hắn nhị đệ tam đệ các người đi b ị du phi c h u đánh bay vị kia trung niên nhân nói xong thân thể của hắn cấp tốc biến lớn sau đó một cái che khuất bầu trời kinh khủng kim ô xuất hiện ở trước mặt mọi người từng đạo làm cho người hít thở không thông hỏa diễm ở trên người hắn tiêu đốt lên sau đó hóa thành từng cái hỏa diễm kim ô hướng phía mấy người bay đi đại ca còn lại hai người thấy cảnh này đều trong lòng kinh hãi đại ca đây là liều mạng bốc cháy lên kim ô bản nguyên muốn giúp bọn hắn ngăn chặn trước mắt dị vực sinh linh bình luận đạo hữu cản bọn họ lại du phi chu nói xong mình cùng cái khác du tộc sinh linh nhao n h a u thôi động thủ đoạn đối mặt trước mắt vị này thiêu đốt bản nguyên kim ô đây cũng là tiên vực thái dương sơn bộ tộc kim ô một tay thái dương thần hỏa phần thiên vệ cực kỳ bất phàm mọi người cẩn thận một vị khác du tộc cường giả nói xong nhìn về phía xa xa doanh nhất du phi chu để doanh nhất xuất thủ ngăn lại hai người kia liền là đối doanh nhất chiến lược bảng khảo nghiệm chỉ có thông qua được khảo nghiệm mới có thể mang doanh nhất đi cái kia tiên vương di tích bên này doanh nhất dưới chân khẽ động thân hình liền đã xuất hiện tại cái kia hai cái thái dương sơn lão nhị lao tam trước mặt sau đó lẳng lặng nhìn lấy bọn hắn hai người liếc nhìn nhau về sau sau đó đồng loạt đ ộ thủ hướng phía doanh nhất vào tới đây là lão đại liều mạng vì bọn họ đổi lấy cơ hội bọn hắn nhất định phải chạy đi mỗi một thời đại thái dương sơn xuất sắc nhất chín vị thiên t i ê u bất luận là bộ tộc kim Âu vẫn là tất phương nhất tộc đều sẽ để chín người từ một đến chín tiến hành sắp xếp thiên phú tốt nhất thái tử liền là cựu thái tử đương nhiên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cường đại hơn thứ thập thái tử tỉ như tại đế trên đường vị kia thứ thập thái tử thái dương sơn thái tử ở giữa quan hệ vô cùng tốt bởi vì có một cái quy củ bất thành văn một khi gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm bài danh càng lớn càng phải vì những thứ khác người sáng tạo cơ hội dù là hy sinh chính mình bởi vì bài danh càng nhỏ thiên phú càng mạnh cho nên vô tận tuế nguyệt đến nay mới có quy củ như vậy lần này thái dương sơn lão đại đã dùng hành động đã chứng minh điểm này hai đạo ẩn chứa kinh khủng hỏa d i ễ m quan g mang một trái một phải hướng về doanh nhất mà đến doanh nhất lẳng lặng bất động thậm chí hơi hơi nhắm hai mắt lại sau đó sau đó một khắc đột nhiên hướng về phía trước s o n g quyền bọn thẳng ra đón nhận cái này hai đạo quan g mang Vâng, hai đạo quan g mang tại doanh nhất trước mặt nổ tung sau một khắc doanh nhất thân hình liền đã biến mất tại trước mặt hai người hai vị này kim ô thái tử còn không có phản ứng kịp thời điểm trên lồng ngực liền đã truyền ra một cố lực lượng khổng lộ trực tiếp đem thân hình của bọn hắn đánh bay rớt ra ngoài hai người trong hư không không ngừng thổ huyết lui lại lồng ngực có chút sụp đổ đi vào một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt một đạo áo trắng thân ảnh thân thể thật mạnh mẽ lực lượng vị này bình luận nhục thân tuyệt đối không thấp hơn tộc ta hắc hắc cái này quá tốt rồi vừa vặn dùng hắn phá vỡ trận pháp kia cách đó không xa du tộc cường giả thấy cảnh này mỉm cười suy nghĩ đến chương sáu trăm tám mươi tám cho mượn mệnh của ngươi dùng một lát hai đạo bóng người màu đỏ tại doanh nhất trước mặt bay rớt ra ngoài doanh nhất nắm đấm quá mức lợi hại lại thêm nhục thân của mình tại tàn thần chi vực thần bí không gian ở trong lại lần nữa tiến bộ dù là hai vị đã là nhân tiên đỉnh phong kim ô thái tử cũng có chút gánh không được bất quá ngay tại hai người tự hỏi làm sao thoát thân thời điểm cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn âm vê anh đại ca đại ca hai người mắt đỏ h ế t lớn bọn hắn hảo đại ca tận mắt tại trước mắt của bọn hắn tự bạo cùng lúc đó cựu tiên h tiên vực thiên đế thành bên ngoài vừa mới ra khỏi thành mấy vị áo đỏ thân ảnh có chút dừng lại sau đó cũng nhao nhao đau lòng nói ra đại ca mấy vị này chính là thái dương sơn cái k h á c kim ô thái tử nhận được lao đại truyền đến tin tức về sau bọn hắn liền lập tức xuất phát bất quá vẫn như cũng là có chút không còn kịp rồi một vị nhân tiên cường giả tối đỉnh tự bạo đủ để so sánh chân tiên một ích kinh khủng bạo tạc để chúng quanh hư không trong nháy mắt phá vỡ một cái động lớn du tộc mấy vị này nhân vật cũng không phải là tên soàng sĩnh năm người liên thủ trong thời gian ngắn như vậy liền bức tử kim ô đại thái tử ha ha ha thái dương sơn người liền chút bản lanh này du phi chu nói xong một cái lắc mình đi tới doanh nhất bên người mấy người khác cũng chia đường đèm còn lại hai vị kim ô thái tử vây quanh bắt đầu du tộc người kim ô nhị thái tử nhìn xem du phi chu sau đó ánh mắt quét ngang nói ra lao tam đợi lát nữa ngươi toàn lực đi để ta ở lại cản bọn hắn ha ha ha ngươi nghĩ đến đám các ngươi đi rơi kim ô thái tử vẫn là chết chúng a du phi chu nói xong đám người đồng loạt ra tay giữa thiên địa liền đã có các loại thần thông hiện lên du phi chu càng là vận dụng thiên phú của mình m ậ t pháp trên đầu song giác ở giữa có vô tận quang mang phát ra sau một khắc lưu chuyển toàn thân một quyền đánh lui hướng hắn xông tới kim ô nhị thái tử về phần kim ô tam thái tử thì lại một lần nữa bị doanh nhất ngăn lại đáng giận k một tam thái tử giận quát m giận tiếng, thân hóa một hóa c á đạo lực lượng kinh khủng chống rông xuất hiện hung hăng rơi vào tam thái tử trên thân、D. một tiếng l ư c tiếng gáy vang vọng chân trời đám người chỉ thấy một cái to lớn tam túc kim ô rơi xuống tại chỗ rất xa trên bầu trời hiện lên hỏa diễm máu tươi không ngừng nhỏ xuống t a một đệ. m nửa khác cũng cơ hồ bị bước đến tuyệt cảnh kim ô nhị thái tử thấy cảnh này cũng gầm thét bắt đầu trong cơ thể hắn kim ô bản nguyên sau đó một khắc cấp tốc thiếu đốt lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập ở trên người hắn xem ảnh một thiếu đốt bản nguyên nhị thái tử không thể nghi ngờ so lúc trước đại thái tử càng thêm cường đại càng là lập tức xông ra dù phi chu mấy người vây quanh hướng về doanh nhất bay tới hắn muốn vì tam thái tử bác ra một con đường sống doanh nhất đã sớm đã nhận ra cũng không ngăn trở trực tiếp nhường ra một lối đi để tam thái tử rời đi ngược lại là vận khởi kiếm ý hoành không chém ra một kiếm Trực t du, du, du phi chu nhìn về phía tam thái tử đào tẩu phương hướng nhưng sau đó xoay người bắt đầu đối phó nhị thái tử tại mọi người toàn lực ra dưới tay cho dù là thiêu đốt bản nguyên nhị thái tử cũng không có kiên trì bao lâu rất nhanh bị hao hết tự thân bản nguyên mà chết đáng tiếc bản nguyên đã hao hết chỉ còn một cái nhục thân còn có chút tác dụng đúng vậy à cũng may còn có một gốc thánh dược thu hoạch tiên đạo lĩnh vực tam túc kim ô i nhục thân nghĩ đến cũng có thể luyện thành một cái thực lực không tệ khôi l ỗ i du phi chu nói xong thu hồi nhị thái tử thi thể sau đó quay đầu đối doanh nhất nói ra bình l o ạ n đạo hữu kiếm đạo cùng nhục thân thật là làm cho chúng ta xấu hổ may mắn thôi doanh nhất thản nhiên nói trận chiến này thu hoạch trước thả ta chỗ này chúng ta cuối cùng tại phân phối tiếp xuống chúng ta đi một cái di tích doanh nhất khẽ gật đầu không có cự tuyệt hắn cũng muốn nhìn một chút đám người này đang đùa cái gì tiểu tâm tư một nhóm sáu người tại mấy cái tiểu thế giới ở giữa không ngừng ghé qua thẳng đến mấy người tới một cái rất vắng vẻ vỡ vụn tiểu thế giới ở trong nơi này chính là mục đích của chúng ta đã từng huyền xâm giới đã vỡ vụn rất nhiều kỷ nguyên bất quá ta ngẫu nhiên biết được nơi này có một cái di tích viết cổ cho nên lần này tới đây nhìn xem sáu người nói xong phá vỡ không gian g á n g lâm tại cái này vỡ vụn tiểu thế giới ở trong cho dù là vỡ vụn tiểu thế giới bên trong diện tích cũng rất lớn hơn nữa còn có một chút sinh linh ở trong đó sinh hoạt doanh nhất đám người không làm kinh động bọn hắn mà là trực tiếp đi cái thế giới này một chỗ cấm địa bị thế giới này người xưng là viêm lòng s ơ n mạch viêm lòng sơn mạch ở trong nhiệt độ cực cao có viêm ma ở trong đó tàn phá bừa bãi còn thỉnh thoảng sẽ có địa hòa phun trào liền xem như một chút b ư ớ c vào trí tôn cảnh giới cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào nhưng là những vật này đối mặt tất cả đều là tiên nhân cảnh giới một lòng người mà nói căn bản không phải vấn đề đám người ngang ngược xâm nhập trong đó đối với các loại viêm ma địa hòa toàn không quan tâm thẳng đến tiến vào bên trong chỗ sâu một cái cửa đá khổng lồ xuất hiện tại một cái ngọn núi to lớn phía trên muốn tới đây chính là cái di tích kia chỉ là trên cửa có trận pháp phòng hộ không chỉ có cùng ngọn núi này tương liên càng cùng toàn bộ thế giới tương liên muốn phá vỡ cũng không dễ dàng một vị du tộc người mở miệng nói ra bình l o ạ n đạo h ư u đối với trận pháp chi đạo nhưng có nghiên cứu du phi chu cười nói với doanh nhất tại hạ cũng không am hiểu trận pháp doanh nhất khẽ lắc đầu nhìn xem cái này trên cửa đá trận pháp doanh nhất hai mắt ở trong đã có mịt mờ quan mang hiện hiện đại khái đã đoán được muốn thế nào phá trợ ha ha đạo hữu nhục thân cường đại kiếm đạo vô song không thông trận pháp cũng là tình có thể hiểu ta nguyện vì đạo hữu giải thích nghi hoặc du phi chu nhìn xem doanh nhất nói tiếp tòa trận pháp này không có cách nào dốc hết sức phá đi bằng không di tích bên trong hết thể đều muốn bị trận pháp chỗ hủy di tích chủ nhân bố trận pháp này thời điểm cố ý lưu lại một cái phá trận chi pháp cái gì phá trận chi pháp doanh nhất biết rõ còn cố hỏi nói nói cho cùng vẫn là muốn bình luận đạo hữu trợ giúp mới có thể phá trận du phi chu c r ầ m mặt nói ra như thế nào giút ngươi doanh nhất thì mặt lộ vẻ mịp cười ha <cười> ha không có gì chỉ là muốn cho mượn đạo hữu một kiện đồ vật dùng một lát du phi chu cười nhìn về phía doanh nhất ánh mắt bên trong đã ẩn ẩn có sát ý hiện lên mượn vật gì vậy cho mượn các hạ mệnh dùng một lát du phi chu nói xong trên tay đã xuất hiện một thanh màu đen tóc dài côn còn lại du tộc người cũng đều trong nháy mắt đậu thủ Trường 689, một kiếm quinh thiên, che và kinh ế m q u i che vạn dặm. khủng i n k h thần thông trong nháy mắt che đậy thiên địa có hai người chuyên môn thiết t r í trận pháp trở ngại doanh nhất di động còn lại ba người thì là trong nháy mắt đánh tới trong đó có một đạo côn ảnh vắt ngang giữa thiên địa khí tức kinh khủng có thể so sánh c h â n tiên khi thế cường đại đánh xuyên tinh thần hung hăng rơi xuống doanh nhất trên thân doanh nhất không có chút nào tránh lui hắn một tay cầm kiếm kinh khủng kiếm y trong nháy mắt bộc phát sau một khắc liền có một đạo tuyệt thế kiếm khí chống giông chém ra hung hăng đón nhận cái kia một đạo côn ảnh lại nói tiếp doanh nhất hung hăng xông ra hai quyền đem còn lại hai đạo công kích cũng toàn bộ ngăn lại ha ha ra tay với ta sau khi nghĩ xong quả sao doanh nhất nói xong trên thân hảo quang màu tím nhạt có chút l o ạ lên chung q a n h trói buộc hắn trận pháp tựa như mất hiệu lực sau đó thân hình của hắn xuất hiện ở trên không bên trong đột nhiên tung tích như là thiên thần giáng l ô n g theo doanh nhất thân hình tung tích năm vị du tộc cường giả đều cảm nhận được một cỗ cực hạn kiếm ý từ trên trời hàng giang xuống tới p h ả n phất là thiên địa chi uy lại p h ả n phất là kiếm ý muốn phá khai thiên địa khí thế một kiếm q u y n h thiên doanh nhất nói xong một trận cực đoan kinh khủng kiếm khí từ bốn phương tám hướng đại tới trong nháy mắt tựa hồ toàn bộ tàn phá tiểu thế giới toàn bộ sinh linh đều cảm thấy cái này một cỗ kiếm ý sau đó trực tiếp hung hăng áp bách đến năm cái trên thân thể người thật cường đại kiếm ý không cần lưu thủ du phi chu nói xong trên đầu của hắn song giác gần ẩn có tối tăm quang mang hiện hiện sau một khắc liền ngưng tụ thành một đạo đen kịt chùm sáng bay thẳng thương cung đón nhận doanh nhất kiếm ý còn lại bốn vị du tộc sinh linh cũng nhao nhao giận quát một tiếng thi t r i ể n ra bản thân cường đại thủ đoạn nên lên đỉnh đầu kiếm ý tranh từng đạo hoa mỹ kiếm ý t ứ tán mà ra đâm rách chung quanh vô tận không gian để cả phiến thiên địa đế lộ trở nên càng thêm không trọn vẹn năm vị du tộc người liên thủ trung quy là một ngăn trở đỡ được doanh nhất một kiếm này mỗi người đều thổ hết rút lui thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là doanh nhất thân hình rơi xuống mặt đất về sau liền đã biến mất khỏi trước mặt mấy người、Phúc. không đợi năm người kịp phản ứng trong đó một vị trung niên liền kinh dị nhìn thấy mình lồng ngực sau đó dưới tầm mắt rơi nhìn thấy chân của mình chân cho tới bây giờ hắn mới hiểu được xảy ra chuyện gì đầu lâu của mình bị cắt bỏ từng đạo pháp lực mạnh mẽ không ngừng mà dâng trào ngăn cản doanh nhất kiếm ý ăn mòn tiên đạo lĩnh vực cường giả sẽ không như thế dễ dàng bỏ mình trên người của bọn hắn sinh cơ độ dày đặc hoàn toàn không phải người ở cảnh giới khắc vật có thể có cẳng có cường đại tiên đạo khí tức hiện lên vị này bị cắt lấy đầu lâu sinh linh một tay đem mình lộ ra dựng lên một lần nữa đặt ở trên bờ vai chỉ là trên cổ một cái có một đạo quang mang trở ngại lấy cả hai kết hợp một kiếm trọng thương một vị nhân tiên đỉnh phong cương giả để còn lại bốn người hơi sững sờ sau đó nhao n h a u xuất thủ bọn hắn minh bạch trước mắt bình l o ạ n thực lực chỉ sợ vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn bất quá cũng may có du phi chu ở đây du phi chu thực lực có thể so với trần tiên tuyệt đối có thể nhất cử cầm x u ố n g bình l o ạ n các ngươi lưu ra du phi chu thấy cảnh này lặng lặng nói trên tay hắn trường côn có chút phát sáng Còn lại mấy vị d u đều tộc biết người đây là Du phi chu tức g i ậ nhìn ắ n vận dụng bản lĩnh thật sự đem Doanh Nhất cầm xuống. Có chút ý tứ. Doanh Nhất n phải thật chút h tứ. sự đem cầm Có ý thấy du phi chu bản in cả trang báo tử trực tiếp trên trời, Phi Chu chờ hắn lấy Du bầu lập in cả bản báo lẳng lặng xem u Du Chu ấ t thủ. Haha. Phi nhìn x doanh nhất tự đại bộ dáng mỉm cười song rác phía trên ẩn ẩn có quang mang lấp lóe nháy mắt sau đó toàn thân của hắn đột nhiên phát sáng sau đó sách côn hướng về phía trước đột nhiên vung ra một đạo vô cùng kinh khủng côn h n h tri tướng bổ khai thiết địa rơi xuống doanh nhất trên đầu điều trùng tiểu kỹ doanh nhất có chút nói ra trong tay vạn hóa đột nhiên chấn động hóa thành một cái bao trùm tay phải quần sáo sau đó huy quyền hướng về phía trước đột nhiên nên tiếp côn ảnh phải anh? xem ảnh một trường côn trực tiếp bị bắn ra trong nháy mắt doanh nhất thân hình phá vỡ không gian hướng về phía trước đi tới du phi chu trước mặt sau đó đột nhiên huy quyền du phi chu thì hoành côn ngăn cản Phải anh. du phi chu thân ảnh đến lui ra ngoài đồng thời doanh nhất không tiếp tục tiếp tục xuất thủ mà là nhìn xem mấy người còn lại nói ra xuất thủ một lượt đi bằng không các ngươi chỉ sợ không có bất kỳ cái gì cơ hội làm càn muốn chết đồng loạt ra tay những người khác nhìn thấy doanh nhất nhẹ nhõm đánh lui du phi chu cũng đều không do dự nữa nhao nhao thi triển thần thông của mình trong lúc nhất thời cả phiến thiên địa đều bị tiên quan g bao phủ sau một khắc liền có ba đạo cường đại công kích bay bàn tới doanh nhất gắng sức đuổi theo thiên đế quyền vung lên từng đạo quyền ảnh liền trực tiếp đem những công kích kia đánh nát sau đó lại là một cái l ắ c mình rơi xuống một vị du tộc cường giả trước mặt đột nhiên vung ra một quyền một đạo hào quang màu tím nhạt lóe lên một cái rồi biến mất vị này du tộc cường giả trên lồng ngực trong nháy mắt lom xuống dưới một mảng lớn cả người hắn cũng trực tiếp thổ hết u y bay ngược một mặt kinh hãi nhìn xem doanh nhất ngay tại vừa rồi doanh nhất đánh tới trong nháy mắt l ụ c thể của hắn cùng pháp lực lại có từng tia trì trệ phảng phất có một cố lực lượng thần bí cầm giữ hắn vị cường giả này bay rớt ra ngoài trong nháy mắt du phi chu đã lại lần nữa vung vẩy mình thần dị trường côn trên đầu song g i á c phía trên càng có thần dị quang mang sau đó một đạo kinh thiên côn ảnh liền đã xuất hiện không ngừng lóe ra hướng phía doanh nhất mà đến h á m thiên c ộ n pháp theo du phi chu la lên đạo này côn ảnh cung ứng thanh rơi xuống doanh nhất thân ảnh trực tiếp tại côn ảnh phía dưới vỡ vụn hóa thành từng đạo mảnh vỡ sau đó tại mọi người kinh dị mắt dưới ánh sáng một lần nữa tổ hợp mà thành nhìn lên đến lông tóc không thương thời gian lực lượng ngươi đến cùng là ai du phi chu bị khiếp sợ đến một cái nho nhỏ nhân tiên đỉnh phong thế mà đối thời gian lực lượng có loại này lực độ trường khống đây cũng không phải là một cái nho nhỏ tán tu có thể làm được thú n g chi doanh nhất còn có cường đại kiếm đạo tu vi cùng không có gì sánh kịp đục thân lực lượng ha ha ta rồi am hiểu nhất thời gian chi lực chẳng lẽ ngươi không biết sao doanh nhất thản như nói hắn quanh thân thời gian lưu truyền phản phất là tự thân chính là thời gian chủ nhân đây là doanh nhất vận chuyển thời gian của mình tiên linh tăng thêm mình các loại da chỉ cùng đối với thời gian lý giải mới làm được bằng không cũng hủ không ở những n à y du tộc cường giả nguyên lai là hồng tộc người du phi chu dừng tay khách khí nói với doanh nhất hồng tộc tại dị vực mười tám đế tộc bên trong là năm vị trí đầu tồn tại bộ tộc này bản mệnh thần thông chính là khống chế thời gian vô cùng thần dị chư tộc đều không dám trêu chọc doanh nhất cười lạnh một tiếng lại lần nữa ra tay kinh khủng kiếm y quét sạch hoàn vũ trong né mắt trên thân thể hắn có hảo quang màu tím nhạt hiện, hiện. sau một khắc liền có một đạo kinh thiên quang mang lôi c u ố n lấy kiếm khí cùng một tia hồng mông tử khí mà đến phúc một đạo bạch quang đột nhiên hiện lên du phi chu lồng ngực đã xuất hiện một cái động lớn hắn không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn lại màu bạc trắng kiếm ý không ngừng ăn mòn thân thể của hắn toàn bộ nhục thân bên trong đều tràn ngập doanh nhất kiếm khí không ngừng phá hư hắn bên trong thân thể hết thảy mấu chốt nhất thần dị kiếm khí bên trong còn có từng tia cực đoan lực lượng để pháp lực của mình cùng hết thạy khôi phục năng lượng đều không làm nên chuyện gì dù phi chu trường lớn hai mắt nhìn về phía doanh nhất hắn không nghĩ tới doanh nhất cường ngạnh như vậy chẳng những không cho hắn mảy may mặt mũi còn trực tiếp ra tay với hắn với lại một kiếm này là mạnh mẽ như vậy trực tiếp đem hắn trọng thương chỉ bằng các ngươi cũng dám có ý đồ với ta thật là muốn chết doanh nhất nói xong lại lần nữa toàn lực xuất thủ động tiên thế giới bên trong mười bốn đạo tiên linh phân biệt hiện ra khác biệt tiên khí hồng mông thánh thể lực lượng cùng cái khác các loại sức mạnh ra chỉ phía dưới đồng dạng là kinh khủng một kiếm q u y ê n tiên nhưng là lần này không còn có sinh linh có thể ngăn cản hắn vô tận kiếm ý lôi cuốn lấy kinh khủng thiên địa chi uy từ bốn phương tám hướng che mà xuống v y thế kinh khủng trong nháy mắt đem còn lại mấy vị du tộc cường giả chèn ép không cách nào đứng dậy cơ hồ là người người mang thương năm người đoàn đội cơ hồ toàn bộ đã mất đi phản kháng lực lượng không bỏ được đem bọn ngươi trực tiếp giết vẫn là lưu lại phá trận a doanh nhất nói xong đưa tay ở giữa một vị du tộc cường giả đã bị hắn hút tới ở trong tay pháp lực mạnh mẽ trực tiếp đem vị này nhân tiên đỉnh phong cường hóa cầm cố lại sau đó đột nhiên nghĩ đến xa xa cửa đá m cố lại sau đó đột nhiên nghĩ đến xa xa cửa cửa cửa đá con ra vê anh vị cường giả này thân ra một đạo hoa mỹ đ o á hoa đó là từ huyết nhục tạo thành đoá hoa màu đỏ dọc theo cửa đá bắt đầu hướng chung quanh truyền lại từ t ừ hình thành một đạo đạo thần dị đường vân trải rộng tại toàn bộ trên cửa đá vị cương giả này cứ như vậy mất đi nhục thân của mình toàn bộ hóa thành trận pháp chất dinh dưỡng chỉ có hắn chân linh ở một bên không ngừng mở miệng người dám như thế ta du tộc sẽ bỏ qua ngươi xem ra còn chưa đủ a doanh nhất nhìn xem trên cửa đá đường vân có chút lắc đầu sau đó đưa tay ở giữa lại nắm lên một vị du tộc sinh linh lại lần nữa cùng cái trước đem hắn hung hăng ném vào trên cửa đá lại lần nữa nổ tung một đoàn huyết vụ về sau những n à y huyết nhục lực lượng bắt đầu bị cửa đá hấp thu nhưng là vẫn không đủ doanh nhất như trước người đem từng cái du tộc cường giả toàn bộ ném ở trên cửa đá chỉ để lại du phi chu tại j u n lầy bẫy nói ra ngươi là ma quỷ cái này ma quỷ vậy là ngươi chưa thấy qua chân chính ma quỷ doanh nhất có chút lắc đầu đem mấy người còn lại chân linh thu sạch nhập mình động thiên thế giới ở trong chân áp về sau mới chậm rãi nhìn về phía du phi chu nói ra có thể cùng ta nói một chút cái này tình huống bên trong sao ta cho ngươi biết muốn cũng không cần nghĩ ngươi như thế đối ta du tộc người xuất thủ coi như ngươi là hồng tộc sinh linh ta du tộc lao tổ cũng sẽ không bỏ qua ngươi ngươi thật sự cho rằng hồng tộc sẽ vì ngươi cùng ta tộc khai chiến sao du phi chu lớn tiếng gào t h é t p h ả n phất đây là hắn sau cùng hy vọng sinh tồn ha ha ngươi nói rất đúng ngươi cho rằng du tộc dư vị bên trong mấy người các ngươi cùng ta hồng tộc khai chiến sao ta khuyên ngươi bây giờ liền nói cho ta biết vàng không chờ ta tự mình đi trong thức h ả i của ngươi tìm thế nhưng là sẽ rất thống khổ doanh nhất lẳng lặng nói ra du phi chu hơi có vẻ trờ mặc m xem ra ngươi là không nguyện ý phối hợp doanh nhất nói xong trực tiếp đem bàn tay hướng du phi chu đầu chuẩn bị cưỡng ép lục x o á t hồn phách của hắn hiểu rõ cả kiện chuyện đã xảy ra các loại nhất đẳng các loại nhất đẳng ta nguyện ý nói du phi chu nhìn thấy doanh nhất là nghiêm túc tranh thủ thời gian mở miệng cầu đường vòng ha ha chỉ sợ đã chậm doanh nhất nói xong trực tiếp đưa bàn tay đội lên du phi chu trên đầu ba tấc chi địa vô cùng kinh khủng thần hồn chi lực không ngừng tuân ra trực tiếp phá vỡ du phi chu ngay trong thức hải cấm chế xem ảnh một t ư ơ ngay đạo đại vô cùng cường chuẩn thần hồn chuẩn bị ở s u du phi, chu xuất đều du lưu từ trong thức hải xuất hiện. tất cả đều là du tộc cao thủ tại thức trong thủ nhất tử toàn trừ. doanh phi hải hiện, hải hắn hộ Nhưng như cũ mượn nhờ hồng mông tử khí đưa chúng lại bài cả cao của bảo đoạn. vẫn mượn mông nó n g đưa là là bộ a ở cũ tại doanh nhất phá vỡ bọn hắn hậu thủ trong nháy mắt xa xôi dị vực du tộc bên trong mấy vị đang bế quan tu hành lao tổ đột nhiên mở hai mắt ra phi thuyền t i ể u từ này ngược lại là đáng tiếc không biết động thủ là ai thế mà suy tính không ra bất kỳ tin tức doanh nhất cường đại lực lượng thần hồn không ngừng xâm nhập liên quan tới cái này di tích du phi chu cũng vẹn vẹn biết đây là một cái bất hủ chi vương lưu lại cần phá vỡ trên cửa đá trận pháp mới có thể tiến nhập mà liên quan tới du tộc một chút bí ẩn tin tức cùng một chút du tộc chấn tộc công pháp một mực không có doanh nhất biết đây là hắn ý đồ từ du phi chu ngay trong thức hải tìm kiếm thời điểm liền đã bị phá hủy các thế lực lớn đều có dạng này thần hồn phòng ngự biện pháp vì chính là phòng ngừa người khác siêu hồn tiết lộ mình thế lực một chút bí ẩn tin tức bất quá ngược lại là có cái tin tức hắn chưa kịp thiết trí phản chế biện pháp a doanh nhất lẳng lặng nhớ lại mình lấy được tin tức dị vực tại kín đáo chuẩn bị phát động đối với tiên vực diện thế chi chiến ý đ ồ nhất thống lương giới ha ha có chút ý tứ doanh gia cùng nó thế lực của hắn giống như cũng đang chuẩn bị tấn công vào dị vực sự tình a doanh nhất nói xong đem du phi chu thân thể cũng hung hăng lắp tại xa xa trên cửa đá một đoàn huyết vụ chậm rãi hiện hiện đồng thời trên cửa đá huyết sắc đường vần cũng triệt để rõ ràng bắt đầu sau đó tại doanh nhất nhìn chăm chú phía dưới từ từ mở ra lộ ra bên trong xéo xuống dưới bậc thang hai mắt ở trong thả ra một đạo màu vàng ánh sáng trực tiếp chiếu dọi đến bậc thang chỗ sâu dùng cái này đến dò xét t r a lý mặt tình huống không chỉ có như thế doanh nhất càng là trực tiếp vận chuyển tiền tự bí đến thôi diễn phía trước cắt hung bảy đại cát doanh nhất ngạc nhiên nói ra xem ra bên trong cũng không có nguy hiểm gì ngược lại sẽ để cho mình có chút thu hoạch doanh nhất nghĩ đến chậm rãi thuận bậc thang mà xuống mở tối trên bậc thang ẩn ẩn có từng tia ánh sáng chiếu sáng doanh nhất không ngừng hướng phía dưới thẳng đến một đoạn thời khác doanh nhất đã đi tới rất sâu địa phương đây là một cái cự đại động s ả n h động sành trung ương ngồi xếp bằng một bóng người ba động khủng bố không ngừng từ đạo thân ảnh này ở trong phát ra đây là vị kỳ i nói, từ thế đến xem đây tuyệt đối đại chi viễn tại cái tối trời n ngạc đến tôn cường đại bất hủ chi vương, không muốn cứ như vậy vĩnh viễn xa vào tại cái này tối tâm không ánh mặt trời hát cám động sành bên trong. h khí thế hủ hát cứ cám từ tuyệt một bất tâm mặt k đây xem xa vậy là vào quái bộ thân thể này cơ hồ hoàn hảo nhưng không có sinh ra mới chân linh dưới tình huống bình thường cảnh giới của tiên vương cường giả nhục thân đều cực kỳ cường đại cho dù là triệt để tử vong chỉ còn lại chân cụt tay đ ứ t cũng có thể tại chân cụt tay đứt ở trong trùng sinh chân linh nhưng là trước mắt cái này một vị rõ ràng là triệt để chết lúc này doanh nhất mới chú ý tới cỗ thi thể này trước người có ba món đồ hai cái ngọc đồng tựa hồ bên trong là một chút công pháp truyền thừa loại hình còn có một cái không gian pháp khí không biết bên trong chứa là cái gì tiền bối hôm nay đã nhận ngươi cơ duyên ngày sau bản thần tử cam đoan cho dị vược sinh linh lưu lại một tia tơ huyết mạch truyền thừa để bày tỏ cảm tạng doanh nhất nói xong đem ba kiện đồ vật thu nhập mình động thiên thế giới bên trong nhưng sau đó xoay người rời đi cũng vây tay một cái đem nơi này phủ kín ở đệ xuống hiếu kỳ tâm tình doanh nhất chuyển tới một chỗ tương đối bí ẩn không gian sau đó lấy n ụ c thân tiến vào mình động thiên thế giới bắt đầu bế quan động tiên thế giới bên trong đầu tiên bị doanh nhất cầm trong tay liền là một cái trong đó ngọc đồng thần hồn chi lực tìm tòi tàu hàng chữ viết đã hiện lên ở doanh nhất trong ó c chương 691, t r ở về tiên vực ta chính là thánh vực thác bà thị dư khi còn bé tức thị học ba tuổi tu hành chinh phạt vô số cho đến mười bảy ước tuế y nguyện cuối cùng đến bất hủ chi vương cảnh cái thứ nhất ngọc đồng chủ yếu giảng thuật vị này bất hủ chi vương cuộc đời cùng hắn con đường tu hành doanh nhất đem vị này bất hủ chi vương cuộc đời nhìn một lần có chút thở dài nói thật sự là phế a mười bảy ước năm mới tới bất hủ chi vương cảnh giới bất hủ chi vương cùng tiên vực tiên vương là cùng một cảnh giới doanh nhất thường thấy cường giả tuyệt thế t h i ê n tư làm sao biết phổ thông tu sĩ tu hành vất vả cho dù là vị này thác bạc thị có thể sử dụng mười bảy ước năm tu thành bất hủ chi vương đều là rất cường đại t h i ê n tư phải biết có thể tu thành chân tiên vị nào không phải kinh tài tuyệt diễm nhưng là từ xưa đến nay bao nhiêu ít chân tiên cường giả bị vây ở một bước này không được tiến thêm tiếp lấy xem tiếp đi thác bạc thị tu thành bất hủ chi vương trên đường đủ loại kinh lịch cùng chiến đấu đều so khá tỉ mỉ viết số dưới rất nhanh doanh nhất đem cái này một cái ngọc đồng xem hết có chút lắc đầu chỉ là biết một chút dị vực sự tình cùng vị này bất hủ chi vương một chút cuộc đời kỳ thật một thu h o ạ h gì tiếp lấy doanh nhất xuất ra cái thứ hai ngọc đồng nhìn lên cái này ngọc đồng cùng cái thứ nhất có rõ ràng khác biệt doanh nhất có thể nhìn ra đây là một cái truyền thường ngọc đồng thân hôn của doanh nhất chi lực tiếp xúc cái này ngọc đồng trong nháy mắt một c ỗ m i n ngông tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn bên trong đây là dị vực một môn cường đại công pháp tu hành cũng là thác bạn thị chủ tu công pháp đối với một chút phổ thông tu sĩ tới nói đây đã là cơ duyên to lớn nhưng là đối với doanh nhất tới nói có chút có cũng được mà không có cũng không sao dù sao doanh nhất tu hành công pháp yêu xa mạnh hơn nhiều cái môn này công pháp không biết gấp bao nhiều lần một viên ngọc đồng cứ như vậy kết thúc doanh nhất lật tay ở giữa xuất ra sau cùng cái kia một viên chữ vật pháp khí trực tiếp phá vỡ cấm chế phía trên nhìn thấy đồ vật bên trong đối với xem quen rồi mấy đại đế tộc bảo khố doanh nhất đối với cái này chữ vật pháp khí bên trong đồ vật doanh nhất cũng để không nổi hứng thú gì đem bên trong một chút tài nguyên toàn đều chuyển rời đến mình động thiên thế giới bên trong về sau doanh nhất chuẩn bị đứng dậy rời đi nhưng là doanh nhất vừa mới đứng dậy không bầu trời xa xăm phía trên liền đã có không gian bắt đầu vặt mẹo sau một khắc một cái vô cùng kinh khủng che trời cự thủ từ vặn vẹo không gian ở trong vân l i n gia đối doanh nhất đột nhiên trộm tới không nghĩ tới dị vực vẫn có một ít người tài ba doanh nhất nói xong bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một vị người háo đen ảnh chính là một mực ở bên cạnh hắn thiên vệ số một thiên vệ số một mặt không thay đổi xuất thủ một đạo kinh khủng hát sắc quang mang từ trên tay của hắn phát tán ra trực tiếp đem một con kia cự thủ cặn lại Vâng vương vị anh, tiên vương cảnh giới cường giả giao thủ hủy thiên diện Doanh Nhất giới giả giao địa, thủ hủy trí tiểu sau một khắc tại thiên vệ số một dẫn đầu dưới doanh nhất xóa đi mình tất cả ấn g ký đạp nhập không gian thông đạo rời đi cực đoan xa x ô i dị vực chỗ sâu một chỗ thần dị không gian bên trong một vị lao giả khẽ lắc đầu nói không nghĩ tới bên cạnh hắn còn có cao nhân hộ đạo không biết rốt cuộc là ai ta thánh rơi giống như không có dạng này nhân vật số một lao giả phất tay trước mặt hắn thời gian lưu t r u y ề n t ừ n g đạo màn sáng trong nháy mắt hình tượng bất quá trên tấm hình doanh nhất khuôn mặt mơ hồ thấy không rõ bộ dáng bị một cỗ lực lượng vô hình che cản bên cạnh hắn có cao thủ hộ đạo hiện tại triệt để không tìm được lao giả lẳng lặng nói bên cạnh hắn một vị k h á c thân ảnh nổi lên mở miệng nói bất quá gan dám giả mạo ngươi hồng tộc người còn không chút kiên g kỵ g i ế t ta du tộc người người này không đơn giản à. đúng vậy à, thật sự là thời buổi rối loạn à, ta không dành tìm hắn phải trở về thu bạc hố liền nhìn nhất chi mai có dám tới hay không vị lao giả này nói xong thân hình của hắn đã biến mất không thấy gì nữa một người khác cũng quay người biến mất tại mảnh không gian này ở trong thiên vệ số một mang theo doanh nhất không ngừng xuyên toa không gian vượt qua từng cái lượng giới ở giữa tiểu thế giới doanh nhất từ từ tiếp cận tiên vực thiên đế thành không thể không nói tiên vương cảnh giới tốc độ vẫn như c ũ vượt xa quá mình nếu là doanh nhất mình trở về tức s ử toàn lực đi đường cũng làm không được nhanh như vậy liền gấp trở về thiên đế thành phía dưới doanh nhất một bộ áo trắng từ ngoại giới c h ậ m dài đến sau đó giao ra một viên đặc thù lệnh bài về sau liền mở ra thiên đế thành trận pháp tiến vào bên trong bởi vì doanh nhất cải biến mặt mũi của mình ngược lại là không có người đem hắn nhận ra một đường đi vào phủ t h à n h chủ doanh nhất cũng khôi phục mình nguyên bản khuôn mặt một đôi trọng đồng tản ra vô tận tần quang để chung quanh sinh linh kinh ngạc không thôi xem ảnh một thiên thần trọng đồng đó là trong truyền thuyết doanh gia thần tử t r ờ i ạ đã thật lâu không nghe nói doanh gia thần tử tin tức không nghĩ tới lần này tại thiên đế thành gặp được hắn chẳng lẽ doanh gia thần tử một mực đang thiên đế thành khổ tu sao không nghe nói a rất đẹp trai a cái k i a một đôi trọng đồng nhìn lên đến thật là khủng khiếp đúng vậy a h ắ n khí tức trên thân thật là khủng khiếp đúng vậy a đơn giản không thể nhìn thẳng ta phản phất tại đối mặt một tôn c h â n tiên doanh nhất một đường tiến vào phủ thanh chủ không người dám cản phủ thành chủ bên trong rất mau ra hiện mấy vị người nhà họ doanh nên đón doanh nhất gặp qua thân tử gặp qua thân tử mấy vị tiên đạo lĩnh vực cường giả nhao n h a u đối doanh nhất hành lễ cái này đã là đối doanh nhất địa vị tôn trọng cũng là đối với hắn thực lực tán thành bởi vì mấy người đều từ doanh nhất trên thân đã nhận ra một cỗ khí tức nguy hiểm đây cũng là doanh nhất cố một phát ra nguyên nhân lao tổ có đây không doanh nhất nhàn n h ạ t mở miệng h ã n tại dị vực một chút kiến thức muốn nói cho lao tổ nghe làm cho cả doanh gia đều chuẩn bị sớm còn lại mấy vị người nhà họ doanh còn không trả lời doanh nhất trước mặt liền đã xuất hiện một cái không gian thông đạo một thanh âm từ đó truyền ra đến đây đi được rồi doanh gia một ư ơ i bảy tổ một mực c h ấ n thủ thiên đế thành đối tại hết thẻ chung quanh đều rõ như lòng bàn tay tại doanh nhất tiến vào phủ thành chủ trong nháy mắt hắn cũng biết gặp qua một ư ơ i bảy tổ ra một tòa tiên khí nồng đậm ngọn núi bên trên một vị lão giả ngồi lặng lặng trước người hắn doanh nhất trực tiếp ngồi vào đối diện với của hắn ta còn tưởng rằng ngươi tại đạo tiên tiên vực bế quan không nghĩ tới là đi ra xem ra lần này ra ngoài lại có thu hoạch m ư ơ i bảy tổ giàn mua hai con ngươi nhìn về phía doanh nhất lảng lặng nói hhh đi một chuyến dị vực kiến thức không thiếu phong tình người đi dị vực thật sự là gan lớn ta còn tưởng rằng ngươi chỉ ở lưỡng giới ở giữa hhh mười bảy tổ dị vực chi hành thu hoạch rất nhiều với lại ta trong lúc vô ý đạt được một tin tức dị vực mười tám đế tộc đang tại chủ bị tiến đánh t i ê n vực muốn nhất thống lưỡng giới doanh gia mười bảy tổ nghe nói k h ẽ gật đầu nói s ớ m tại trong dự liệu của chúng ta yên tâm đi đã làm chuẩn bị liền sợ bọn họ không đến đã có chuẩn bị vậy ta an tâm bảy đây là lưỡng giới ở giữa đại sự Ngươi t hai i ê n đỉnh cũng muốn chuẩn bị sớm m bị thiên đình thực, thực lực ha ha tiểu tử ngươi còn ở nơi này tố khổ so với doanh gia có lẽ kém rất nhiều nhưng là ngươi thiên đình bên trong cao thủ cũng không ít bất hủ thế lực ngươi chỉ sợ không coi vào đầu à. những năm gần đây tiên vực náo nhiệt nhất liền là ngươi đạo thiên tiên vực tiên vương chi kiếp thật sự là này lên khoác năm a hh mười bảy tổ không phải tố khổ là thật rất yếu lần này ra ngoài không chỉ có đi dị vực còn cái được cường tàn nghe không truyền đi đại giới, thiếu giả một thế thuyết. phá A người còn đi vượt ngoại đúng vậy a ta gặp được tam giới bia khối kêu bia hẳn là tại dị vực bên trong a doanh nhất đem một ít chuyện nói cho mười bảy tổ biết được sau đó lại cùng mười bảy tổ nói chuyện thật lâu mới rời khỏi rời đi thiên đế thành doanh nhất c â y thuộc về riêng mình hắn doanh r a giới vực phi thuyền một đường ghé qua quay trở về đạo thiên tiên vực thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h bên trong một mực có đệ tứ thiên thai cùng tiên d i ệ t lao thay nhau tọa trấn có thể tùy thời cùng doanh nhất bản tôn lẫn nhau truyền tin tức cho nên doanh nhất phải trở về sự tình những người khác cũng đã biết thiên đình cấm địa một chỗ to lớn trên bình đài mấy chục đạo bóng người l ặ n g lặng mà đứng mọi người đều đang đợi lấy doanh nhất trở về tới không biết ai nói một câu tiếp lấy đám người liền thấy chân trời thần dị không gian thông đạo chậm rãi nổi lên sau một khắc một chiếc to lớn dưới vực phi thuyền từ trong đó lao ra sau đó chậm rãi ngừng tại trên đường chân trời phi thuyền c h i môn chậm rãi mở ra một đạo áo trắng thân ảnh đã từ phía trên đi tới công tử công tử trở về công tử tu vi lại mạnh lên thật nhiều thật cường đại kiếm ý a Ta thế một à này là là từ công tử trên thân tiên thán, Nhất tới trước mặt của bọn hắn. Vị, bản công tử trở Nhất biết, thiên diệt lao xuất công cảm được cảm giác cáp bách. cảnh cao. Cái cũng cùng cảm của Chư công khác không nhận Nhân đỉnh nhanh Người điên Doanh bọn hắn. bản Doanh vốn len lén những người cũng hiện nói cho đắng người. giới rời phía hiểu đám đi. đã đi đi, dưới quá sau lao vị, về. về tòa xa hoa bên trong đại điện doanh nhất chính đang nghe t h ả i vân tiên vương liên quan tới thiên đình nhất gần một chút năm tình huống phát triển từng cái phương diện nội t ì n h đều tăng lên không ít doanh nhất khẽ gật đầu hiện tại thiên đình bao nhiêu ít cờ giả công tử t bốn mươi vị vị, ta r o n tiên vương cường giả tối đỉnh. g giả đó có vị vị. tối t nhớ được ta lúc rời đi còn không có có nhiều như vậy đúng vậy à công tử lúc rời đi chúng ta chỉ có hai mươi ba vị lướt qua bảy vị thiên vệ tiên vương cảnh giới chỉ có m ộ ư ơ i sáu vị về sau công tử ban thưởng đám tiếp theo phá cảnh đáng l ư ợ c những năm gần đây các tộc bên trong tổng cộng có mười lăm vị nửa b ư ớ c tiên vương bước vào tiên vương cảnh giới lại thêm ta bốn phía mời chào lại có hai vị tiên vương cường giả gia nhập chúng ta cho nên mới có hiện tại bốn mươi vị tiên vương số lượng doanh nhất có chút gật đầu tăng thêm hắn trước kia tán đi ra cái khác mười lăm vị khống chế vượt ngoại thiên ma dưới tay hắn tiên vương chiến lực đã có năm mươi lăm vị trong đó tiên vương cường giả tối đỉnh sáu vị trong khoảng thời gian này tiền bối ngươi vất vả xem ảnh một hẳn là còn có một chuyện dị vực sinh linh sợ rằng sẽ đ ố i toàn bộ tiên vực phát động một trận trước nay chưa có chiến tranh muốn chuẩn bị sớm là công tử mặt khác ngươi chuẩn bị một cái tương đối lớn chữ vật pháp khí cho ta ta có một nhóm bảo bối phong phú chúng ta bạc h ố doanh nhất vừa cười vừa nói đây chính là dị vực mười tám đế tộc tổ địa bên trong b ả o khố bên trong vô số chân bảo vừa vặn lập tức phong phú nhà mình b ả o khố tăng cường toàn bộ thiên đình nội tỉnh là công tử còn có việc sao công tử những năm gần đây h o a n g tộc thực lực đang nhanh chóng gia tăng tại chúng ta gần như vô cùng vô tận tài nguyên ủng hộ phía dưới hiện tại đã có vài vị chân tiên cảnh giới cường giả ra đời nhưng là h o a n g thiên tiên vực bên kia lại có vấn đề h o a n g tộc rời đi h o a n g thiên tiên vực quá lâu muốn muốn trở về chỉ sợ khỏi a a hoàng tiên tiên vực không sai hoàng tiên tiên vực cũng không có đặc biệt cường đại bất hủ thế lực nhưng lại có rất nhiều tương đối bất hủ thế lực có thể nói là rắn mất đầu những năm gần đây chúng ta người cũng thành lập một chút thế lực thẩm thấu một chút nó thế lực của hắn công tử bản tôn không tại chúng ta vẫn luôn là điệu thấp phát triển hiện tại có phải hay không nên cường thế xuất thủ còn có thế lực khác đang đánh hoang thiên tiên vực chú ý sao có a thiên thần điện chín đại vương triều còn có thánh linh sơn lôi âm tự thậm chí doanh gia người đều tại hoang thiên tiên vực có hoạt động ha ha có chút ý tứ hoang thiên tiên vực vô chủ đã lâu xem ra chúng ta cũng phải tăng tốc hành động ý của công tử là chuẩn bị một chút ta qua một thời gian ngắn tự mình quá khứ là công tử c u n g t hải vân tiên vương đàm luận thật lâu doanh nhất mới trở lại động phủ của mình bên trong doanh vân đám người đã sớm đang ngợi công tử công tử doanh nhất mới vừa vào cửa mấy người liền xung tới xem ra các ngươi những năm gần đây đều không có lời biếng doanh nhất trọng đồng đảo qua mấy vị tùy tùng toàn đều đã là nửa bước nhân tiên cảnh giới chỉ là bị quản chế tại thiên địa quy tắc hiện tại không cách nào đột phá thôi công tử người rốt cục trở về doanh vân hai mắt rưng rưng ngắm nhìn doanh、nhất. đây là nàng từng ấy năm tới nay như vậy lần thứ nhất cùng doanh nhất phân biệt lâu như vậy ân trở về a vân càng ngày càng đẹp doanh nhất cười đùa với nàng hừ ha ha ha đi đi vào đi thời gian chậm rãi đi vào mấy tháng về sau doanh gia tổ đ ị a ở trong một bộ áo trắng từ phi thuyền trên bước ra một bước k doanh bình an đã ở chỗ này chờ rất lâu doanh gia tổ đ ị a một chỗ bí địa bên trong mấy vị thân hình mơ hồ lao tổ lẳng lặng ngồi xếp bằng lấy cẩn thận nghe doanh nhất lần này kinh lịch người thật đúng là ga lớn dị vực tàn thần tri vực chúng ta cũng từng nghe nói theo trong truyền thuyết có cơ duyên cực lớn không sai bên trong có một bộ tiên đế thi thể người nói cái gì tiên đế thi thể